Chương 1661, lại là 2 tháng trôi qua, Diệp Trần tìm được một cây bản nguyên thảo hiếm thấy, võ đạo nguyên thần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tăng lên không ít, đã đạt tới bạch ngân sơ cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bạch ngân trung cấp, nên đi ra rồi. Hơn 100 năm đi qua, Diệp Trần không biết hoang thần đại lục phát sinh biến hóa gì, ở trong mắt hắn xem ra, hải ma thiên tôn không phải loại lương thiện, trở về một chuyến là một chuyện rất tất yếu. Hoang thần đại lục trung bộ, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa đại thành, tường thành cao tới trăm trượng, là sắt màu đen, nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến, toàn bộ đại thành bị chia làm một trái 1,2 bộ phận, bên trái bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu đen, bên phải bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu sám bạc. Cung điện màu đen là hải ma điện, cung điện màu sám bạc là tà quang điện. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ trong cự thành, tối thiểu có 500 vạn gia đình, dựa theo một gia đình tam khẩu tính toán trong thành lớn chừng một năm trăm vạn nhân khẩu đã vượt xa bát cấp bộ lạc nhân khẩu phải biết rằng bát cấp bộ lạc cũng không quá đáng hai mươi vạn hộ đến năm mươi vạn gia đình không đến một trăm năm mươi vạn nhân khẩu hơn một trăm năm thời gian hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn liên thủ thống nhất toàn bộ hoang thần đại lục kiến tạo duy nhất cử cấp bộ lạc ma quang bộ lạc ma quang bộ lạc là một chữ danh xưng bên trong hai người tổ hợp mà thành trong ma quang bộ lạc nhân khẩu chín thành đến từ chính 13 ba bát cấp bộ lạc còn thất cấp bộ lạc thì bọn hắn không để mắt đến Bọn họ còn không có ý định đem tất cả người hoang tộc đều hội tụ tại Ma Quang, trong bộ lạc, chỉ cần bắt các bộ lạc rơi vào khống chế là được. Khang TV, suy nghĩ thế nào rồi, chỉ cần ngươi đem tử kinh hoa chiến giáp giao ra đây, ta có thể cam đoan con gái của ngươi bình yên vô sự. Hải ma điện, hải ma thiên tôn mắt nhìn xuống phía dưới Khang TV nói. Trên mặt Khang TV lộ ra một chút tức giận cùng khinh thường, đường đường hải ma thiên tôn lại làm loại thủ đoạn hạ lưu này, không biết vô sỉ sao. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tạo thành hiện tại sẽ có hậu quả như vậy, hết thảy đều là vấn đề của ngươi. Ngươi nếu là không tỉnh lại, ta không chắc chắn rằng con gái của ngươi sẽ có cái gì sơ suất đâu nha. Hải Ma Thiên tôn mặt không biểu tình nói. Nghe vậy, trên mặt Khang Ti Vi Âm tình bất định. Trong mười ba bát cấp bộ lạc, dẫn đầu đầu nhập Ma Quang bộ lạc chính là bát đại bát cấp bộ lạc khác, Tử Kinh Hoa bộ lạc là về sau mới gia nhập, nếu không gia nhập vào, chắc chắn sẽ lọt vào sự công kích của đối phương. Bọn họ năm người tuy nhiên miễn cưỡng có sức tự vệ. Thế nhưng mà những người khác vẫn chưa có năng lực đó, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai biết, về sau gia nhập Ma Quang Bộ Lạc, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn bắt đầu nghĩ cách lấy Thiên Thánh Khí của năm người, sau một phen động tác, ngoại trừ Khang TV, Thiên Thánh Khí của bốn người khác toàn bộ bị cướp đi, một khi đã không có Thiên Thánh Khí, năm người càng không phải đối thủ của Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Khang TV với tư cách người mạnh nhất năm đại bộ lạc đầu lĩnh, có được tử kinh hoa chiến giáp nàng thập phần cường thế, Một mực không muốn giao ra tử kinh hoa chiến giáp, nàng rất rõ ràng, một khi giao ra tử kinh hoa chiến giáp, mình sẽ là thịt cá trên thất gỗ, mặc người khác chém giết, có tử kinh hoa chiến giáp, liền hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn đều không làm gì được nàng, bọn họ căn bản là, không có cách nào đánh xuyên thấu qua tử kinh hoa chiến giáp làm bị thương Khang TV, dù sao ngoại trừ đệ cử trọng lĩnh vực, thực lực của bọn hắn cũng với Khang TV không sai biệt lắm, thậm chí càng so Khang TV kém hơn một chút, ai ngờ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 Thực lực của bọn hắn cũng với Khang TV không sai biệt lắm, thậm chí càng so Khang TV kém hơn một chút. Ai ngờ, Hải Ma Thiên Tôn âm thầm bắt được con gái của Khang TV Khang Tuyết Lệ, dùng cái này để áp chế Khang TV. Hơn 100 năm thời gian, thống nhất Hoang Thần Đại Lục, kiến tạo cử cấp bộ lạc duy nhất trên Hoang Thần Đại Lục Ma Quang Bộ Lạc, ngoại trừ Hải Ma Thiên Tôn bên ngoài, còn có một cái khác đỉnh phong truyền kỳ trí tôn tả Quang Thiên Tôn. Ma Quang Bộ Lạc vạn dặm bên ngoài. Một nam tử trẻ tuổi cưỡi hung thú cực lớn đang chạy đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thoáng hỏi thăm một chút, Diệp Trần liền biết rõ hơn 100 năm, hoang thần đại lục xảy ra chuyện gì. Cười lạnh một tiếng, Diệp Trần nhìn về phía xa ma quang bộ lạc, thầm nghĩ. Thật đúng là châm chọc một cử cấp bộ lạc duy nhất, nhưng lại để ta phá vỡ. Không đúng. chợt Diệp Trần tự hồ nghĩ tới điều gì. Chớ đây không phải là hết thảy, đều là do hoang thần ý chí dẫn đạo hoang thần đại lục là thế giới hoang tộc chi nhân người ngoại giới cuối cùng là người ngoại giới muốn chủ đạo hoang thần đại lục không có khả năng không có một điểm hậu quả có lẽ hoang thần ý chí muốn mượn tay của mình đi hủy diệt cửu cấp bộ lạc duy nhất lại để cho hoang thần đại lục trở về cục diện vốn có mà mình có thể tiến vào sơn cốc tiếp nhận khảo nghiệm có khả năng là hoang thần ý chí dẫn đạo nói ngắn lại hoang thần ý chí bao phủ toàn bộ hoang thần đại lục nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh vô số người trước khi đến người ngoại giới không có gì Là đối xử như nhau, người ngoại giới đến, hắn sẽ gây bất lợi cho hoang tộc. Nếu như mình lập tức cải biến tâm ý, không đi giải quyết hải ma thiên tôn này. Diệp Trần không khỏi nghĩ đến. Tốt nhất hay vẫn là không muốn loại suy nghĩ này. Ý chí của chân thần, phàm nhân không thể độ lượng, cũng không cần độ lượng, dẫn phát hậu quả không phải ta có thể thừa nhận. Rất nhanh, Diệp Trần bỏ đi ý nghĩ này. Hắn không muốn đi khiêu chiến vận mệnh, không có thực lực tuyệt đối, vọng tưởng nghịch thiên. Như vậy chỉ biết bị vận mệnh vứt bỏ thành ra là một cái tự oán hối tiếc kẻ đáng thương. Rất nhanh, ma quang bộ lạc rõ mồn một trước mắt. Khang tivi sự kiên nhẫn của ta là có hạn, hải ma điện trước khi đi ra nói, ngươi phải làm tốt quyết định là giao hay là không giao. Hải ma thiên tôn kỳ thật cũng không phải không thể không lấy tử kinh hoa chiến giáp, dùng địa vị hắn hôm nay, cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể chế tạo ra đệ nhị kiện thiên thánh khí áo giáp. Hắn chỉ là không hy vọng tử kinh hoa chiến giáp rơi vào trên tay người khác, Hắn cần chính là tuyệt đối khống chế, ra lệnh một tiếng, không ai dám không theo. Ta! Khang TV đang muốn nói cái gì? Nổ mạnh truyền ra, toàn bộ ma quang bộ lạc đất dung núi chuyển, trong cung điện Hải Ma Điện, cho bụi phốc phốc xuống mất, khói bụi tràn ngập. Người nào! Hải Ma Thiên Tôn giận dữ, thân hình lóe lên, lướt đi Hải Ma Điện. Đồng thời đi ra còn có tà quang điện tà quang Thiên Tôn. Đã xảy ra chuyện gì? Khang TV vẻ mặt mê hoặc theo đi ra ngoài. Khang TV! Trên không ma quang bộ lạc, ưng liệt hùng cùng với vân phiếu miểu bốn người theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, bốn người bọn họ sau khi bị cướp đi thiên thánh khí. Địa vị không lớn bằng lúc trước, may mà bọn hắn đều rất thức thời, không có phản kháng quá mức, nếu không thời điểm lúc này có thể chứng kiến bọn hắn còn là vấn đề. Bên ngoài giống như có người đánh vào trận pháp ma quang bộ lạc. Khang TV nói ra, đi, ra đi xem. Năm người đều rất ngạc nhiên, đồng thời lại dẫn một tia chờ mong. Đợi năm người tới trên cửa thành ma quang bộ lạc, toàn bộ cửa thành đã tấp nập người. Phóng nhãn nhìn lại, người dặm bên ngoài, một người một thú sóng vai mà đứng, hung thú là tinh không hùng khuyển chi vương. Từ trên người hắn phát ra khí thế khủng bố làm mọi người hoảng sợ. Khí thế bực này, rõ ràng là đỉnh phong truyền kỳ hung thú khí thế, không có khả năng sai lầm. Bên cạnh tinh không hùng khuyển chi vương là một người trẻ tuổi áo lam, trên lưng đeo lấy hai thanh kiếm, tóc dài màu đen theo gió bay múa. Phẳng phất vẩy mực, hắn hai con người như có hai đạo kiếm quang, nhìn thằng hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn ngoài cửa thành. Là, Diệp Trần, ưng liệt hùng chấn động. Quả nhiên là hắn. Khang tivi bọn người cũng nhận ra người tới. Không chết là chuyện tốt, bất quá hắn vì cái gì lại trở lại rồi. Chỉ bằng vào đỉnh phong truyền kỳ hung thú, thế nhưng mà không làm gì được hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn. Hơn một trăm năm qua đi, bọn hắn cho rằng Diệp Trần đã sớm chết rồi không nghĩ tới hắn chẳng những lông tóc ít bị tổn thương trở về một mực đi theo hắn tinh không hùng khuyển chi vương cũng tiến hóa làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú đáng tiếc chính là hải ma thiên tôn cùng tả quang thiên tôn quá cường đại thực lực hai người đơn thuần kỳ thật cùng năm người không sai biệt lắm nhưng bọn hắn đệ cửu trọng lĩnh vực là một đòn sát thủ tại đệ cửu trọng lĩnh vực năm người thực lực liền một phần trăm điều phát huy không ra cũng tự khang tivi có thể kháng một kháng diệp trần vừa mới chạy đến lam nguyệt vui đến phát khóc Diệp Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm đã khắc trong lòng của nàng. Đệ nhất ma tôn cùng tà tinh thần sắc rất phức tạp, nhất là đệ nhất ma tôn. Hắn khát vọng tự mình giết chết Diệp Trần, nhưng không phải do người khác làm thay. Diệp Trần trở về làm hắn hạ một hơi, trong nội tâm nổi lên một tia báo hiệu. Cái tia báo hiệu này lại để cho hắn cảm thấy có chút bất an. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi, đệ nhất ma tôn thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi còn dám trở lại. Hải ma thiên tôn kinh sợ hoang thần bí cảnh đều không thể lưu lại tiểu tử này hải ma thiên tôn xem ra diệp trần mạng quả thực lớn không thể tưởng tượng nổi hôm nay ta trở về là tử kỳ của ngươi trải qua cùng thiết phất lạp song tử bạo long giao thủ diệp trần đã đại khái biết rõ thực lực của mình dưới tình huống vận dụng thiên kiếm thực lực của hắn cùng thiết phất lạp không sai biệt lắm là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn cao cấp nhất tồn tại lại hướng lên là chuẩn bán thần cấp bậc rồi mà một khi vận dụng thương khung kiếm thực lực của hắn không hề nghi ngờ là chuẩn bán thần cấp bậc Buồn cười, ngươi chớ không phải là cho rằng, chính là một đầu đỉnh phong truyền kỳ hung thú có thể làm gì được ta. Hải ma thiên tôn khinh thường cười lạnh, hắn không biết Diệp Trần đến cùng có gì cậy vào, nhưng đối phương đã đưa tới cửa đến, hắn tuyệt sẽ không cho đối phương lần nữa chạy thoát. Tà quang thiên tôn, tiểu tử này để ta đến đối phó, ngươi áp trận, đừng cho hắn có cơ hội chạy thoát. Thời không áo nghĩa, của Diệp Trần làm cho hải ma thiên tôn không có 10 phần nắm chắc lưu lại đối phương, bất quá có tà quang thiên tôn ở một bên. Đối phương tính toán thời không áo nghĩa viên mãn cũng đừng mong rời đi. Không có vấn đề. Tà quang thiên tôn gật gật đầu, đồng thời nói chuyện, hắn hơi đáng tiếc nhìn thoáng qua diệp trần. Ma tộc một nhà độc đại đối với tà linh tộc không phải là chuyện tốt, bất quá nơi này là hoang thần đại lục, có thể hay không thể ly khai còn là vấn đề. Hắn sẽ không xem xét sự tình quá mức xa xôi, muốn trách chỉ có thể trách đối phương muốn chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đến, chịu chết đi. Hải ma thiên tôn hét lớn một tiếng hạo hạo đáng đáng hải ma lĩnh vực phúc bắn đi ra trong nháy mắt bao phủ ở phương viên mấy trăm dặm ở vào hải ma lĩnh vực trấn áp xuống liệt thiên có chút khó chịu tứ chi phát run, không khỏi thấp giống lên so về trước nhiệt lĩnh vực kém quá xa diệp trần thò tay bắt được một đám hải ma lĩnh vực lĩnh vực chi thủy lắc đầu người cũng biết một chút về của ta đệ cửu trọng kiếm vực hư không rung động lắc lư một đoá năm màu thanh liên cực lớn vô cùng dùng diệp trần làm trung tâm tách ra hải ma thiên tôn hải ma lĩnh vực hạo hạo đáng đáng Có như thao thao bất tuyệt sóng biển, thế nhưng mà tại năm màu thanh liên đè xuống, hải ma lĩnh vực ngược lại cuốn trở về, phẳng phất đánh lên một tòa thái cổ cự sơn, đầu rơi máu chảy. Làm sao có thể? Mọi người kinh hô! Hải ma thiên tôn kinh hãi nhất, chợt là thẹn quá hóa giận, chính mình hải ma lĩnh vực rõ ràng không địch lại đối phương kiếm vực. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là đối phương bị đuổi vào hoang thần bí cảnh, chẳng những không có chết, Ngược lại khiến cho kiếm vực đột phá đã đến đệ cử trọng cảnh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phá cho ta. Hải ma thiên tôn sắc mặt đỏ lên, hải ma lĩnh vực thúc giục đến cực hạn, hóa thành cơn sóng gió động trời trùng kích hướng năm màu thanh liên. Đã đến bọn hắn cấp độ này, đầu tiên so sánh chính là lĩnh vực. Lĩnh vực so không qua đối phương, thực lực của mình đã bị áp chế. Tuy nói hắn không cho rằng diệp trần thực lực có thể mạnh đi đến nơi nào. Nhưng hắn không thừa nhận chính mình hải ma lĩnh vực so ra kém đối phương kiếm vực. Đường Lăng đá xe, Diệp Trần cười lạnh. Năm màu thanh liên càng phát ra khỏe mạnh, phảng phất một cây thái cổ thanh liên phát triển tại hỗn độn bên trong, đem hết thảy điều hóa thành chất dinh dưỡng. Cơn sóng gió động trời một xông lại đã bị thanh liên diệp tử vỗ trở về. Năm màu thanh liên càng lúc càng lớn, đỉnh lấy vô cùng sóng lớn áp bách hướng hải ma thiên tôn. Lĩnh vực là cần năng lượng đến duy trì, hải ma lĩnh vực năng lượng là hải ma thiên tôn ma lực mà thanh liên kiếm vực năng lượng là kiếm nguyên, thích hợp hơn thanh liên kiếm vực nếu không là đối phương võ đạo nguyên thần đủ mạnh, ma lực cũng đủ mạnh, sớm đã bị thanh liên kiếm vực cho nghiền nát rồi. hai đại lĩnh vực chống lại khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, kể cả từng đã là năm đại bộ lạc đầu lĩnh khang tv, bọn hắn tựa là chế ngự tại lĩnh vực không đủ cường, nếu không hải ma thiên tôn tả quang thiên tôn làm sao có thể ngăn chặn bọn hắn? hiện tại nhìn thấy diệp trần kiếm vực đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, mà lại đã vượt qua hải ma thiên tôn hải ma lĩnh vực nguyên một đám sinh lòng cảm khái thầm than tuế nguyệt quả nhiên là biến hóa lớn nhất hơn một trăm năm qua đi từng đã là thiên tài đã vượt qua bọn hắn ầm ầm ầm hải ma lĩnh vực bị áp suất chỉ còn phạm vi mấy trăm năm lĩnh vực chi nước đục chọc không thể tả vẫn rít gào dãy ruộng tả quang thiên tôn còn không giúp ta hải ma thiên tôn hướng về tả quang thiên tôn quát lên không cần hải ma thiên tôn nhắc nhở nhìn thấy hải ma lĩnh vực sắp bị phá tả quang thiên tôn đã chuẩn bị ra tay rồi Chỉ thấy lấy tà quang thiên tôn làm trung tâm, một đoàn nồng nặc hào quang màu xám khoách tán ra, hào quang màu xám này phảng phất có linh tính, cũng không phải là hiện lên buộc hình, mà là từng cái từng cái dường như xà. Tầng thứ 9 lĩnh vực tà quang lĩnh vực. Tiểu tử, hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Tà quang thiên tôn cũng nổi lên sát tâm, diệp trần quá mức cường đại, địch quân thiên tài quá mức cường đại, đến sớm kéo sát, một khi ma tộc không chống lại được nhân tộc, tà linh tộc càng thêm không thể chống lại được hai đại tầng thứ chín lĩnh vực hai bên trái phải trung kích hướng về diệp trần thanh liên kiếm vực nhưng kể từ đó cục diện trở nên cổ quái tựa hồ diệp trần đang tiếp thu hai người khiêu chiến dần dần tam đại lĩnh vực hướng tới cân bằng ai cũng không thể tiến thêm một bước nữa đồng dạng là tầng thứ chín khởi đầu cảnh giới ta thanh liên kiếm vực muốn vượt qua đối phương lĩnh vực bất quá lấy một địch hai trung quy có chút miễn cưỡng ngẩng đầu diệp trần cất cao giọng nói hai vị không biết thanh liên kiếm vực này thế nào Hừ, lĩnh vực mạnh thì lại làm sao, nếm thử hải ma thao thiên ấn. Hải ma thiên tôn tay phải giơ lên cao, một trưởng đánh về Diệp Trần, trưởng kinh cuồng bạo dường như hồng thủy, trên đường hóa thành một vị đại ấn, xé ra năm màu thanh liên, hướng về Diệp Trần đập tới. Nếu như là Diệp Trần lúc trước, đối mặt một trưởng này không tránh mở, chỉ có tử, bất quá lúc này không giống ngày xưa, cheng, thiên kiếm rút ra, Diệp Trần một chiêu kiếm bổ ra đại ấn, có thanh liên kiếm vực ngăn cách, hải ma thao thiên ấn uy lực trăm không còn một Diệp Trần ung dung một chiêu kiếm liền có thể bổ ra. Không thể nào, thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy. Hải ma thiên tôn càng không cách nào bình tĩnh. Diệp Trần kiếm vực mạnh như vậy còn chưa tính, thực lực lại cũng mạnh như vậy. Cái này cũng là do ngươi ban tặng, nói tới, ta còn muốn cảm tạ ngươi, bất quá một chuyện tính một chuyện, ta nói rồi, hôm nay ta trở về, là giờ chết của ngươi. Luận tu vi cảnh giới, Diệp Trần tự nhiên không bằng hải ma thiên tôn hải ma thiên tôn võ đạo nguyên thần ít nhất là bạch ngân trung cấp thậm chí bạch ngân cao cấp mà diệp trần vẻn vẹn là bạch ngân sơ cấp đỉnh phong bất quá luận tâm lực diệp trần nhưng muốn vượt xa đối phương bây giờ diệp trần tâm lực dĩ nhiên đạt đến hậu kỳ cảnh giới phối hợp với kiếm ý không ngừng tiến bộ đủ chống đỡ tu vi ưu thế của đối phương thậm chí là vượt qua ngươi không cảm thấy ngươi kiêu ngạo quá mức sao hải ma thiên tôn thần sắc âm u hai tay của hắn bị một tầng hắc quang bao phủ một cỗ khí tức mạnh mẽ tự trên tay tràn ngập ra mơ hồ có thể nhìn ra hắc quang là một bộ găng tay buộc ta khiến đan thiên thánh khí lực lượng ngươi đủ để tự hào xem ta phá tan ngươi kiếm vực đồng dạng hải ma thao thiên ấn lần này hải ma thiên tôn thi triển ra uy lực cường đại đâu chỉ gấp trăm lần trước đó hắn vẻn vẹn sử dụng thiên thánh khí một phần lực lượng mà thôi cái kia một phần lực lượng từ lâu dung nhập bàn tay của hắn còn sót lại phần lớn lực lượng hắn vẫn không cách nào luyện hóa ầm ầm hư không rung động, một vị màu đen đại ấn đập về phía năm màu thanh liên, đại ấn chưa tới, năm màu thanh liên bắt đầu thối giữa, rõ ràng không chịu nổi hải ma thao thiên ấn uy thế. Thiên thánh khí chính là thiên thánh khí. Diệp Trần cảm thán, thiên thánh khí không chỉ có uy năng mênh mông, ẩn chứa đặc chất cũng đạt tới một tầng thứ mới, tỷ như thiên kiếm nếu như tiến hóa vì làm thiên thánh khí, như vậy quang minh lực đều sẽ đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn, loại cấp bậc này quang minh lực, tác dụng không thể so đơn thuần uy năng kém bao nhiêu đối phương cái kia phó thiên thánh khí găng tay rõ ràng ẩn chứa ám hắc lực đây là khác hẳn với quang minh lực tồn tại có tan giã tất cả hiệu quả đương nhiên lấy huyền vũ thánh khải lực phòng ngự diệp trần hoàn toàn có thể không nhìn công kích của đối phương bất quá hắn vẫn không dự định bại lộ huyền vũ thánh khải đối phó đối phương không cần huyền vũ thánh khải thiên kiếm vào vỏ thương khung kiếm ra khỏi vỏ tay cầm thương khung kiếm diệp trần vung lên một đạo anh kiếm hậu trọng vô cùng đón màu đen đại ấn chém tới phốc màu đen đại ấn tán loạn Hậu trọng kiếm quang trong nháy mắt xé rách hải ma lĩnh vực, sát hướng về hải ma thiên tôn, thăm dò đã kết thúc, nên hạ sát thủ. Không tốt, tả quang thiên tôn kinh hãi, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, ánh đao màu xám chặn lại hướng về hậu trọng kiếm quang. Tất cả đều thoát ly trưởng khống, Diệp Trần không những thực lực cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, mà lại có thiên thánh khí nơi tay, vốn là hắn vẫn dự định xem cuộc vui, xem hải ma thiên tôn làm sao đánh giết Diệp Trần nhưng giờ khắc này lại nhìn thì hải ma thiên tôn chắc chắn phải chết đối phương thiên thánh khí tựa hồ không phải một tinh thiên thánh khí đơn giản như vậy chiều kiếm kia cũng không giống người thường đến một cái cảnh giới vô cùng đáng sợ ánh đao màu xám trực tiếp bị văng ra bất quá hậu trọng kiếm quang cũng bởi vậy lệch khỏi quỹ đạo rồi theo hải ma thiên tôn nửa người một sát mà qua dòng máu bốc hơi lên hải ma thiên tôn lập tức ít đi một phần ba thân thể trên người hắn địa thánh khí áo giáp cơ bản không cách nào ngăn cách cỗ kiếm kính này Hải ma thiên tôn kêu thảm một tiếng, một kiếm này, hắn võ đạo nguyên thần đều cho chém tới một phần ba, bổn nguyên chỉ còn lại sáu, bảy thành dáng vẻ, bất kể là địa thánh khí hay thiên thánh khí, làm địch nhân bị trực tiếp thương tổn, đều sẽ thương tổn được bổn nguyên, tỉ như lúc, trước địa ma tôn từng dùng thị huyết thương thương tổn được kim Phật trí tôn bổn nguyên, làm cho hắn tiêu hao mấy trăm năm công phu mới cuối cùng khôi phục. Âm dương vô cực, một chiêu kiếm không có đánh giết hải ma thiên tôn diệp trần thi triển ra âm dương kiếm pháp thức thứ ba âm dương vô cực trong chốc lát hắc bạch kiếm khí tựa như cá bơi kích bắn đi ra tốc độ so với trọng kiếm thức càng nhanh hơn phân nhãn lực không đủ người liền kiếm khí vị trí đều không nhìn thấy hải ma thiên tôn bị thương tả quang thiên tôn đương nhiên không phải khoanh tay đứng nhìn hắn thi triển đao pháp muốn đón đỡ trụ hắc bạch kiếm khí nhưng cổ quái một màn phát sinh hắc bạch kiếm khí nắm giữ linh tính liên tiếp né tránh đao pháp của hắn công kích Tà quang thiên tôn hơi chút sơ sẩy một thoáng, liền gặp hắc bạch kiếm khí chợt lóe lên, chạy về phía hải ma thiên tôn. Hải ma thiên tôn bị thương không nhẹ, sức chiến đấu thì vẫn phải có, bị hắc quang bao vây, bàn tay hóa thành bao quanh huyễn ảnh, cùng hắc bạch kiếm khí tranh đấu chung một chỗ. Tà tinh, đi thôi. Trên tường thành, đệ nhất ma tôn bỗng nhiên phóng lên trời, hướng về phương xa lao đi, vứt bỏ hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn. Đệ nhất ma tôn, ngươi... Tả tinh xem một chút chiến trường, lại nhìn một chút đệ nhất ma tôn đi xa, lắc lắc đầu, xoay người đuổi tới đệ nhất ma tôn. Trước khi đi, thần sắc hắn chấn động nhìn chăm chú Diệp Trần một chút, quá là đáng sợ, thời gian hơn 100 năm, hắn vượt xa mọi người. Chẳng trách đệ nhất ma tôn nói, hải ma thiên tôn hắn đại thế đã xong rồi, nếu như không có hải ma thiên tôn đem Diệp Trần bức đến tuyệt cảnh, Diệp Trần hơn nửa không có thực lực như thế. Một ẩm một mộ, phàm nhân coi là thật không cách nào suy đoán. Đệ nhất ma tôn cùng tà tinh rời khỏi quá đột nhiên, cho nên mọi người đều không có phản ứng kịp. Trên chiến trường, Diệp Trần âm thầm gật đầu, đối phương rời khỏi rất quả đoán, bằng không chờ hắn giải quyết hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn. Hắn không ngần ngại giải quyết đi hai người, hiện tại ngược lại là không cần phải vậy. Trước hết giết đi hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn lại nói, lưu lại hai người là một mối họa. Tất cả đều kết thúc. Khang tivi tùng hạ một hơi. Đúng vậy. Cảm giác như nằm mơ như thế ưng liệt hùng đám người hai mặt nhìn nhau cảm khái cực kỳ ta liền nói không cái gì lo lắng lịch sử chứng minh phàm là muốn thống nhất hoang thần đại lục ngoại giới nhân đều không có kết quả tốt chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh thái thản uống một hớp rượu mạnh hoàn toàn thất vọng sát thanh liên kiếm vực phạm vi thu nhỏ lại cùng hộ thể kiếm nguyên trồng chất lên nhau diệp trần nắm thương khung kiếm sát hướng về hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn tà quang thiên tôn kinh hãi liên tiếp mấy trăm đao bổ về phía diệp trần đinh đinh đương đương Để hắn sợ hãi muốn chết một màn phát sinh, ánh đao rơi vào Diệp Trần trên người, lại bị gãy ra, đối phương không chút tổn thương, phốc một tiếng, thương khung kiếm tránh qua, tà quang thiên tôn thân thể chia ra làm hai, trong cận chiến, địa thánh khí áo giáp là tuyệt đối không ngăn được thiên thánh khí phá hoại, trực tiếp chúng tin tà quang thiên tôn liền võ đạo nguyên thần đều bị chém giết, bị chết thẳng thắn dứt khoát. Cuối cùng, Diệp Trần ánh mắt nhìn chằm chằm ngoan cố chống cự hải ma thiên tôn. Không ngờ rằng ta hải ma thiên tôn ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, lại bị một tên tiểu bối giết chết, thực sự là buồn cười, bất quá muốn ta chết, không trả giá thật nhiều sao được, cho ta bạo. Trong khi nói chuyện, hải ma thiên tôn thân thể điên cuồng bành trướng, oanh một tiếng, hải ma thiên tôn tan xương nát thịt, sóng trùng kích có tính chất hủy diệt dâng trào ra, trong đó chen lẫn hải ma thiên tôn trước khi chết bộc phát ra tâm lực, ý chí, áo nghĩa cùng với lĩnh vực các loại, một bạo uy lực vượt qua thời kỳ toàn thịnh đã đạt đến chuẩn cấp bậc bán thần diệp trần ánh mắt lành lạnh tùy ý sóng trùng kích oanh ở trên người điểm điểm gợn sóng dập dờn giải quyết hải ma thiên tôn cùng tà quang thiên tôn diệp trần đem thiên thánh khí thuộc về bọn người ưng liệt hùng trả lại bọn hắn còn lại thì chính mình thu vào tài phú hai người rất là kinh người thiên thánh khí hai kiện một bộ bao tay một thanh loan đao địa thánh khí mấy chục kiện kiện kiện điều tạ đã ngoài y lục tinh trừ lần đó ra hai người cất chứa thần thạch cũng rất là kinh người hải ma thiên tôn cất chứa ba mươi hai khối thần thạch tả quang thiên tôn cất chứa hai mươi tám khối thật không biết hai người tại hoang thần đại lục mò được bao nhiêu chỗ tốt đáng tiếc thiên thánh khí mỗi lên cao một tinh cần thần thạch không chỉ là một khối là 10 khối mà thất bại lại cực cao diệp trần cũng không dám cầm thương khung kiếm cùng huyền vũ thánh khải làm thí nghiệm một khi thất bại khóc không ra nước mắt hải ma thiên tôn cùng tả quang thiên tôn vừa chết ma quang bộ lạc tự nhiên sụp đổ hoang thần đại lục khôi phục trật tự vốn có Bỏ ra nửa năm thời gian, Diệp Trần hiểu được bán thần lưu lại võ chi thiên, cuối cùng đem thời gian áo nghĩa đẩy lên tới viên mãn cảnh giới. Thời gian áo nghĩa có hay không viên mãn, khác nhau thật sự rất lớn. Trước khi không có viên mãn, Diệp Trần cảm thấy như là chính mình hành tẩu ở bên trong mặt đất, một bước một cái dấu chân. Thời gian áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần cảm giác mình phẳng phất biến thành một con cá, ở bên trong dòng sông bình tĩnh tự do tự tại ngao du, cảm thụ không có bất luận cái gì trở ngại. Người sống ở bên trong thời không... Thời không áo nghĩa tất cả đều viên mãn, tự nhiên sẽ hưởng thụ đáy ngộ rất cao. Đây là cảm nghĩ Diệp Trần. Nương theo thời gian áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần thời không kiếm pháp lần nữa tản mắt ra hào quang sáng chói Uy năng đã vượt qua ngũ hành kiếm pháp, đệ tam thức hắc động thức vừa ra, chừng chín cái lỗ đen xuất hiện. Những chữ khắc đối với ta đã vô dụng, nên lúc rời đi rồi. Bán thần lưu lại võ chi thiên. Trước kia đối với Diệp Trần rất hữu dụng, đến hiện tại, tác dụng không có bao nhiêu. Dù sao bán thần lưu lại đồ vật, một hai phân tinh túy đã rất rất giỏi rồi, không có khả năng đem suốt đời tinh hoa đều dung nhập đến võ tri thiên ở bên trong, không nói hắn có làm hay không đạt được, tự tính toán hiểu rõ, đoán chừng cũng lười phải làm, bởi vì thật sự quá phiền toái. Có nhiều thứ, chỉ dựa vào chữ thì không cách nào thể hiện, cái này cũng không phải nguyên vẹn truyền thừa. Người muốn rời đi, biết được Diệp Trần phải ly khai, Lam Nguyệt có chút trầm mặc. Diệp Trần gật gật đầu, tiến vào hoang thần đại lục đã có mấy trăm năm là thời điểm đi trở về thiên hạ không có buổi tiệc không tàn đúng vậy bất chi bất giác mấy trăm năm qua đi lam nguyệt càng nhớ rõ năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh diệp trần trong nháy mắt mấy trăm năm đi qua cảnh tượng năm đó phẳng phất vẫn còn trước mắt thoảng qua thẳng đến thời điểm ra đi diệp trần đều không có trở về vĩnh hằng bộ lạc hắn biết có lam nguyệt ở đó vĩnh hằng bộ lạc có lẽ rất an toàn mà không có chính mình vĩnh hằng bộ lạc không thể nào trở thành thất cấp bộ lạc thậm chí bắt cấp bộ lạc Với lại hắn làm cho nhiều người tức giận, còn không bằng lại để cho vĩnh hằng bộ lạc cứ như vậy bình tĩnh phát triển. Mấy trăm năm, trong lúc nhất thời, Diệp Trần Quy Hương sốt ruột. Bình trướng bên ngoài hoang thần bí cảnh, năm đại bộ lạc đầu lĩnh, Chiến hùng Khang Tuyết Lệ cùng với Lam Nguyệt, đều tại yên lặng đưa mắt nhìn Diệp Trần. Thật sự là một nhân vật lại để cho người khó có thể quên được. Trong lòng mọi người cảm khái, một người một thú, bay đến hoang thần bí cảnh bình trướng biên giới, quay đầu, Diệp Trần ôm quyền nói. Các vị, hữu duyên, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn một bước bước vào hoang thần bí cảnh bình chướng, liệt thiên theo sát tại phía sau. Diệp Trần, ta sẽ tới tìm ngươi. Đúng lúc này, Lam Nguyệt bỗng nhiên la lớn. Diệp Trần thân thể có chút dừng lại, tiến nhập bên kia. Đệ nhất ma tôn, chúng ta đến tột cùng muốn ly khai như thế nào? Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh một trước một sau cực tốc phi hành, là đệ nhất ma tôn cùng tà tinh. Đệ nhất ma tôn thản nhiên nói tới như thế nào, trở về như thế ấy. Vậy là ngươi làm sao tới hay sao?" Tà Tinh Hiếu kỳ hỏi. Hoang Thần Đại Lục tuy nhiên ngăn cách, nhưng là đều trong có thiên định, hoang thần đều không thể dự liệu được, Thiên Hà một đầu nhánh sông, không biết lúc nào cùng Hoang Thần Đại Lục liên tiếp cùng một chỗ, đương nhiên, chỗ đó cực độ nguy hiểm, hoang thần pháp tắc cùng thiên hà pháp tắc thỉnh thoảng sinh ra xung đột, chỉ cần bị sát trong một chút, bán thần đều phải tan thành mây khói, hài cốt không còn. Còn có loại địa phương này. Tà Tinh hít một hơi lãnh khí, Hoang thần đại lục là đại lục hoang thần sáng tạo, thiên hà là vũ trụ tinh không đệ nhất kỳ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cả hai sinh ra cùng xuất hiện, thoáng suy luận thoáng một phát, tà tinh liền biết rõ, tin tức này, đoán chừng chỉ có ma tộc cao tầng biết rõ, cũng mượn phương pháp này, đem đệ nhất ma tôn đưa đến. Liệt thiên, không biết ngươi có thể không theo ta trở về. Khoảng cách cổ truyền tống trận càng ngày càng gần, tâm tình diệp trần cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, liệt thiên là hoang thần đại lục hung thú. Chưa tính là ngoại giới, nếu như không cách nào đi theo, Diệp Trần chỉ có thể cùng nó tách ra, đây là tình cảnh hắn không muốn nhất. Liệt Thiên gầm nhẹ một tiếng. Ba tháng về sau, một người một thú đi tới một cái truyền tống trận phong cách cổ xưa. Đây là một cái lục mang tinh truyền tống trận, nhìn về phía trên thập phần cũ nát, như là đơn giản hòn đá xây lên, nhìn không ra một tia đặc thù. Đi, đi lên. Diệp Trần cùng Liệt Thiên đi vào trong truyền tống trận. Kiếm nguyên vận chuyển, chậm rãi đưa vào trong truyền tống trận sau một khắc, truyền tống trận thập phần cũ nát phát sáng lên, tản mắt ra hào quang xuyên việt thời không, cúi đầu xem xét, diệp trần thấy được vũ trụ tinh không, một người một thú phẳng phất đưa thân vào bên trong một cái đặc thù thời không, ở vào hoang thần đại lục cùng vũ trụ tinh không kẽ hở tầm đó, vèo, ngay sau đó, truyền tống trận hào quang lóe lên, phá không biến mất, diệp trần cùng liệt thiên cũng biến mất trong hoang thần bí cảnh, trong nháy mắt hai năm qua đi, đệ nhất ma tôn cùng tà tinh đi vào hoang thần đại lục khu vực biên giới. Từ nơi này, có thể chứng kiến cảnh tượng ngoại giới, một đầu dòng sông màu trắng, theo hư vô trong mà đến, cùng hoang thần đại lục khu vực biên giới, sinh ra một tia giao giới, thiên hà pháp tắc cùng hoang thần đại lục pháp tắc cùng nhau va chạm, bộc phát ra điện quang hỗn độn sắc, đừng nói tiến lên, chỉ cần mắt thường quan sát, đều làm cho trong lòng người run sợ. Cái điện quang hỗn độn sắc không chỉ là lôi điện đơn giản như vậy, đây là bất đồng pháp tắc va chạm sinh ra điện quang tan vỡ, chỉ tồn tại ở bên trong hỗn độn, đợi ba ngày. Chính là lúc này đi theo ta vèo một tiếng đệ nhất ma tôn chạy trốn ra ngoài đợi một chút ta ta tinh hô to một tiếng vội vàng đi theo một đầu sóng nước thiên hà gần kề mấy mét thô xâm nhập đã đến hoang thần đại lục bên trong bọt nước vẩy ra pháp tắc bắn ra tạm thời khu trừ đi hoang thần pháp tắc thời điểm lúc này đi lên đích thật là an toàn nhất một khi chờ hoang thần pháp tắc phục hồi tinh thần lại cùng thiên hà pháp tắc đụng vào nhau hai người căn bản không có cơ hội tiến vào thiên hà phù phù một tiếng Hai người hiểm và hiểm nhảy vào đã đến thiên hà sóng nước bên trong. Bất quá lúc này sóng nước thiên hà vẫn còn hoang thần đại lục bên trong, ngay tại hai người nhảy đi vào một sát na kia, bên ngoài điện quang hỗn độn sắc bắt đầu khởi động, hoang thần Pháp tắc cùng thiên hà Pháp lại lần nữa đụng vào nhau, đạo sóng nước thiên hà lớn nhỏ, nhanh chóng đi qua, tà tinh thậm chí cảm giác được, mình cùng hoang thần đại lục, chỉ cách thiên hà chi thủy một ngón tay dày. Bá! Thiên hà sóng nước lui trở về, dung nhập đến trong nhánh sông thiên hà. Nguy hiểm thật! tà tinh dọa một thân mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi vũ trụ tinh không khó mà xác định phương vị không có tham chiếu vật đều phải đi sai đường rất nhiều từ hoang thần đại lục truyền tống đi ra diệp trần phát hiện mình cùng liệt thiên đi vào một mảnh tinh không lạ lẫm u minh thánh nhãn vận chuyển xuyên thấu qua thời không diệp trần thấy được hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài tinh không đáng tiếc chỗ đó cũng là tinh không lạ lẫm diệp trần không có biện pháp căn cứ hán tìm được lộ tuyến trở về tứ đại sinh mệnh tinh vực vũ trụ tinh không cũng không phải vô cùng lớn thế nhưng mà có rất ít người có thể tới biên giới vũ trụ thế cho nên xuất hiện hai cái ngôn luận cái thứ nhất ngôn luận là vũ trụ tinh không rất lớn rất lớn khó có thể đi vào biên giới vũ trụ tinh không thứ hai ngôn luận là vũ trụ tinh không biên giới thời không là uốn lượn rõ ràng ngươi đi tới vũ trụ biên giới lại không biết mình ở vào vũ trụ biên giới bởi vì nhìn không tới vật bên ngoài vũ trụ trừ lần đó ra cái phương hướng của ngươi chính xác cũng vĩnh viễn đi không ra vũ trụ thời không uốn lượn làm cho không có người có thể đến vũ trụ bên ngoài Liệt Thiên, đi. Hết cách rồi, Diệp Trần cùng Liệt Thiên chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng chạy đi. Đi vào vũ trụ tinh không, Liệt Thiên hình thể trở nên vô cùng cự đại, chừng một tỷ dặm lớn nhỏ, so với tinh cầu lớn nhất sinh mệnh cũng phải lớn hơn, mà thân thể Diệp Trần cũng khôi phục đến bình thường. Thân cao chừng ba trượng cao, so kim Phật Trí Tôn cũng cao hơn ra một trượng. Cái này chủ yếu là công lao bất hủ kiếm thể. Hôm nay bất hủ kiếm thể có thể ngạnh kháng đỉnh phong truyền kỳ Trí Tôn công kích lại để cho liệt thiên thu nhỏ lại đến trăm mét cao, dài hơn hai trăm thước, thì ra là ba mươi trượng cao, bảy tám chục trượng dài. Diệp Trần ngồi lên, liệt thiên hét lớn một tiếng, tiếng hô chấn đắc toàn bộ tinh không đều lay động, hướng phía phương hướng Diệp Trần chỉ định chạy vội mà đi. Dùng truy tinh cản nguyệt đều không đủ hình dung tốc độ liệt thiên. Ngồi ở trên người liệt thiên, Diệp Trần chứng kiến nguyên một đám tinh hệ tĩnh mịch tại rút lui, trải qua một tòa bao phủ tại hắc ám mê vụ bên trong tinh hệ, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ vỗ đầu liệt thiên liệt thiên thập phần tinh chuẩn ngừng lại chân trước tại trong hư không nhẹ nhàng lay lấy đem hư không kéo lê thành từng mảnh vết rách tốt bành trướng hắc ám khí tức diệp trần trên mặt lộ ra một tia kinh dị tinh hệ cũng sẽ không nhỏ đường kính ít nhất cũng có sổ làm năm ánh sáng lớn thậm chí có hơn mười vạn năm ánh sáng cái này hắc ám mê vụ có thể ngăn cách cảm ứng diệp trần u minh thánh nhãn xuyên thấu một năm ánh sáng xa tựu không cách nào tiếp tục xuyên thấu không cách nào thấy rõ tinh hệ ở bên trong có mấy thứ gì đó chẳng lẽ là một nơi bí cảnh Diệp Trần nhíu mày. Trước vỏ xem. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Diệp Trần không sợ trong tinh hệ có nguy hiểm gì, ngoại trừ bắn thần, đối mặt với bất kỳ người nào, hắn đều có lòng tin toàn thân trở ra. Cưỡi liệt thiên, Diệp Trần xâm nhập vào trong xương mù trùng trùng điệp điệp vô danh tinh hệ. Tinh hệ bên trong hắc ám mê vụ thập phần nồng đậm, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, phẳng phất có hàng tỷ ma quỷ dấu ở trong đó, làm cho nội tâm trong người sinh ra tí ti sợ hãi, dẫn phát ảo giác. Thò tay một chảo, đại lượng hắc ám mê vụ hội tụ tại Diệp Trần trên tay, cuối cùng co lại thành một đoàn hắc ám chi cầu. Cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, Diệp Trần tự nhủ. Vũ trụ thật đúng là lớn, loại khí tức này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tiếp tục đi tới, hắc ám mê vụ càng lúc càng nồng nặc. Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn quan sát phạm vi chỉ còn lại có, ở bên trong 100 tỷ. Ồ, oh, có người tại chiến đấu. Thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần chứng kiến ở bên trong mấy chục tỷ chi bên ngoài một đạo nhân ảnh đang cùng vô cùng hắc ảnh đại chiến, nhìn kỹ bóng người này là man tộc nữ trí tôn thất nguyệt trí tôn, địch nhân của nàng là một loại giống con rơi màu đen cự quái, số lượng nhiều, làm cho người tặc lưỡi u minh thánh nhãn quét qua, tối thiểu có mấy vạn, lại không lúc có mấy màu đen cự quái gia nhập. Diệp Trần vung tay lên, thời không vận vẹo xuất hiện lần nữa, đã đến thất nguyệt trí tôn phụ cận, cảm ứng được thời không chấn động, thất nguyệt trí tôn nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, kìm lòng không được nói. Diệp trí tôn. Lúc trước lăng gia trí tôn tổ chức tụ hội, nàng bái kiến Diệp Trần, bất quá nàng nghe nói, Diệp Trần đã biến mất mấy trăm năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Thất nguyệt trí tôn, đã lâu không gặp, những cái này là cái gì? Diệp Trần mỉm cười nói, đây là một loại hắc ám hung thú hấp huyết thú, những vật này rất quấn người, trừ phi bắt bọn nó trôn vùi sạch sẽ, nếu không chúng sẽ mượn hắc ám mê vụ vô hạn phục sinh, vừa mới bắt đầu có hơn 10 vạn đầu, giết ba ngày ba đêm. Còn thừa lại nhiều như vậy, cũng may ngươi đã đến rồi. Giết ba ngày ba đêm, ba tháng trí tôn đã rất mệt rồi, nàng không chút nghi ngờ. Nếu là không có Diệp Trần, nàng chỉ sợ đi không ra cái hắc ám tinh hệ này, ai biết còn có bao nhiêu hấp huyết thú chạy tới. Đại bộ phận hấp huyết thú đều là bát trọng thiên hoàng giả thực lực, một ít đầu lĩnh đạt đến bình thường trí tôn thực lực. Khó trách thất nguyệt trí tôn giết mệt mỏi như vậy, Diệp Trần thầm nghĩ. Chẳng muốn vận dụng võ học, Diệp Trần phóng xuất ra thanh liên kiếm vực. Bỗng nhiên, một đóa năm màu thanh liên sinh ra đời, thoáng cái bao trùm mấy vạn đầu hấp huyết thú, sau một khắc, những hấp huyết thú này lập tức sụp đổ tan rã. Thất Nguyệt Chí Tôn ngây người, mấy vạn đầu hấp huyết thú một cái kiếm vực làm. "Diệp Chí Tôn, ngươi bây giờ là cái gì thực lực?" Thất Nguyệt Chí Tôn tò mò hỏi. "Diệp Trần không có dấu diếm, may mắn đã trở thành truyền kỳ Chí Tôn." "Truyền kỳ Chí Tôn?" Thất Nguyệt Chí Tôn hoài nghi mình nghe nhầm rồi, đối phương mới hơn 1000 tuổi, rõ ràng đã trở thành truyền kỳ Chí Tôn. Ngươi nói là sự thật. Thất Nguyệt Trí Tôn có chút không tin. Lừa ngươi có ý nghĩa gì? Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, đối phương hoài nghi cũng rất bình thường. Nếu như không là vì tiến vào hoang thần đại lục, hắn không có khả năng có thực lực bây giờ, có thể trở thành đỉnh phong siêu cấp Trí Tôn đã rất khó lường rồi. Dù sao tuổi thọ Trí Tôn vượt qua 10 vạn năm, ở đâu có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Không hổ là Diệp Trí Tôn, ta xem như có thêm kiến thức. Bỏ ra một thời gian ngắn. Thất Nguyệt Chí Tôn mới tiếp nhận Diệp Trần là truyền kỳ Chí Tôn sự thật. Cái này mấy trăm năm, vũ trụ tinh không có lẽ xảy ra không ít chuyện tình. Nhìn thấy Thất Nguyệt Chí Tôn cũng là vận khí Diệp Trần, nếu không hắn còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể tìm được lộ tuyến trở về tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thất Nguyệt Chí Tôn thở dài một hơi, người biến mất mấy trăm năm thời gian, nhân tộc Hắc Phong giản cùng ma tộc Ma La Tử Mục mở rộng ra, Chí Tôn bị giam giữ ở bên trong toàn bộ chạy ra, truyền kỳ Chí Tôn đều xuất hiện một ít Hiện tại ma tộc liên minh thống lĩnh tối cao nhất là giả la ma thánh, chúng ta nhân tộc liên minh thống lĩnh tối cao nhất là bạch cực kiếm thánh, đến từ các ngươi nhân tộc, bọn họ đều là bán thần, thực lực kinh thiên động địa, ta cũng là cảm giác mình thực lực quá thấp, mới đi ra ngoài tìm cơ duyên. Bán thần. Diệp trần cả kinh, hắn không nghĩ tới, cái này mấy trăm năm thời gian rõ ràng đã xảy ra lớn như vậy một việc, vốn hắn còn dùng vi thực lực của mình đủ mạnh. Khá tốt tộc chúng ta cũng có một người. Diệp Trần không có một chút lòng tin cùng bán thần chống lại, Huyền Vũ Thánh Khải phối hợp thêm tầng 15 bất hủ kiếm, thể đoán chừng đều ngăn cản không nổi bán thần công kích. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi nhân tộc một cái truyền kỳ chí tôn, sang năm muốn lấy một hảo hữu của ngươi làm vợ, gọi Yến Kinh Huyên, nàng là Tân Tấn Chí Tôn. Thất Nguyệt Chí Tôn bỗng nhiên nói một chuyện cùng Diệp Trần có liên quan. Có loại sự tình này, Diệp Trần thần sắc lạnh xuống, trong mắt Hàn Quang bắt đầu khởi động. Diệp Chí Tôn, không nên vọng động. Ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi cùng địa vị, chỉ cần đi về, hắn có lẽ vẫn là sẽ cho chút ít mặt mũi, không cần phải phát sinh xung đột. Thất nguyệt Chí tôn phát giác được trên người Diệp Trần phát ra hàn khí, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nàng xem ra, Diệp Trần chỉ là truyền kỳ Chí tôn bình thường, không cách nào cùng những truyền kỳ Chí tôn uy tín lâu năm kia chống lại, phát sinh xung đột cũng không phải là một chuyện tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bên trong hắc ám tinh hệ hấp huyết thú so với trong tưởng tượng Diệp Trần còn nhiều mỗi lần xuất hiện đều là một mảnh rậm rạp chằng chịt vô biên vô hạn tối đa một lần đạt tới hơn năm mươi vạn đừng nói thất nguyệt trí tôn chỉ là một cái đỉnh phong cường đại trí tôn dù nàng là siêu cấp trí tôn cũng gánh không được hơn năm mươi vạn hấp huyết thú luân phiên trùng kích dù sao trong hấp huyết thú cũng có trí tôn cấp hung thú ở bên trong một ngàn đầu hấp huyết thú thì có một đầu hấp huyết thú trí tôn bình thường thực lực một vạn đầu hấp huyết thú có một đầu hấp huyết thú trí tôn cường đại thực lực đương nhiên tình trạng thực lực đạt tới nhất định thì không tồn tại nguy hiểm gì không nguy hiểm dù hấp huyết thú tới nhiều hơn nữa đối mặt diệp trần cũng là đưa đồ ăn một đường quét ngang diệp trần cùng thất nguyệt trí tôn chạy ra khỏi hắc ám tinh hệ nơi này cách man vực cùng tứ đại sinh mệnh tinh vực ước chừng có hai mươi năm lộ trình chỉ sợ ngươi không kịp chạy trở về rồi diệp trần tốc độ mau nữa tối đa so với nàng nhanh hơn vài lần rất giỏi rồi sang năm là tuyệt đối đuổi không về kịp thất nguyệt trí tôn không thể không nhắc nhở diệp trần không sao thử xem đã biết rõ thời không áo nghĩa viên mãn đến nay diệp trần còn không sử dụng tốc độ cao nhất chạy qua dù sao trước khi đi hắn cũng không có vội vã như vậy tốc độ cao nhất chạy đi thật là tiêu hao kiếm nguyên mời thất nguyệt trí tôn ngồi trên lưng liệt thiên diệp trần vung tay lên một cỗ vô hình thời không chi lực không màu bao phụ ở liệt thiên sau một khắc hai người một thú trở nên trong suốt phảng phất dung nhập giữa không trung cùng thời không tuy hai mà một về phần tốc độ khủng bố kinh người trong nháy mắt đã xuyên qua vô cùng thời không cái này Thất Nguyệt Trí Tôn hai mắt trợn tròn xoe, thật sự là quá nhanh, nàng căn bản thấy không rõ hoàn cảnh bốn phía, mỗi khi nàng tập trung chú ý lực thời gian. Đã đến một cái địa phương khác, không ngừng biến ảo. Hắn ý định trong vòng một năm chạy về tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thất Nguyệt Trí Tôn có chút không xác định, nàng không biết giờ phút này tốc độ thật là nhanh, cho nên không thể nào phán đoán. Bạch hổ tinh vực, cử cấp sinh mệnh tinh cầu lam hải tinh. Thiên câu Trí Tôn gần đây tâm tình rất là không tệ, qua một tháng nữa. Hắn muốn cưới Tân Tấn Chí Tôn Yến Kinh Huyên rồi, hết thảy đều thuận lợi. Chủ yếu công lao ở tại thực lực của hắn đã triệt để khôi phục. Trần Vũ Chí Tôn có thánh khí cũng không cách nào cùng hắn chống lại, mấy chiêu thì bại trên tay hắn. Về bản thân phần Yến Kinh Huyên, trước kia đối phương ngược lại là kiên quyết không đồng ý, làm cho hắn thập phần tức giận, mà lại không thể làm gì được. Dù sao đối phương nói như thế nào cũng là một gã Chí Tôn, chính mình không tốt là rõ ràng bắt buộc, nếu không sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan cũng không nên làm lớn chuyện chính mình tuy nhiên là truyền kỳ trí tôn bạch cực kiếm thánh sẽ không bởi vì sự kiện này giết hắn nhưng nhất định sẽ đem hắn nhốt lại cũng may trời không tuyệt đường người lại để cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp hắn tu luyện qua một môn tiềm thức bí pháp âm thầm ảnh hưởng người khác dùng chính mình truyền kỳ trí tôn thực lực rất dễ dàng ngay tại yến kinh huyên trong hồn hải lạc ấn hạ bí pháp ấn ký một lúc sau bí pháp ảnh hưởng càng lúc càng lớn ba mươi năm trước đối phương rốt cục đã đáp ứng bất quá nói muốn sau khi xuất quan lại cưới nàng Đối với thiên câu trí tôn mà nói, 30 năm thời gian không dài, tự nhiên đáp ứng. Hừ, cái gọi là diệp trần thiên tài biến mất mấy trăm năm, ai biết có chết hay không? Dù còn sống thì như thế nào, chờ hắn trở lại, Yến Kinh Huyên đã là thê tử của ta, ai đều không có quyền lợi nói này nói kia. Bạch cực kiếm thánh mặc dù sẽ có chỗ bất mãn, có thể ta cũng không có bắt buộc nàng là chính miệng cô ta đáp ứng. Tin tưởng bạch cực kiếm thánh vì đại cục không có cái gì phản ứng quá lớn, nói như thế nào mình cũng là một cái truyền kỳ trí tôn Không thể thiếu. Thiên câu trí tôn trong nội tâm âm thầm đắc ý. Lão tổ, Trần Vũ trí tôn bái phòng. Đúng lúc này, cung điện truyền ra thanh âm thủ vệ bên ngoài đến. Thiên câu trí tôn ở tứ đại sinh mệnh tinh vực có không ít hậu đại. Hậu đại lại tổ kiến gia tộc cái gì môn phái. Hiện tại những thế lực này toàn bộ tụ lại. Sinh hoạt tại bên trong Lam Hải Tinh, thành viên số lượng dùng ức đơn vị. Nhận thức hắn làm lão tổ, xem như nhận tổ Quy Tông. Mời hắn vào. Thiên câu trí tôn nhướng mày, cái chân vũ trí tôn này thật sự là đáng ghét, gần đây đến càng ngày càng nhiều lần rồi. Chỉ chốc lát sau công phu, chân vũ trí tôn tiến vào cung điện. Chân vũ, ngươi tại sao lại đến rồi? Thiên câu trí tôn phẫn nộ quát. Chân vũ trí tôn chói chặt lông mày, nhìn xem thiên câu trí tôn nói. Thiên câu trí tôn, ta hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm, vì đại cục làm trọng. Cái gì nghĩ lại mà làm, cái gì đại cục, ngươi có phải hay không đầu gì nhúng nước? thiên câu trí tôn tuyệt không cho chân vũ trí tôn mặt mũi đổ ập xuống mắng một chập chân vũ trí tôn sắc mặt tái nhợt nói ta không biết ngươi dùng biện pháp gì làm cho đối phương đáp ứng nhưng ngươi rõ ràng tin tưởng bạn tốt của nàng là nhân tộc tuyệt thế thiên tài chẳng lẽ ngươi vì bản thân tư dục muốn phá hư nhân tộc yên ổn bạch cực kiếm thánh đại nhân xuất quan tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi thiên câu trí tôn cười lạnh đầu tiên ngươi muốn tinh tường ta cũng không có bắt buộc nàng Tiếp theo, chuyện này tự hồ cùng ngươi không quan hệ nói gì thì nói, ta là truyền kỳ trí tôn, dù lấy đại cục làm trọng, cũng muốn đối phương lấy đại cục làm trọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thượng vị giả sẽ bởi vì hạ vị giả mà lấy đại cục làm trọng? Cái gì đại cục làm trọng? Loại sự tình này cũng tự nhân vật mới hù hù những phấn nộn kia, đối với hắn mà nói, mình chính là đại cục, lúc nào lại để cho hắn đến lấy đại cục làm trọng rồi, thật sự là buồn cười. Hai người mỗi một lần nói chuyện với nhau. Đều là trong không vui tàn dã, lần này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, thiên câu trí tôn cùng Yến Kinh Huyên đại hôn thời gian đã đến. Lam hải tinh lam toàn đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa, trí tôn cấp bậc đại hôn, lại bất đồng ở đại hôn bình thường. Cái loại này xa xỉ, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng, tính bằng đơn vị hàng nghìn đèn lồng màu đỏ. Mỗi một chiếc đèn lồng cũng không phải đèn lồng bình thường. Bắc đèn lấy tự tinh không hung thú vĩnh hàng đèn cá chân quý nhất một bộ phận cháy lên, lại để cho người vui vẻ thoải mái, phiền não nhiều hơn nữa đều tan thành mây khói, nhịn không được điều muốn vui vẻ, trên mặt đất phố thảm đỏ là da lông hung thú, kéo dài rất xa đi ra ngoài, trên tiệc rượu thức ăn rượu ngon cùng với hoa quả, cũng là thứ chân quý đến cực điểm, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng gia bình thường muốn ăn đều ăn không được. Thiên câu chí tôn thân là truyền kỳ chí tôn, trên cơ bản chí tôn đều tới tham gia hôn lễ, kể cả mấy cái cùng hắn thân phận ngang nhau truyền kỳ chí tôn, tăng thêm một ít nhân vật thượng vàng hạ cám toàn bộ lâm toàn đảo người tham gia hôn lễ tính bằng đơn vị hàng nghìn, phân không cùng khu vực càng đi vào bên trong, thân phận càng tôn quý, nhân vật hơi kém chỉ có thể ngồi ở bên ngoài uống rượu mừng. cửu dương thiên tôn đến, người đến nối liền không dứt, chợt một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang. cách đó không xa, một thân tài hùng tráng đại hán trung niên đã đi tới, long hành hổ bộ, thân cao chừng tám trượng, là nhân tộc truyền kỳ chí tôn khác cửu dương thiên tôn, thiên câu chí tôn, chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn ôm quyền chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn, sẽ chờ ngươi rồi. Thiên câu Trí Tôn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhân tộc liên minh hiện hữu ở bên trong truyền kỳ Trí Tôn, không hề nghi ngờ dùng Cửu Dương Thiên Tôn mạnh nhất là danh xứng với thực lực đỉnh phong truyền kỳ Trí Tôn, mà Cửu Dương Thiên Tôn cùng quan hệ của hắn gần đây không tệ. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Cửu Dương Thiên Tôn dẫn theo hạ lễ mà đến, do bên cạnh chi nhân đưa lên. Ngươi thật sự là quá khách khí Thiên Câu Chí Tôn mặt đầy ánh sáng màu đỏ. Cửu Dương Thiên Tôn cũng tới, trên căn bản truyền kỳ Chí Tôn tới cũng đông đủ, ngoại trừ man tộc còn có một vị truyền kỳ Chí Tôn vẫn chưa xuất quan. Nhân tộc liên minh hiện nay tổng cộng có 6 tên truyền kỳ Chí Tôn, so với ma tộc liên minh nhiều ra một vị, bất quá lúc lần thứ nhất đại chiến, nhân tộc liên minh vẫn chưa chiếm được thượng phong, trái lại rơi xuống hạ phong, chủ yếu là ma tộc liên minh mỗi người truyền kỳ Chí Tôn đều là cao thủ, đỉnh phong truyền kỳ Chí Tôn có 2 người mà nhân tộc liên minh đỉnh phong truyền kỳ chí tôn chỉ có cử Dương Thiên Tôn một người, phải biết một tên đỉnh phong truyền kỳ chí tôn đủ chống đỡ được với mấy tên cao đẳng truyền kỳ chí tôn, thêm một người cơ bản không cách nào bù đắp được tranh lệch. Xem ra cử Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn tư giao tựa hồ không sai, cho dù Diệp Chí Tôn trở về, phỏng chừng cũng không cách nào cho Thiên Câu Chí Tôn mang đến ảnh hưởng gì. Ai, không có biện pháp, nắm tay to mới là đạo lý quyết định toàn bộ nhân tộc liên minh có thể chế tài thiên câu chí tôn chỉ có bạch cực kiếm thánh đại nhân mà bạch cực kiếm thánh đại nhân phòng trừng cũng sẽ không bởi vì việc này mà xử phạt thiên câu chí tôn dù nói thế nào thiên câu chí tôn cũng là truyền kỳ chí tôn tác dụng không thể thay thế thiên câu chí tôn đến cùng cũng cẩn thận lựa chọn thời điểm bạch cực kiếm thánh bế quan cử hành hôn lễ tiên trảm hậu tấu người tới tham gia hôn lễ tự nhiên không phải đều chống đỡ thiên câu chí tôn vẻn vẹn là bị vướng bởi tình thế dù sao không đến cho thấy là xem thường thiên câu trí tôn trong lúc nhất thời mọi người nói lý ra nghị luận sôi nổi đương nhiên đại đa số là linh hồn truyền âm trừ phi thiên câu trí tôn tận lực nhằm vào bọn họ bằng không là nghe không được ở ngoài lam hải tinh một bóng người xuyên qua tầng khí quyển hướng về đảo kim cương xanh bay lượn mà đi nhưng là mái đầu bạc trắng gánh vác trường đao độc cô tuyệt bây giờ hơi thở của hắn đặc biệt cường đại không thể so yếu như thất nguyệt trí tôn rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong cường đại trí tôn cấp độ Rất nhanh, độc cô tuyệt xuất hiện ở trên không đảo Kim Cương Xanh. Thiên câu trí tôn, ta khuyên ngươi hủy bỏ hôn lễ này. Bất kể là cùng giao tình với Diệp Trần Yến Kinh Huyên, vẫn là duyên cớ cùng nhau đến từ Trần Linh Thế Giới. Độc cô tuyệt muốn ngăn cản hôn lễ này. Tiểu tử, ngươi biết ngươi hiện tại cùng ai nói chuyện sao? Cho ta hạ xuống. Thiên câu trí tôn sắc mặt âm chầm lại. Hôm nay là ngày hắn đại hôn, lại có thể có người không có mắt. Vung tay lên, độc cô tuyệt như bị xét đánh. Thân hình lào đảo rơi trên mặt đất, chật vật không thể tả, cùng truyền kỳ chí tôn tương, tương đối, thực lực của hắn quá thấp, thật sự quá thấp. Một bên cửu dương thiên tôn lắc đầu một cái, hiện tại thiên tài thế nào, có chút điểm thiên phú, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ, không biết, thế giới này trung quy là nhược nhục cường thực, cho dù có thêm thiên phú, chờ bọn hắn trở thành truyền kỳ trí tôn, ít nhất cũng phải mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Trong khoảng thời gian này, người yếu cũng phải có giác ngộ người yếu nhớ đến lúc đầu bọn họ cũng là như thế này rất nhiều trí tôn cũng là âm thầm lắc đầu quá vọng động tại truyền kỳ trí tôn hôn lễ trên quấy dối thực sự không sáng suốt bọn họ cân nhắc có muốn hay không xa cách độc cô tuyệt thiên câu trí tôn không phải là cái gì kẻ ba phải đắc tội hắn tuy rằng không đến nỗi tử vong nhưng khẳng định không dễ chịu cùng người thân cận hơn nửa cũng muốn chịu liên lụy độc cô tuyệt không nên vọng động nơi này không phải địa phương ngươi gây sự đối mặt truyền kỳ trí tôn chúng ta muốn nhẫn nhịn sau đó có thực lực lại nói Một tên Chí Tôn cùng Độc Cô Tuyệt giao hảo bí mật truyền âm cho Độc Cô Tuyệt. Hốt, sắc mặt hắn cả kinh, Thiên Câu Chí Tôn trong lúc vô tình liếc hắn một cái, tựa hồ nghe trộm được hắn truyền âm, nhất thời, sắc mặt của hắn thảm trắng đi. Thiên Câu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, sóng âm vô hình chấn động đến mức tên Chí Tôn này sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cũng không dám ngẩng đầu nữa. Ngươi gọi Độc Cô Tuyệt đúng không? Bây giờ rời đi, vẫn có cơ hội nhận được sự tha thứ của ta, bằng không đừng trách ta cho ngươi mất mặt tại chỗ này. Thiên Câu Chí Tôn cơ bản không đem Độc Cô Tuyệt để vào trong mắt. Đường đường truyền kỳ Chí Tôn, bất quá là đồ vô sỉ, có bản lĩnh chờ Diệp Chí Tôn trở về. Không biết vì sao, đối mặt cảnh khốn khó lúc, Độc Cô Tuyệt lại nhớ tới Diệp Trần, lần này hắn tuy rằng đang giúp Diệp Trần cùng Yến Khinh Huyên ra mặt, nhưng là nghĩ tới Diệp Trần, tựa hồ chỉ cần có Diệp Trần, chuyện gì đều có thể giải quyết. Đáy lòng cười khổ một tiếng, Độc Cô Tuyệt thầm nói: Xem ra đời này đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng của hắn, cũng được, ngươi là hồng hoa ta coi như là lá xanh đi. Lớn mật. Thiên Câu Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, bàn tay vung lên, một đạo cùng với xiềng xích câu ảnh lướt ra, trong nháy mắt câu ảnh ở thân thể Độc Cô Tuyệt, ao ao ao, xiềng xích ma sát âm thanh vang lên, Thiên Câu Chí Tôn trực tiếp đem Độc Cô Tuyệt treo lên, máu tươi theo xiềng xích chảy xuôi. Nếu ngươi không phải nhân tộc Chí Tôn, ta tất đem ngươi lột da chóc thịt." Thiên Câu Chí Tôn cắn răng, âm trầm nói. "Thiên Câu Chí Tôn, ngươi muốn làm gì?" Ở ngoài tầng khí quyển, Lại bay tới hai đạo thân ảnh, là chân Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn. Hai người trước sau cho rằng thiên câu Trí Tôn đang đùa với lửa. Diệp Trần tốc độ tiến bộ cơ bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Mất tích mấy trăm năm, một khi trở về, nói không chắc thì có thực lực long trời lở đất. Đương nhiên, thực sự còn có một cái nhân tố ảnh hưởng bọn họ thiên hướng Diệp Trần. Những Trí Tôn này bị giam áp ở bên trong Ma La Tử Ngục, đều là cổ lão Trí Tôn, không cùng bọn hắn chung một đời. Trong mơ hồ không coi bọn hắn là chuyện to tát gì, toàn bộ nhân tộc liên minh, trí tôn tạo thành hai phái, một phái là cổ lão trí tôn, một phái là trí tôn sản sinh gần nhất mấy chục vạn năm, chân vũ trí tôn cùng kim phật trí tôn tự nhiên thân thiết hơn, vì là trí tôn sinh ra gần mấy chục vạn năm này. Về phần bạch cực kiếm thánh, đó là tầng thứ tồn tại càng cao hơn, không tồn tại thiên vị ai, cổ lão trí tôn cùng trí tôn mới lên cấp, đều là trí tôn, tất cả công bằng xử lý. Thực sự không chỉ có nhân tộc liên minh. Ma tộc liên minh cũng đối mặt tình hình này. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh tuy rằng đang đại chiến, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia, còn chưa tới sinh tử tổn vong thời khắc. Bên trong không hài hòa tự nhiên ít nhiều gì có một ít. Kim Phật chí tôn thân cao bảy trượng, toàn thân kim quang sáng lạn, không thể so thiên câu chí tôn thấp bé. Hắn một trưởng đánh về xiềng xích, muốn đánh gãy nó. Trần Vũ chí tôn cũng cầm trong tay chân Vũ thần giản công kích xiềng xích. Các ngươi thật cho là ta không dám đem các ngươi như thế nào sao? Tại chính mình hôn lễ, lặp đi lặp lại nhiều lần gặp phải khiêu khích, thiên câu chí tôn triệt để căm tức, vô số câu ảnh từ trên người của hắn bắn ra, lướt về phía Chân Vũ chí tôn cùng Kim Phật chí tôn. Đinh đinh đương đương, Kim Phật chí tôn sắc mặt tái nhợt bay rớt ra ngoài, hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ trung đẳng truyền kỳ tôn sư công kích, có thể thiên câu chí tôn là cao đẳng truyền kỳ chí tôn, hắn đến cùng không chịu nổi, Chân Vũ chí tôn cũng như thế. Thậm chí so với Kim Phật Trí Tôn càng chật vật hơn, luận phòng ngự, có thánh khí áo giáp hắn so với Kim Phật Trí Tôn có chỗ không bằng, chỉ có thể dựa vào chân vũ thần giản cứng rắn chống đỡ. Cho ta hạ xuống, càng nhiều câu ảnh lướt ra, thiên câu Trí Tôn, dự định cố gắng sát một sát chân vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn uy phong, làm cho tất cả mọi người biết, thời đại nắm quyền của bọn hắn đã qua, chính mình truyền kỳ Trí Tôn uy nghiêm không thể xâm phạm. đang lúc này, một cỗ sóng trong suốt chấn động bỗng nhiên bắn ra. Trong hư không xuất hiện hai người một thú, trong đó một người áo lam trẻ tuổi bàn tay tất cả, đầy trời câu ảnh bị cắt thành mảnh vỡ. Thiên câu trí tôn, ngày lành của ngươi đến rồi. Diệp trần, diệp trí tôn, diệp trí tôn trở về, thật mạnh, một trưởng liền triệt tiêu công kích của thiên câu trí tôn. Độc cô tuyệt, trần vũ trí tôn, kim phật trí tôn, thiên câu trí tôn, cửu dương thiên tôn, ở đây tất cả mọi người nhìn về người áo lam trẻ tuổi phía trên bầu trời. Liệt thiên cùng thất nguyệt trí tôn trực tiếp bị bọn hắn không để mắt đến. Hết cách rồi, Diệp Trần xuất hiện phẳng phất diệu ngày bình thường. Tại người bên cạnh hắn rất dễ dàng bị kỳ quang mang che lấp. Ngồi trên ghế ngồi rộng rãi to lớn, cửu dương thiên tôn nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần. Gần đây những năm này, hắn thường xuyên nghe người ta nâng Diệp Trần này kêu thiên tài. Nghe nói trước khi hắn biến mất thì có cao đẳng thực lực của siêu cấp trí tôn. Trước kia hắn còn không tin, hiện tại xem ra, đồn đãi ngược lại là không có giả. Vừa rồi Thiên Câu Chí Tôn mặc dù không có toàn lực ứng phó, hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn còn không đáng cho hắn toàn lực ứng phó, nhưng với tư cách cao đẳng truyền kỳ Chí Tôn, tùy ý một kích đều đủ để trọng thương Sơ Đẳng Truyền Kỳ Tôn Sư, cư nhiên bị đối phương một chưởng phá hết, Cửu Dương Thiên Tôn xem chừng, thực lực của Diệp Trần có lẽ so với Chân Vũ Chí Tôn có thánh khí càng mạnh hơn nữa, Chân Vũ Chí Tôn chỉ là thuộc về Sơ Đẳng Truyền Kỳ Chí Tôn tương đối lợi hại cái náo nhiệt này xem thiên câu trí tôn giải quyết như thế nào cự linh thiên tôn là cự nhân tộc truyền kỳ trí tôn thân hình so cửu dương thiên tôn cũng cao lớn hơn ngồi ở gần kề chỗ kia đều có được cao sáu mươi trượng đứng lên ít nhất cũng có tám mươi trượng cự nhân tộc trí tôn cao lớn từ trước đến nay đây là chiến đấu hình thể tốt nhất không phải là cố ý trở nên lớn không cần phải vậy nghe đồn rất nhiều lần về tên tiểu tử này lần này rốt cục gặp được chỗ ngồi cách không xa cự linh thiên tôn là cự nhân tộc truyền kỳ chí tôn khác anh toa chí tôn là thứ nữ chí tôn ngồi ở chỗ kia cũng có cao 50 trượng nhưng nhìn lên dáng người thon thả hơn nhiều diện mạo coi như kiểu mỹ hai tay trần chuồng trên cổ tay phủ lấy hai cái vòng vàng cánh tay cũng đeo hai cái màu vàng cánh tay hoàn man tộc truyền kỳ chí tôn huyết chí tôn nhìn về phía trên thân thể khô héo tuy nhiên nhìn về phía trên cường tráng như trước nhưng cũng không tính no đủ tại trên cổ của hắn treo một chuỗi bạch cốt vòng cổ phía trên là các loại các dạng hung thú đầu lâu Những con đầu lâu hung thú này bị hắn thu nhỏ, lại thành đầu lâu người trưởng thành lớn nhỏ, gần nhất là một cái cùng loại ngư đầu hung thú đầu lâu, thân thể khô héo lộ ra khí tức man hoang nồng nặc, phẳng phất nguyên thủy bộ lạc tế tự thông thường ăn tươi nuốt sống. Hắn cười hắc hắc, trong ánh mắt lóe ra tinh quang khiếp người. Diệp Trí Tôn, ngươi rốt cục đã trở về. Trần Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn nhìn thấy Diệp Trần một sát na này, không khỏi thở ra một hơi, nói thật, bọn họ vì Diệp Trần gánh chịu quá nhiều áp lực vốn những áp lực này không thuộc về bọn họ đổi thành lời của người khác không có mấy người dám giống như bọn họ cùng cao đẳng truyền kỳ trí tôn đối nghịch diệp trí tôn chuyện này từ từ nói tin tưởng đối phương sẽ cho người một ít mặt mũi đồng thời thở ra một hơi chân vũ trí tôn không quên nhắc nhở diệp trần hắn sợ diệp trần trẻ tuổi nóng tính triệt để cùng thiên câu trí tôn cãi nhau mà trở mặt như vậy đối với người nào cũng không phải chuyện tốt chủ yếu nhất là thiên câu trí tôn là cao đẳng truyền kỳ chí tôn Mà Diệp Trần vừa rồi tuy nhiên phá hết công kích của Thiên Câu Chí Tôn, có thể Thiên Câu Chí Tôn cũng không có hạ sát thủ, dù sao đối phương còn không dám trắng trợn đánh chết mình và Kim Phật Chí Tôn, một khi đối phương toàn lực đối phó, Diệp Trần cho dù lại kinh tài kinh diễm, làm sao có thể ngăn trở. Nhưng Trần Vũ Chí Tôn lại đã quên một chuyện rất trọng yếu, nơi này là hiện trường hôn lễ của Thiên Câu Chí Tôn, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn thỏa hiệp, sẽ trở thành chuyện cười của toàn bộ vũ trụ tinh không. Loại này hắn gánh không nổi, giờ này khắc này, ngoại trừ bạch cực kiếm thánh, không ai có thể làm cho hắn cúi đầu. Độc cô tuyệt, đa tạ. Độc cô tuyệt sở tác sở vi, Diệp Trần đều thấy ở trong mắt, có ưu minh thánh nhãn, hắn ở chỗ rất xa đều nhìn thấy tình huống đảo ngọc xanh. Đừng quên chúng ta đến từ cùng một nơi, bất quá may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không ta cũng muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Độc cô tuyệt bật cười lớn, chợt con mắt thoáng nhìn thiên câu trí tôn, Diệp Trần, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ta tin tưởng thực lực ngươi hôm nay, nhất định không sợ hắn. Đây là nhất định." Diệp Trần nhìn về phía ánh mắt Thiên Câu Chí Tôn rất lạnh. Hai tay Thiên Câu Chí Tôn chăm chú nắm lại, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, ẩn ẩn hiện ra đầm đặc hào quang màu trắng bạc, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích, Thiên Câu Chí Tôn đã có ý giết người, huống chi đây là tại hiện trường hôn lễ của hắn, lần này hắn hạ quyết tâm, muốn bắt được bọn người Diệp Trần, hảo hảo nhục nhã bọn hắn một phen, giải mối hận trong lòng. "Ngươi chính là Diệp Trần?" Giọng nói của thiên câu trí tôn âm trầm trầm thấp Không sai Trước mặt nhiều người như vậy Ngươi nếu là quỳ xuống nhận lỗi Ta có thể tha thứ cho các ngươi Nhớ kỹ, các ngươi không có lựa chọn Nhẫn nại của ta là có giới hạn Thiên câu trí tôn hạ xuống tối hậu thư Những lời này ta cũng vậy tặng cho ngươi Quỳ xuống nhận sai lầm còn có thể cứu Thái độ Diệp Trần khiến cho mọi người khiếp sợ Đây là tiết tấu muốn đối nghịch Diệp Trần, ai? Trần Vũ trí tôn cùng Kim Phật trí tôn thầm kêu không được cái này phải gặp rồi giờ phút này ngoại trừ bạch cực kiếm thánh đại nhân ai đều cũng không thể chấn trụ chẳng diện muốn chết thiên câu chí tôn quát lên một tiếng lớn thiên câu lĩnh vực thốt nhiên bộc phát thoáng cái bao phủ ở phạm vi mấy vạn dặm trong lĩnh vực là một cái cái lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành thiên câu hư ảnh vô số thiên câu hư ảnh bổ về phía diệp trần bộc phát ra khí tức lạnh thấu xương cùng lúc đó thiên câu chí tôn cả người phóng lên trời trong tay nhiều hơn một thanh dài hai mét loan câu câu mang lóng lánh như chết thần địa ngục tiến thẳng hướng Diệp Trần. Thiên Câu Chí Tôn chẳng lẽ muốn giết Diệp Trần, cái này có thể khó lường, một khi Bạch Cực kiếm thánh biết rõ, chúng ta ở đây đều thoát không được quan hệ. Mọi người nhìn thấy tư thế Thiên Câu Chí Tôn, cả đám đều lo lắng cho Diệp Trần. Sắc mặt Diệp Trần không có bất kỳ biến hóa nào, tĩnh táo làm cho người ta phát lạnh. Thiên Câu Chí Tôn, hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên Ngoại Hữu Thiên, ngươi ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một con sâu cái kiến. Chen, Thiên kiếm xuất vỏ, Diệp Trần cả người phẳng phất biến thành một mặt trời kiếm khí tràn ngập, một kiếm chém tới trước mặt vỏ tới Thiên Câu Chí Tôn, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại kiếm thế hư ảnh theo sau cùng một chỗ anh, ra, Tứ tượng kiếm pháp Tứ tượng bá kiếm. Bằng Thiên Câu Chí Tôn còn không đáng cho hắn toàn lực ứng phó. Trong lúc tất cả mọi người cực độ khiếp sợ, Thiên Câu Chí Tôn thiên câu lĩnh vực bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ, cuồng bá kiếm sức lực thậm chí đem loan câu trong tay Thiên Câu Chí Tôn đều Cho đánh bay ra ngoài, mãnh liệt chém ở trên người thiên câu trí tôn. Phốc, một ngụ máu tươi trực phún trời xanh, thiên câu trí tôn thê thảm bay rớt ra ngoài, tựa như một người bù nhìn bị đánh bay, quả thực không có một chút sức hoàn thủ. Yên tĩnh, như ao tù nước đọng yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần lơ lửng ở giữa trời cao, hé miệng không có ý nghĩa khép mở, toàn bộ bị giật mình. Một cái cao đẳng truyền kỳ trí tôn rõ ràng ngăn không được Diệp Trần một kiếm. Chuyện này đối với đám bọn họ mà nói, thật sự là thiên phương dạ đàm. Ngươi, thiên câu trí tôn nằm ngửa trên đất, tay phải chỉ về Diệp Trần. Phốc, chỉ cần nói một chữ, lại là một ngụ máu tươi phun ra. Hôm nay cái mặt ném mất đến nhà bà ngoại rồi, đả kích lớn như thế từ lúc hắn trào đời tới nay, chưa bao giờ có. Ánh mắt ta có phải hoa mắt hay không? Trần Vũ trí tôn bất khả tư nghị nhìn về phía Kim Phật trí tôn. Kim Phật trí tôn cười khổ nói, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Lần này thật sự khoa trương." Trần Vũ Chí Tôn nói, "Quả nhiên, ngươi không có sự tình nào mà không làm được độc cô tuyệt nhìn thấy hết thảy, lại để cho chính hắn cảm thấy kỳ quái là, mình rõ ràng không có kinh ngạc, tựa hồ Diệp Trần có thực lực như vậy là thiên kinh địa nghĩa, không cần phải kinh ngạc." Ở đây tất cả chí tôn đều kinh hãi, còn chí tôn trở xuống đã sớm biến thành bộ dáng si ngốc. Ngoại trừ Cửu Dương Thiên Tôn, ba vị truyền kỳ chí tôn khác thở dài một hơi, trong mắt thần sắc rất phức tạp có giật mình, có kính nể, còn có một tia tia đố kỵ cùng không nghĩ ra, thực lực một kiếm vừa rồi của Diệp Trần, bọn họ nguyên một đám tự than không bằng, trong lòng biết cho dù mình đổi thành Thiên Câu Chí Tôn, cũng ngăn không được một kiếm kia. Thiên Câu Chí Tôn, ngươi già mà không kính, sẽ do ta giam giữ ngươi trăm năm, cho ngươi thanh tỉnh một chút. Diệp Trần không có ý định buông tha Thiên Câu Chí Tôn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không giết hắn, làm như vậy chỉ làm nhân tộc liên minh sụp đổ, thủ vì không chí nói xong diệp trần thân hình lóe lên xuất hiện ở bên cạnh thiên câu trí tôn bàn tay lớn chụp vào cổ của thiên câu trí tôn ngươi dám thiên câu trí tôn kêu ra tiếng chân nguyên cùng với lĩnh vực bộc phát ra trấn khai diệp trần diệp trần cười lạnh một tiếng lòng bàn tay phải đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen lỗ đen mãnh liệt xoay tròn đem thiên câu trí tôn thực nguyên cùng lĩnh vực thoáng cái hút vào qua nhiều năm như thế diệp trần sớm đã đem lỗ đen thức tu luyện tới tùy tâm sử dụng cảnh giới coi như là bàn tay đều có thể thi triển lỗ đen thức, cũng không cực hạn ở kiếm pháp. Cửu Dương, cứu ta. Thiên Câu Chí Tôn hướng Cửu Dương Thiên Tôn cầu cứu. Làm càn, Diệp Trần, trong mắt ngươi còn có nhân tộc liên minh sao? Cửu Dương Thiên Tôn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, trên thực tế, thời điểm Diệp Trần xuất hiện ở bên cạnh Thiên Câu Chí Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn đã vận sức chờ phát động, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay phảng phất ngưng tụ trăm ngàn cái mặt trời, chói mắt, nóng bỏng, phảng phất có thể bốc hơi hết thảy nổ tung hết thảy, siêu vô thượng võ học cửu dương quyền. Diệp Trần không ngờ tới cửu dương thiên tôn lại đột nhiên ra tay, không kịp rút kiếm, một trường cùng quyền kình đối phương đánh vào cùng một chỗ. Ẩm, Diệp Trần trường kình ẩn chứa hấp lực, có thể hấp thu hết thảy lực lượng, cửu dương thiên tôn cửu dương quyền sức bật vô địch, không ngừng phun ra quang mang nóng bỏng cùng lực lượng, cả hai tiếp xúc, ba một tiếng, không có sinh ra động tĩnh gì thì riêng phần mình tách ra, trên thực tế lấy thực lực của hai người một lần kịch liệt giao thủ không nói hủy diệt Lam Hải Tinh nhưng ít ra sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ Lam Hải Tinh mặc dù là cử cấp tánh mạng tinh cầu không phải dễ dàng phá hư như vậy thế nhưng mà hai đại truyền kỳ chí tôn giao thủ nhiều nhiều ít ít sẽ dẫn phát một ít tai nạn trước giao thủ đã để Lam Hải Tinh biển gầm liên tục mây đen rậm rạp rồi Diệp Trần cho dù ngươi là nhân tộc thiên tài tuyệt thế hôm nay lại là truyền kỳ chí tôn nhưng ngươi cũng không có tư cách đi vũ nhục một truyền kỳ chí tôn khác ngươi làm như vậy Đem nhân tộc để ở nơi đâu, có phải là ngươi hay không cảm thấy, đã có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm. Cửu Dương Thiên Tôn gặp Diệp Trần bình yên vô sự ngăn trở một quyền của mình, có chút kinh ngạc, chợt nghiêm sắc mặt, chụp mũ Diệp Trần. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Trần hoàn toàn chính xác có chút không biết tốt xấu. Lời này của ngươi có lẽ nói với Thiên Câu Trí Tôn, Thiên Câu Trí Tôn sở tác sở vi có lẽ trong lòng mọi người đã tin tưởng, không cần ta nói thêm cái gì. Diệp Trần lạnh lùng nói, Thiên Câu Trí Tôn làm cái gì? Ngươi có chứng cớ gì? Cửu Dương Thiên Tôn hỏi lại Diệp Trần. Đúng, ta làm cái gì? Cuộc hôn lễ này là Yến Kinh Huyên tự mình đồng ý. Ta không có chút nào bắt buộc nàng, cho dù ngươi là bạn tốt của nàng, cũng không cần phải vi phạm ý nguyện của nàng, hoặc như nói, ngươi ái mộ nàng. Mà nàng lựa chọn gả cho ta, ngươi cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Thiên câu trí tôn gặp Cửu Dương Thiên Tôn vì chính mình chỗ dựa, lo lắng đủ lên, chất vấn Diệp Trần. Hắn không tin Diệp Trần thật sự muốn cùng Cửu Dương Thiên Tôn vạch mặt. "Vô sỉ." Độc Cô Tuyệt thấp giọng mắng một câu. Diệp Trần ngửa mặt lên trời nở nụ cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Lam Hải Tinh. Nghe tiếng cười kia, mọi người có chút không hiểu thấu, ngược lại là Thiên Câu Chí Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn có chút sợ hãi. Diệp Trần một mực cười. "Diệp Trần, ngươi đang cười cái gì Cửu Dương Thiên Tôn không nhịn được mặt, vẫn nộ quát. Tiếng cười đình chỉ, Diệp Trần khinh miệt nói, "Ta hiện tại đang cười các ngươi." Nguyên một đám ra vẻ đạo mạo, có phải hay không cho rằng, mảnh thiên địa này, các ngươi tính toán, đương nhiên, nếu ta chỉ là một bình thường truyền kỳ trí tôn, có lẽ các ngươi sẽ thực hiện được, bất quá các ngươi tính sai một chút, thực lực của ta, đã ở phía trên các ngươi, ở trước mặt ta, các ngươi không có tư cách cùng ta nói đạo lý, cửu dương thiên tôn, ngươi đã giúp hắn xuất đầu, ta đây liền ngươi cũng bắt, giam giữ trăm năm, không phục, có thể toàn bộ cùng lên, câu nói sau cùng nói xong. Lấy diệp trần làm trung tâm, một đoá năm màu thanh liên bỗng nhiên sinh ra đời, năm màu thanh liên càng ngày càng cự đại, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lam hải tinh, vốn là lam hải tinh hải dương biển gầm liên tục, gió bình lãng dừng lại, một tia bọt nước đều không thể sinh ra, mà lam hải tinh tất cả tánh mạng, lập tức tĩnh lại. Toàn bộ thế giới đều phẳng phất an tĩnh, không có khả năng. Cửu dương thiên tôn hết giận dữ, hắn phát hiện, thực lực của mình bị chế trụ, bị áp chế một nghìn lần trở lên thực lực của hắn liền một phần ngàn đều không phát huy ra được, Thiên Câu Chí Tôn thảm hại hơn, trực tiếp bị áp nằm rạp trên mặt đất, Cao đẳng Chí Tôn liên tục đối kháng hành thanh liên kiếm vực đích uy năng điều làm, không được, đệ cửu trọng kiếm vực, điều này sao có thể? Đồng thời giật mình còn có truyền kỳ Chí Tôn khác, còn truyền kỳ Chí Tôn trở xuống, ngay cả cơ hội mở miệng phát ra tiếng đều không có, ở trước mặt đệ cửu trọng kiếm vực, bọn họ hoàn toàn không có một tia chiến lực, chiến lực bằng không, Diệp Trần muốn muốn giết bọn hắn. Chỉ cần phất phất tay, cái này là đệ cửu trọng kiếm vực đáng sợ, đem là một loại sức mạnh đạt đến cực hạn, liền có thể chủ tế hết thảy. Đây mới là thực lực chân thật của hắn sao. Thất nguyệt trí tôn cả người đều ngây người, trước kia nàng còn đang lo lắng diệp trần, hiện tại nàng chỉ có cười khổ. Thực lực như vậy, ở đây còn cần lo lắng cho hắn sao, tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Liệt Thiên Dung đùi đắc ý gầm rú, ánh mắt miệt thị, cái lũ ngu ngốc này, dám cùng chủ nhân đối nghịch, quả thực là muốn chết Từng bước một đi đến trước mặt thiên câu trí tôn, Diệp Trần bắt lấy cổ của hắn, xách lên, chợt hướng cửu dương thiên tôn đi đến. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Cửu dương thiên tôn sợ hãi, thực lực của hắn bây giờ, liền một phần ngàn đều không có. Bá, một cái thuấn di, Diệp Trần đi tới trước người cửu dương thiên tôn, một kiếm đánh bay đối phương, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đi tới sau lưng đối phương, bắt được cổ của hắn, bị cái tay này bắt lấy, cửu dương thiên tôn toàn thân mềm nhũn. Một tia lực lượng cũng không thể phát huy ra, luận thực lực, hắn ngay cả năm đại bộ lạc đầu lĩnh cũng không bằng, mà Diệp Trần, Liên Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn đều có thể đơn giản chém giết. Cửu Dương Thiên Tôn mặt xám như cho tàn, hắn đường đường là đỉnh truyền kỳ chí tôn, đối mặt với Diệp Trần, cư nhiên không có sức hoàn thủ, vì sao lại như vậy, không nên là như vậy, Nhãn Thần trong lúc vô ý nhìn qua mọi người ở đây, mặt của Cửu Dương Thiên Tôn vẻ tái nhợt càng phát ra nồng nặc, cảm giác của hắn lúc này giống như là một tiểu cẩu bị đối phương đem theo vô pháp dễ ruột, thiên câu trí tôn so với cửu dương thiên tôn càng thua kém hơn hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nhãn thần của mọi người, bởi vì nhãn thần này sẽ làm cho hắn tan vỡ một cổ hối hận mãnh liệt này lên trong lòng sớm biết diệp trần biến thái như thế cho hắn 100 lá gan cũng sẽ không đi trêu chọc yến khinh huyên thế nhưng người nào lại biết, mấy trăm năm thời gian ngắn ngủi đối phương đã phát triển lên tình trạng đáng sợ như vậy, còn là người sao diệp trí tôn, tất cả mọi người là nhân tộc liên minh. Sao việc lớn hóa nhỏ có sự tình hóa không đi? Một gã siêu cấp trí tôn từ trong ma la tử ngục đi ra đứng dậy nói: đúng vậy, Diệp trí tôn, hãy khoan dung mà độ lượng, bọn họ cũng cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, hà tất lại tuyệt tình như thế? Diệp trí tôn, tuy rằng ngươi thực lực ngập trời, nhưng giam giữ hai gã truyền kỳ trí tôn thực sự quá mức, làm việc trừ chút đường sống thì tốt hơn. Giúp cửu dương thiên tôn với thiên câu trí tôn nói chuyện đều là trí tôn từ trong ma la tử ngục đi ra. Dụng ý bọn họ rất đơn giản, chính là dùng đại thế tới áp bách Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần buông ra cử dương thiên tôn cùng thiên câu trí tôn, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như Diệp Trần như trước bá đạo ngang ngược, bạch cực kiếm thánh đại nhân xuất quan, có hắn đẹp. Diệp Trần thản nhiên nói, làm sai, thừa nhận so sẽ phải hậu quả. Nếu như đã làm sai, một điểm nghiêm phạt cũng không có. Nhân tộc liên minh làm sao chống lại ma tộc liên minh? Ngày hôm nay giam giữ bọn họ, cũng là vì bọn họ tốt, các ngươi không cần nói thêm cái gì. Ta tự có trường mực, lấy Diệp Trần làm trung tâm, không chi lực vô hình vô sắc mang tất cả bao phủ ở xé trời, Thất Nguyệt Chí Tôn, chân Vũ Chí Tôn, Kim Phật Chí Tôn cùng với Độc Cô Tuyệt, sau một khắc, năm người một thú tiêu thất vô tung vô ảnh, quá cùng vọng. Nhiều Chí Tôn trong tự Ma La Tử Ngục đi ra sắc mặt không cam lòng, chờ xem đi. Ngày khác Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân xuất quan, nhất định sẽ nghiêm phạt hắn. Không sai, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân, những người khác đều không có quyền lợi giam giữ Chí Tôn. Hắn đây là chơi với lửa, bá, bạch hổ tinh vực trong một mảnh tinh không, thời không vặn vẹo, Diệp Trần đám người hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn như trước như trong mộng, Trần Vũ Trí Tôn dò hỏi. Diệp Trần, người hôm nay thực lực, đến tột cùng tới rồi cái gì cấp độ, chẳng lẽ là chuẩn cấp bậc bán thần? Theo hắn, có thể đơn giản bắt cửu Dương Thiên Tôn, hẳn là chuẩn bán thần. Diệp Trần lắc đầu, chuẩn bán thần mạnh hơn ta nhiều, ta hẳn là xem như là cao nhất tiêm đỉnh truyền kỳ trí tôn sao. Không dùng thương khung kiếm, Diệp Trần đại khái chính là cấp độ này. Một khi vận dụng thương khung kiếm, thực lực Diệp Trần cùng chân vũ trí tôn theo như lời bình thường, thuộc về chuẩn cấp bậc bán thần. Bất quá hắn không muốn bại lộ thương khung kiếm, bạch cực kiếm thánh thái độ làm người hắn còn không biết. Dù sao bọn họ đều là sử dụng kiếm. Hiện tại Diệp trí tôn tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy. Đủ để sánh ngang với chân thần tuổi trẻ. Kim Phật trí tôn hai tay hợp thành chữ thập, mỉm cười nói. Có thể thành tựu chân thần, tất cả đều là vua thiên tài. Căn bản không phải tầm thường tuyệt thế thiên tài năng sánh ngang với. Khen chật rồi, ta cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới đạt được thành tựu bây giờ. Diệp Trần Khiêm Tốn nói. Có cơ duyên rất bình thường, không có cơ duyên. Trên đời này cũng sẽ không có chân thần, ta đợi là cơ duyên. Nhưng thành tựu chúng ta cho dù sao cũng so ra kém xa ngươi. Trần Vũ trí tôn cảm khái vô cùng, cơ duyên người nào không có, mà cho dù cơ duyên tốt, bản thân cũng phải có đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú, không phải nói đụng phải thiên đại cơ duyên, thì có thiên đại thành tựu, có bực này chuyện tốt nói, Vũ trụ tinh không truyền kỳ trí tôn còn không đầy đất chạy. Diệp Trần, bọn họ hai người, ngươi dự định xử trí thế nào? Trần Vũ trí tôn hỏi. Diệp Trần nói, thiên câu trí tôn giam giữ trăm năm, cửu dương thiên tôn giam giữ người năm được rồi. Trần Vũ Trí Tôn gật đầu, yên tâm, bạch cực kiếm thánh chỗ đó, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Thiên câu Trí Tôn lần này thực sự quá mức phát hỏa, để loại kết quả này là hắn gieo gió gạt bảo. Độc Cô Tuyệt, nghĩ không ra mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng thành vi Trí Tôn. Diệp Trần nhìn về phía Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt nói, nếu không trở thành Trí Tôn, lại bị ngươi vứt đến chân trời đi, bất quá là xa xa so ra kém ngươi. Diệp Trần cười, với mọi người nói, lần này ra ngoài thám hiểm ta thu hoạch cực lớn, những thánh khí này là một trong thu hoạch của ta, đưa cho các ngươi." Diệp Trần đem 7 kiện thánh khí đi ra, phân biệt là 3 kiện công kích thánh khí, 4 kiện phòng ngự thánh khí. Nhiều thánh khí như vậy? Trần Vũ Chí Tôn ngẩn người. Trước đó, toàn bộ vũ trụ tinh không thánh khí gia tăng lên cũng không vượt quá 10 kiện, phân biệt nắm giữ tại các chủng tộc tối cường trên tay, Diệp Trần thoáng cái đem 7 kiện thánh khí ra, làm cho hắn làm sao không sợ hãi. Diệp Chí Tôn, quá quý trọng. Kim Phật Chí Tôn chần chờ nói, Diệp Trần nói, ta ở đây còn có một chút, dù sao thánh khí dư thừa với ta cũng vô dụng, cho các ngươi chỉ ít có thể tăng cường thực lực các ngươi. Diệp Trí Tôn, ta đây không khách khí. Thất Nguyệt Trí Tôn mừng rỡ như điên, nàng là đỉnh cường đại Trí Tôn, có công kích thánh khí cùng phòng ngự thánh khí, chiến lực tuyệt đối có thể so với bậc trung siêu cấp Trí Tôn. Đã như vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Đối mặt thánh khí, trên cơ bản không có ai có thể cự tuyệt. Trần Vũ Trí Tôn cũng có chân Võ thần giản cho nên Diệp Trần cho hắn nhất kiện Thánh khí áo giáp, thấy áo giáp trước kia là rứt mẻ, khẳng định không bằng hoàn chỉnh tốt hơn. Bất quá trong mọi người, thực lực Kim Phật chí tôn tăng phúc không thể nghi ngờ lớn nhất, hắn cửu truyền kim thân vốn có có thể chống đỡ bậc trung truyền kỳ chí tôn công kích, hiện tại có Thánh khí áo giáp đủ để chống đỡ đỉnh truyền kỳ chí tôn công kích, dù cho đối mặt cửu dương thiên tôn cũng đủ để tự bảo vệ mình, đây là chỗ tốt phòng ngự cao. Hô, độc cô tuyệt tay cầm quanh một thanh màu ngân bạch trường đao. Trường đao vừa bổ, ánh đao mang tất cả khắp tinh không, lạnh thấu xương vô cùng, tốt đao. Độc cô tuyệt tán thán một tiếng, yêu thích không buông tay. Diệp Trần Cường thế trở về, bắt cử Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu trí tôn chuyện tình. Không chỉ có truyền khắp nhân tộc liên minh, thậm chí truyền tới ma tộc liên minh, chấn kinh toàn bộ vũ trụ tinh không. Thế nhân đều minh bạch, ngoại trừ bạch cực kiếm thánh cùng giả la ma thánh. Diệp Trần tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng trí tôn mạnh một, không người có thể địch. Mà Diệp Trần rốt cục có chính mình phong hào là thanh liên kiếm tôn. Bởi lúc đầu, Diệp Trần phóng xuất ra tới kiếm vực là một đóa năm màu thanh liên, cho nên mới có cái này phong hào. Về phần Yến Khinh Huyên cũng khôi phục bình thường, dưới Diệp Trần bức bách xuống, Thiên Câu Chí Tôn đem sự tình trải qua đầu đuôi gốc ngọn ăn nói ra, hắn biết rõ, nếu không nói, Diệp Trần khẳng định sẽ hành hạ hắn, ai biết Bạch Cực kiếm thánh lúc nào xuất quan, nếu như Diệp Trần giận giữ giết hắn, đã chết cũng là chắc chắn chết. Bạch cực kiếm thánh tối đa đem Diệp Trần giam giữ mà thôi. Huyền Vũ Tinh Vực, các ngươi tất cả mọi người nghe cho kỹ, hạn các ngươi trong vòng một tháng, chuyển ra Huyền Vũ Tinh Vực. Một tháng sau, giết không tha. Ngày hôm đó, Huyền Vũ Tinh Vực, một hồi thanh âm hạo hạo đáng đáng lan truyền ra, nhưng lại là thanh âm Diệp Trần. Thông qua thời không chi lực biên độ sóng, thanh âm Diệp Trần có thể truyền đi rất xa rất xa, mấy vạn năm ánh sáng hơn mười vạn năm ánh sáng đều không là vấn đề, thậm chí có thể truyền đi xa hơn. Đương nhiên, cái này cần phải có thời gian đi truyền bá, khu vực càng lớn, khu vực biên giới người nghe được thanh âm thời gian càng muộn, nếu như đem thanh âm tụ thành một nhúm, Diệp Trần có thể xuyên thấu qua thời không, đem thanh âm rơi vào tai một số địa điểm trong ma vực. Viên mãn thời không áo nghĩa từ trước đến nay là đáng sợ, có thể làm được rất nhiều dĩ vãng làm không được sự tình. Kỳ thật Diệp Trần cũng có thể thừa dịp giả la ma thánh bế quan thời điểm, tàn sát ma tộc liên minh trí tôn, dùng thực lực của hắn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối là quét ngang cục diện bất quá hắn có lo nghĩ của mình giả la ma thánh tuy nhiên đang bế quan nhưng hắn dù sao cũng là một vị bán thần nếu như mình làm quá mức rất có thể làm cho đối phương liều lĩnh đánh chết chính mình đến lúc đó dù là có bạch cực kiếm thánh mình cũng chưa hẳn an toàn chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng cướp đương nhiên mình coi như không tàn sát ma tộc liên minh trí tôn đoán chừng giả la ma thánh cũng sẽ biết đối với chính mình sinh ra sát ít nhưng ít ra sát ý ít đi một chút So sánh với cả hai, Diệp Trần chọn lọc tự nhiên là cái thứ hai, dù sao dùng thực lực của mình, ngoại trừ giả La Ma Thánh, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, một khi bộc phát chiến tranh, bạch cực kiếm thánh ngăn trở giả La Ma Thánh, mà ma tộc liên minh trí tôn còn lại cộng lại cũng sẽ không phải đối thủ của mình, đây là nhất định sự thật. Huyền Vũ Tinh Vực cắm rễ ma tộc liên minh các chủng tộc thập phần không cam lòng, phần đông tài nguyên huyền Vũ Tinh Vực, một ngàn năm trở xuống, bọn hắn đã ở chỗ này mọc rể nảy mầm. Hậu đại bọn hắn đã thành thói quen tại đây sinh hoạt, đột nhiên đổi địa phương, ai cũng khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà thanh liên kiếm tôn được xưng vũ trụ tinh không đệ nhất trí tôn, bọn hắn không dám lấy tánh mạng của mình đem làm trò đùa. Đáng giận, dựa vào cái gì để cho chúng ta rời xa? Huyền vũ tinh vực, một gã trí tôn cả giận nói. Mà huyết trí tôn, đây cũng là không có biện pháp trừ phi ngươi có thể chiến thắng thanh liên kiếm tôn. Thanh liên kiếm tôn, hừ, ta không tin hắn là vũ trụ tinh không đệ nhất trí tôn có lẽ là nói khoác đi chúng ta lại cũng chưa từng thấy tận mắt hoàn toàn chính xác có khả năng là nói khoác đi nhưng ai đi dò xét dù sao ta là không dám ta chỉ là một cái siêu cấp trí tôn trong tinh không huyền vũ tinh vực xuất hiện đại lượng khôi lỗi chiến hạm đang tiến hành rời xa công tác bất quá không có một chiếc khôi lỗi chiến hạm xuất phát tất cả mọi người đang đợi thanh liên kiếm tôn nghe đồn ngươi là vũ trụ tinh không đệ nhất trí tôn ta tả lôi thiên tôn tới lãnh giáo ma tộc liên minh truyền kỳ trí tôn tả lôi thiên tôn ra tay tà lôi thiên tôn là tà linh tộc đỉnh phong truyền kỳ trí tôn thực lực so cửu dương thiên tôn chỉ có hơn chứ không kém trước đó lần thứ nhất chiến tranh hắn từ đầu tới đuôi đều đè nặng cửu dương thiên tôn làm cho đối phương chật vật không chịu nổi tiếp nhận người khiêu chiến thời không chấn động diệp trần xuất hiện nương theo lấy diệp trần xuất hiện còn có một đoá năm màu thanh liên đệ cửu trọng kiếm vực bị năm màu thanh liên bao trùm tà lôi thiên tôn chấn động tự tính toán đệ cửu trọng kiếm vực thì như thế nào xem ta tà lôi thần trưởng Tà Lôi Thiên Tôn hai tay đen kịp một mảnh, mây đen cuồn cuộn, đại lượng lôi đình bạo lao tới, hướng phía Diệp Trần điện thiểm, lôi đình càng ngày càng nhiều, cho đến biến thành lôi đình hải dương, phối hợp thêm Tà Lôi Thiên Tôn tà lôi lĩnh vực, quả thực là đánh đâu thắng đó, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích hướng Diệp Trần. Hắc động thức, chỉ một kiếm, Diệp Trần liền đem thế công Tà Lôi Thiên Tôn hóa giải sạch sẽ, trong tinh không lôi đình hải dương phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Trọng kiếm thức, kiếm thứ hai, Tà Lôi Thiên Tôn vẫn lạc. Tà Lôi Thiên Tôn không thể so với Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn, cũng không thể so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh. Người phía trước chẳng những thực lực càng mạnh hơn nữa, hơn nữa có được Thánh khí áo giáp, Tà Lôi Thiên Tôn không có cái gì, như thế nào chống đỡ được công kích Diệp Trần? Trận chiến này qua đi, vũ trụ cũng phải sợ hãi, không cần Diệp Trần mở miệng uy hiếp, Huyền Vũ Tinh vực công tác rời xa nhanh hơn trăm ngàn lần. Mỗi ngày đều có sổ dùng ước kế khôi lỗi chiến hạm xuất phát, thượng diện chở đầy riêng phần mình chủng tộc thành viên. Nhân tộc liên minh, ngoại trừ rung động hay vẫn là rung động, Diệp Trần mặc dù không có mạnh bằng bạch cực kiếm thánh, nhưng lại làm được bạch cực kiếm thánh không có làm được sự tình. Ra lệnh một tiếng, bầy địch tránh lui, hạng uy phong gì? Thậm chí có người suy nghĩ, nếu là ma la tử ngục cùng hắc phong giản đều không có mở ra, dùng thực lực Diệp Trần, có thể hay không đem ma tộc liên minh triệt để đánh bại, thậm chí đem bọn họ đuổi tới tận cùng trong thế giới đi, lại để cho nhân tộc liên minh thống nhất toàn bộ vũ trụ tinh không? Lại để cho nhân tộc trở thành bá chủ trong thiên địa. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả mọi người cảm thấy rất có thể. Tám chín phần mười. Đáng tiếc, tưởng tượng cuối cùng là tưởng tượng. Thượng diện còn có già la ma thánh cùng bạch cực kiếm thánh đè nặng. Trong lịch sử một phương rất cường một phương rất yếu cục diện cũng rất ít xuất hiện. Một tháng sau, huyền vũ tinh vực thành một tòa không tinh vực. Người ma tộc trong liên minh toàn bộ dọn đi rồi. Một tên cũng không để lại. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít đều có cá lọt lưới có chút bị quên lãng, có chút vẫn còn lưu lạc mạo hiểm trong bí cảnh, cái này không cần Diệp Trần đi lo lắng, đứng ở trong khu vực nhân tộc, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị săn giết, chủng tộc chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc như vậy. Tam đại sinh mệnh tinh vực bắt đầu chuyển vận người tiến về trước Huyền Vũ tinh vực, mỗi ngày đều có hàng tỷ người tiến về trước, địa phương mới ẩn chứa trật tự mới, lúc này là thời điểm tốt nhất phát triển thế lực, Diệp gia cùng Lạc Trần kiếm tông cũng phái đại lượng đội ngũ tiến về trước Huyền Vũ tinh vực. Từ địa vị Diệp Trần tăng cao, cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa, Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông phát triển thập phần tấn mãnh, người tăng trưởng cũng cực nhanh, dưới tình huống có nhiều còn hơn là bị thiếu, tự nhiên muốn nhiều chiếm chút ít địa phương, làm cho nhân viên nòng cốt có cơ hội phát huy thể lực của mình. Đối với mấy cái này, Diệp Trần là mặc kệ, cũng không muốn quản. Trong nháy mắt, Diệp Trần trở lại đã có 100 năm rồi. Từ tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh thành điều ở sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn, khoảng cách trở thành chí tôn bất quá một bước ngắn. Nhưng chính là một bước ngắn này, không biết làm khó bao nhiêu thiên kiêu, Diệp Trần cũng không có cách nào giúp các nàng trở thành trí tôn, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình, cũng may thiên phú hai người, trở thành trí tôn bất quá cũng là sự tình sớm muộn gì, không cần gấp tại nhất thời. Cử dương thiên tôn 90 năm trước tự phóng xuất, ngày hôm đó, Diệp Trần đem thiên câu trí tôn cũng thả đi ra ngoài. Thiên câu trí tôn, chúng ta đều là nhân tộc trí tôn, chuyện này nếu như ngươi không phục, cứ việc phóng ngựa tới. Da Diệp Trần từng cái đón lấy, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thả đối phương ra trước, Diệp Trần đưa cho Thiên Câu Chí Tôn một câu. Rất nhanh, lại là trăm năm qua đi. Ngày hôm đó, tại một chỗ tinh không, kiếm quang đại phóng, chiếu rọi hàng tỷ năm ánh sáng, Bạch Cực kiếm thánh xuất quan. Nhân tộc liên minh chúng Chí Tôn vội vàng tiến đến chúc mừng, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Bạch Cực kiếm thánh là một người mặc áo trắng, người trung niên nhã nhặn nho nhã, chỉ có Diệp Trần có thể mơ hồ nhìn ra trên người đối phương kiếm khí mãnh liệt đến đâu đối phương đã đem kiếm khí và khí chất hòa làm một thể trải qua khí chất bản thân hun đúc kiếm khí không hề cứng như vậy sắc bén đâm tay mà khí chất trải qua kiếm khí tôi luyện càng thêm thuần túy không mang theo một chút tạp chất kể từ đó bạch cực kiếm thánh nhìn qua ngược lại không giống như là một kiếm khách càng giống một văn nhân có khí chất thuần túy nhưng nếu là có ai dám coi khinh bạch cực kiếm thánh sẽ hối hận khi sinh ở trên thế giới này địa phương bạch cực kiếm thánh bế quan là một khoả tinh cầu phổ thông theo bạch cực kiếm thánh xuất quan viên tinh cầu này phù một tiếng hóa thành mị phấn nhiều năm qua viên tinh cầu này đã sớm bị kiếm khí bạch cực kiếm thánh ăn mòn thành hạt cát vẫy tay đầy trời hoàng sa hội tụ đến trên tay bạch cực kiếm thánh biến thành một thanh kiếm một thanh kiếm màu vàng đất nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh một cái tinh cầu nặng bao nhiêu cư nhiên bị bạch cực kiếm thánh áp súc thành một thanh kiếm chuyện này quả thật phá hủy cân đối vũ trụ trong đó cảm thụ sâu nhất tự nhiên là diệp trần bán thần có mạnh có yếu theo diệp trần bạch cực kiếm thánh hiển nhiên còn chưa tới tình trạng ngưng tụ thần lực hẳn là cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mặc dù như thế đem chất lượng một cái tinh cầu hạt cát áp xúc thành một thanh kiếm thủ đoạn như thế cũng đủ để cho bất luận truyền kỳ trí tôn nào đều vọng trần mạc cập cung nghênh kiếm thánh đại nhân xuất quan mọi người cùng kêu lên hô to bạch cực kiếm thánh mỉm cười đi tới các ngươi có lòng nói xong hắn nhìn về phía diệp trần chưa từng gặp mặt cười nói ngươi chắc là diệp trần trong truyền thuyết đi nghe danh không bằng gặp mặt lần trước trong miệng bọn hắn ngươi vẫn chỉ là siêu cấp trí tôn hiện tại đã là truyền kỳ trí tôn rồi kiếm thánh đại nhân quá khen diệp trần chỉ bất quá may mắn một chút đến cảnh giới chúng ta hiện nay ai mà không rõ vận khí cho người có chuẩn bị đấy có thể nhìn ra được bạch cực kiếm thánh vô cùng coi trọng diệp trần cửu dương thiên tôn cùng thiên câu Chí tôn sắc mặt âm tình bất định Dường như muốn nói điều gì, lại đè trở về. Bạch cực kiếm thánh liếc mắt cửu dương thiên tôn cùng thiên câu trí tôn. Bỗng nhiên nói. Đừng tưởng rằng ta bế quan, nên cái gì cũng không biết. Các ngươi làm cái nào một số chuyện, ta rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ là muốn nhìn, điểm mấu chốt của các ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Đáng tiếc. Các ngươi làm cho ta thất vọng. Bạch cực kiếm thánh nói ra mấy câu, mọi người đều kinh sợ. Nguyên lai like hết thảy tất cả, đều dưới bạch cực kiếm thánh trưởng khống cũng đúng, bọn hắn thật là ngốc, bán thần tuy rằng không là chân thần, nhưng nếu là bán thần, khẳng định có thủ đoạn không phải người thường có năng lực biết được, há lại để bọn hắn có thể phỏng đoán đấy. Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu Chí Tôn sắc mặt trắng bệch. Kiếm Thánh đại nhân, Cửu Dương biết sai. Cửu Dương Thiên Tôn vội vã nhận sai, lúc đầu hắn đối Diệp Trần có lời oán hận, hiện tại một chút lời oán hận cũng không có, hận không thể để Diệp Trần giam giữ hắn nhiều thêm một ít ngày. Chỉ cần Bạch Cực Kiếm Thánh đối hắn không có thành kiến, kiếm thánh đại nhân tất cả đều là sai của ta cam nguyện bị phạt thiên câu trí tôn cũng vô cùng thẳng thắn đến giờ phút này rồi nếu như hắn không biết tiến thối vậy thì đúng là tự gây nghiệt rồi khẽ hư một tiếng bạch cực kiếm thánh nói nếu diệp trần diệp trí tôn đã nhốt các ngươi ta liền không hề càng thư đại bao rồi chính các ngươi tự giải quyết cho tốt ngày sau tái phạm xử phạt gấp đôi kiếm thánh đại nhân yên tâm ngày sau tuyệt không tái phạm hai người thở phào một hơi lòng vẫn còn sợ hãi tốt rồi các ngươi từng người trở về đi diệp trần ngươi lưu lại bạch cực kiếm thánh lưu lại diệp trần khiến người khác nên rời đi trước rất nhanh vùng sao trời này chỉ còn lại có bạch cực kiếm thánh cùng diệp trần hai người bạch cực kiếm thánh múa qua múa lại bảo kiếm trong tay màu vàng đất đối diệp trần nói diệp trần ngươi có biết bán thần có cái cấp độ nào không biết diệp trần lắc đầu một cái bạch ngân võ đạo nguyên thần lột xác thành hoàng kim võ đạo nguyên thần chính là bán thần Căn cứ hoàng kim võ đạo nguyên thần cao thấp, bán thần phân là sơ cấp bán thần, trung cấp bán thần, cao cấp bán thần, đỉnh cấp bán thần, đợi một chút, mà ta chỉ là một cái sơ cấp bán thần, giả la ma thánh cũng thế, phải hay không có chút ngoài ý muốn. Bạch cực kiếm thánh cười nói, là có chút. Bạch cực kiếm thánh cùng giả la ma thánh bị giam giữ vô số năm, Diệp Trần Hoàn cho rằng hai người đã coi như là bên trong bán thần là, tồn tại không kém. Bạch cực kiếm thánh nói tiếp. Hoàng kim võ đạo nguyên thần còn gọi là vĩnh hằng võ đạo nguyên thần. Một khi đạt đến viên mãn cấp bậc là có thể vĩnh hằng tồn tại, tiếp cận chân thần, hoặc là giống như là chân thần. Cho nên hoàng kim võ đạo nguyên thần, mỗi tăng lên một cấp độ, đều khó như lên trời, so với trở thành bán thần đều phải khó. Càng ngày càng khó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời ta cũng liền dừng bước tại sơ cấp bán thần tầng thứ này rồi. Chuyện tương lai tình, lại có ai có thể biết rõ? Diệp Trần nói có lẽ đi nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành là vai phụ thậm chí nhân vật chính đấy ngẩng đầu nhìn tinh không bạch cực kiếm thánh nói người cũng đã biết hắc phong giản cùng ma la tử ngục là hình thành thế nào diệp trần chân mày cau lại yên lặng nghe dưới nói hắc phong giản cùng ma la tử ngục là ý chí vũ trụ làm ra mỗi một triệu năm chỉ cần võ đạo nguyên thần đạt đến thanh đồng cấp khác đều sẽ bị nhốt vào hai tòa chí tôn ngục giam này chỉ có võ đạo nguyên thần không có đạt Đến thanh đồng cấp khác có thể may mắn thoát khỏi, bán thần cũng không ngoại lệ, muốn không bị nhốt vào, chỉ có ở bên trong một triệu năm, ly khai vũ trụ, cái này cũng là tại sao, trong lịch sử những bán thần đó luôn là ngắn ngủi xuất hiện, sau đó cứ thế biến mất, bởi vì bọn họ đều ly khai vũ trụ này rồi. Bạch cực kiếm thánh nói ra một cái kinh thiên đại bí mật. Nghe vậy, Diệp Trần hết sức kinh ngạc, hắc Phong giản cùng Ma La Tử Ngục lại là ý chí vũ trụ làm ra, nếu như không phải bạch cực kiếm thánh nói cho hắn. Hắn căn bản không biết, bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả thật hợp lý, vũ trụ ý chí làm ra hai tòa chí tôn ngục giam này, ly biệt giao cho nhân tộc cùng ma tộc quản, vô số năm xuống, hai tòa chí tôn ngục giam này lai lịch từ từ không người nào có thể biết, mà 100 vạn năm thời gian, cũng đủ để khiến nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh sinh ra trí tôn mới, ngoài ra, điều này cũng giải thích, hắc phong giản cùng ma la tử ngục nguyên nhân tự động mở ra phong ấn. Đương nhiên, ngoại trừ phần lớn bị ý chí vũ trụ nhốt vào cũng không thiếu là bị người khác nhốt vào. dù sao hắc phong giản cùng ma la tử ngục ly biệt trưởng khống ở trong tay nhân tộc cùng ma tộc ý chí vũ trụ vì sao phải làm như thế diệp trần nghi vấn bạch cực kiếm thánh lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng lắm nhưng theo ta suy đoán đây cũng là một hành động tự bảo vệ bản thân vũ trụ tinh không là có cực hạn chịu đựng khi trí tôn số lượng nhiều đến mức nhất định bản thân vũ trụ tinh không cũng phải thừa nhận áp lực rất lớn về phần bán thần mỗi giờ mỗi khắc đều bị vũ trụ ý chí áp chế Căn bản là không có cách nào ứng phó toàn lực. Cái kia khoảng cách trăm vạn năm kỳ hạn, còn có bao nhiêu năm rồi? Diệp Trần lại hỏi. Đại khái còn có 12 vạn năm thời gian, Hắc Phong giản cùng Ma La Tử ngục thời gian mở ra phong ấn không hề cố định, lần này là hơi sớm. 12 vạn năm ấy ư, cũng không tính ngắn. Diệp Trần niên kỷ mới hơn 1.000 tuổi, 12 vạn năm thời gian đối với hắn mà nói quá dài rằng giặc rồi. Đương nhiên, đối với Trí Tôn một số người mà nói, 12 vạn năm tuyệt đối là cả đời. Mạch cực kiếm thánh lắc đầu, chăm chú mà nói, chỉ có hai vạn năm, hai vạn năm sau, võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc đều bị đưa vào hỗn độn chiến trường. Hỗn độn chiến trường không chỉ có có chúng ta cái vũ trụ này trí tôn, cũng có khác vũ trụ trí tôn, tiến vào bên trong có ba cái kết quả. Một cái là bị giết chết, một cái là sống sót, cho đến bị phong ấn tiến hắc phong giản hoặc là ma la tử ngục, còn có một là trở thành thành viên thiên giới. Hỗn độn chiến trường, thành viên thiên giới. Diệp Trần lần đầu tiên nghe được hai cái từ này hết sức tò mò hỗn độn chiến trường liên tiếp lấy phần đông vũ trụ thành viên thiên giới thì tiến vào thiên giới yêu cầu cơ bản nhất truyền thuyết thiên giới là thế giới cao hơn bất luận cái gì vũ trụ trí cao chân thần cũng đều là đi nơi đó không biết chừng nào thì bắt đầu trong vũ trụ đã không cách nào ra đời chân thần muốn trở thành chân thần chỉ có tiến về thiên giới trước nếu không bắn thần tuổi thọ tuy nhiên dài dằng dặc nhưng dưới ý chí vũ trụ áp bách cuối cùng có thời điểm hao hết trừ lần đó ra Không có đối thủ quá mức tịch mịch, bất kể là ai, đều là hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ cũng là nơi phát ra cường đại động lực. Hai vạn năm sau, nhất định phải đi hỗn độn chiến trường sao? Không phải là không nhất định, dưới vũ trụ ý chí bắt buộc, cho dù là ta cũng không cách nào phản kháng, nếu không ta cũng sẽ không bị nhốt vào Ma La tử ngục rồi. Bạch Cực Kiếm Thánh cười khổ, gật gật đầu, Diệp Trần bỗng nhiên nói: "Bạch Cực Kiếm Thánh, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Hoang Thần Đại Lục. Bên trong Hoang Thần Đại Lục chí tôn nhiều lắm." vũ trụ tinh không trí tôn cộng lại đều so ra kém một bộ lạc trí tôn nhiều hoang thần đại lục ngươi là từ nơi ấy trở lại hay sao khó trách bạch cực kiếm thánh hiểu rõ nói tiếp tự nhiên nghe nói qua hoang thần đại lục là chân thần hoang thần sáng tạo ra xưa nhất vũ trụ chúng ta tạo ra ẩn chứa hoang thần pháp tắc ngay cả ý chí vũ trụ cũng không cách nào can thiệp hoang thần đại lục bất cứ chuyện nào hay sự vật nào vũ trụ ý chí cũng không cách nào can thiệp đúng chân thần đồng dạng có mạnh có yếu hoang thần là một trong chân thần xưa nhất cường đại nhất ý chí của hắn cùng vũ trụ ý chí là một mặt bất quá cũng chính bởi vì như thế hoang thần đại lục chi nhân mới không cách nào ly khai hoang thần đại lục người nếu như tại hoang thần đại lục dạo chơi một thời gian dài rồi rất có thể sẽ bị hoang thần đại lục đồng hóa về sau khó có thể ly khai hoang thần đại lục bạch cực kiếm thánh biết được sự tình do so diệp trần nhiều hơn vô số lần đây là thiên phú ngộ tính không cách nào làm được chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt tích lũy cùng bạch cực kiếm thánh so với Diệp Trần nghiên kỷ trong mắt đối phương bất quá là thời gian một lần bế quan. Chút thời gian này muốn biết quá nhiều chuyện ở bên trong là không thể nào. Hỗn độn chiến trường nguy hiểm vô cùng, bán thần số lượng cũng không ít. Thừa dịp còn có hai vạn năm thời gian, ngươi nhiều hơn là tăng cường một ít thực lực, nhiều một phần thực lực, tự nhiều một phần bảo đảm. Bạch Cực Kiếm Thánh nói ra. Diệp Trần gật gật đầu, hai vạn năm thời gian nhìn như rất dài, bất quá đã đến cảnh giới này thực lực này, muốn càng tiến một bước cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chính là theo như lời nói bạch cực kiếm thánh, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo đảm, ở trong hai vạn năm, cũng không phải là không có khả năng càng tiến một bước, chỉ có điều rất khó mà thôi. Một cái là nhân tộc bán thần, một cái là nhân tộc mạnh nhất trí tôn. Hai người vừa đi vừa nói, trong tứ đại sinh mệnh tinh vực bước chậm, ngẫu nhiên hội rơi vào trên một tinh cầu khỏa vô danh. Bạch cực kiếm thánh, Diệp Trần đi trước một bước, bên trên một khỏa trung tử tinh, cuộc nói chuyện chấm dứt, Diệp Trần đứng lên cáo từ. Tốt, về sau có thời gian lại tụ họp. Bạch cực kiếm thánh mỉm cười đứng dậy. Nhất định, thời không vặn vẹo, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh, bên trên lực hút trung tử tinh đối với hắn một điểm trói buộc đều không có. Thật sự là một yêu nghiệt nghịch thiên, mới sơ cấp truyền kỳ trí tôn cảnh giới, thì có đỉnh phong truyền kỳ trí tôn thực lực, ta cùng hắn so với, cũng tự sinh ra sớm mấy trăm vạn năm. Bạch cực kiếm thánh cảm khái vạn phần, võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc tự là siêu cấp trí tôn đạt tới bạch ngân cấp bậc là truyền kỳ trí tôn đạt tới hoàng kim cấp bậc là bán thần truyền kỳ trí tôn căn cứ bạch ngân võ đạo nguyên thần mạnh yếu phân thành năm cái tu vi cấp độ theo thứ tự là sơ cấp truyền kỳ trí tôn trung cấp truyền kỳ trí tôn cao cấp truyền kỳ trí tôn đỉnh phong truyền kỳ trí tôn chuẩn bán thần diệp trần thực lực tuy nhiên là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn nhưng theo tu vi đi lên nói chỉ là sơ cấp truyền kỳ trí tôn mà thôi dưới tình huống bình thường Một gã sơ cấp truyền kỳ trí tôn có trung cấp truyền kỳ trí tôn thực lực, đã rất tốt, điều này đại biểu hắn tại cái phương diện nào đó kiệt xuất, như Diệp Trần như vậy, các phương diện đều thập phần kiệt xuất, chú đáo, nếu không thực lực là không thể nào vượt qua ba cấp độ. Khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường thời gian còn có hai vạn năm, bạch cực kiếm thánh cùng giả la ma thánh vô tâm chém giết, cảnh này khiến nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh trước nay chưa có hòa bình. Thời gian cực nhanh, một ngàn năm thứ nhất qua đi nhân tộc liên minh nhiều hơn một vị tân tấn chí tôn là vô sinh đao hoàng lãnh phi phàm đương nhiên hắn thành chí tôn danh sưng biến thành vô sinh đao tôn một ngàn năm thứ hai đi qua diệp trần đem linh khu đẩy lên tới cửu giai trung kỳ một cái giá lớn là hao phí đại lượng thiên tài địa bảo có đến từ thiên hà cũng có tới từ địa ngục càng có đến từ một ít bí cảnh lạ lẫm sưu tập thiên tài địa bảo hai nghìn năm mới đem linh khu từ cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai trung kỳ thật đúng là đủ khó địa ngục cùng thiên hà ẩn chứa vô cùng nguy hiểm dùng diệp trần thực lực cũng phải chú ý cẩn thận thận trọng từng bước trong lúc còn tao ngộ qua ba lượt siêu tứ giai thủy quái cùng bốn lần truyền kỳ quỷ quân nếu không phải có huyền vũ thánh khải hộ thể diệp trần chưa hẳn có thể toàn thân trở ra người phía trước ỉ vào sân nhà ưu thế thứ hai tuy kiêng kỵ diệp trần u minh thánh nhãn bất quá quỷ quân với tư cách trí tôn trong địa ngục cùng địa ngục liên hệ thập phần chặt chẽ bản thân tương đương với địa ngục một phần tử Cái này làm cho Diệp Trần Ú Minh Thánh nhãn không có phát ra nổi hiệu quả khắc chế, tối đa thoáng áp chế thoáng một phát đối phương địa ngục ý chí mà thôi. Từ khi ra vào thiên hà cùng địa ngục số lần tăng nhiều, Diệp Trần dần, dần dần hiểu được một ít sự tình về thiên hà cùng địa ngục. Thiên hà là địa ngục liên tiếp một đầu giảng buộc, không có cái giảng buộc này, bán thân đều không thể tiến xuống địa ngục. Trong địa ngục quỷ quân, có chút lại là trí tôn bên trong vũ trụ tinh không, còn có một phượng hoàng quỷ thánh, đã từng là một trong phượng hoàng tộc thủy tổ. Thân có phượng hoàng chi huyết thuần tránh nhất, mặc dù mình thân phụ u minh thánh nhãn, tại trong địa ngục không bị bất luận cái gì áp chế, ngược lại hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt, nhưng Diệp Trần cũng không dám quá mức tùy ý làm bậy. Hắn cảm giác thế lực trong địa ngục muốn so với trong vũ trụ tinh không cường đại hơn, ngay cả hoang thần đại lục đều không thể cùng hắn so sánh, nếu không là quỷ vật bên trong địa ngục hoặc là quỷ quân đều không thể ly khai địa ngục cùng hoang thần đại lục đồng dạng, vũ trụ tinh không còn không biết biến thành cái dạng gì. Mà ở trong địa ngục, Diệp Trần trong lúc vô tình đã nghe được tin tức về đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn, hắn và một gã quỷ thánh đồ thiên quỷ thánh trong địa ngục quan hệ rất tốt. Cha của ta bị giam ở địa ngục. Nghe được lời nói Diệp Trần nói với nàng, từ tĩnh người phần giật mình, ban đầu ma la tử ngục cùng hắc phong giản phong ấn không mở ra, nàng lấy vì cha của mình hẳn là nhốt ở trong ma la tử ngục. Nhưng là sau khi mở ra ma la tử ngục, trong các trí tôn cũng không có hoàng kim trí tôn, điều này làm cho nàng rất thất vọng. Hiện tại Diệp Trần nói cho nàng biết về tin tức phụ thân, làm cho nàng giật mình đồng thời, nội tâm dâng lên vô tận chờ đợi. Nàng đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên cực hạn, đã khôi phục trí nhớ biến mất, chuyện lúc trước 10 tuổi, bọn ta tinh tưởng nhớ được, mặc dù làm cho nàng kỳ quái chính là, thủy trung ấn tượng mẫu thân là một bóng đen, không biết có phải hay không là trí nhớ vẫn là, có các loại nguyên nhân không chọn vẹn gì đó. Có phải hay không bị giam ở địa ngục, ta không phải là 10 phần xác định, nhưng từ tin đồn mà xem. Trong địa ngục âm Long Sơn đúng là nhốt một đầu trí tôn cấp Hoàng Kim Long. Trí tôn trước kia, diệp trần căn bản tiếp xúc không tới trong địa ngục thượng tầng thế lực, trở thành trí tôn, nhất là vũ trụ tinh không đệ nhất trí tôn. Hắn ở trong địa ngục cũng có một chút quan hệ của mình, dù sao hắn không phải là cùng địa ngục không chút nào có quan hệ. Xuất hiện U Minh Thánh Nhãn, chứng minh hắn được địa ngục yêu tha thiết. Dĩ nhiên, được yêu tha thiết không chỉ là hắn, hoặc là hắn nói có U Minh Thánh Nhãn, đại ma vương huyết thống tự hồ so với hắn hơn bị yêu tha thiết. Có lẽ đại ma vương huyết thống cùng địa ngục có một những thứ tầng thứ quan hệ sâu. Vậy ngươi tính toán sao? Tử tĩnh tự nhiên biết địa ngục mười phần nguy hiểm, bán thần ở nơi đâu cũng không dám tùy ý làm bậy. Diệp Trần nói, yên tâm, ta sẽ cứu phụ thân ngươi ra, bất quá ta cần dùng máu tươi của ngươi luyện chế một cái cảm ứng la bàn, dùng cái này cảm ứng vị trí phụ thân ngươi cùng âm long sơn. Âm long sơn là cổ sơn, tồn tại ở chỗ sâu địa ngục thời không, vị trí không rõ. Diệp Trần cho dù thời không áo nghĩa viên mãn, có ưu minh thánh nhãn, cũng không cách nào biết vị trí kia dưới tình huống thuận lợi tìm được âm long sơn, trừ phi hắn đi hỏi thăm địa ngục cổ lão quỷ quân. Nhưng những lão gia hỏa kia quá mức nguy hiểm, Diệp Trần còn không có ý định tự tìm phiền toái, Không thành vấn đề. Tử tĩnh gật đầu. Một năm sau, Diệp Trần dùng máu huyết tử tĩnh cùng một số tài liệu chân quý khác, luyện chế ra một cảm ứng la bàn mặt màu hoàng kim, cảm ứng la bàn phẩm cấp cao có thấp có Diệp Trần luyện chế chính là hoàng cấp cảm ứng La Bàn, cao cấp nhất vị trí tôn cấp. Lần nữa đi tới địa ngục, Diệp Trần lấy ra hoàng kim La Bàn, rót vào kiếm nguyên, phía trên cây kim chỉ điên cuồng đảo quanh, cuối cùng chỉ hướng vị trí Đông Phương. Thu hồi La Bàn, Diệp Trần hướng Đông Phương lao đi. Trên đường, Diệp Trần mấy lần lấy ra hoàng kim La Bàn, mỗi lần cũng chỉ vào Đông Phương. Hai năm trôi qua, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, không sai biệt lắm sắp tới rồi sao. Lúc trước cây kim chỉ tổng yếu đảo quanh rất nhiều vòng mới có thể chỉ hướng Đông Phương, gần nhất cây kim chỉ đảo quanh một hai vòng liền khôi phục bình thường. Lại là ba tháng đi qua, cây kim chỉ hướng Tây Phương, điều này đại biểu Diệp Trần vượt qua mục đích. Lui về một điểm, cây kim chỉ bắt đầu vô hạn xoay quanh. Chính là trong chỗ này, Diệp Trần nhìn mọi nơi một chút, phát hiện nơi đây dãy núi vần quanh, duy chỉ có trung ương là một khối bình nguyên, mười phần không bình thường, căn cứ địa hình đến xem. Trong dãy núi vần quanh, hẳn là còn có một cự sơn, vì dãy núi đứng đầu. u Minh Thánh nhãn mở ra, ánh mắt Diệp Trần nhìn phá vô cùng thời không, rất nhanh ở chỗ sâu thời không phát hiện một tòa âm khí um tùm cao tới hàng tỷ trượng thái cổ cự sơn, nếu so sánh với một viên sinh mệnh tinh cầu cũng phải lớn hơn. Khóa tòa thái cổ cự sơn này, Diệp Trần thân hình mở ra, vùi đầu vào chỗ sâu thời không. Bá! Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đi tới dưới chân núi thái cổ cự sơn, Núi này thế núi Phập Phòng không chừng, giống nhau một cái bị khốn trụ lão long, có chút không tốt. Trên sườn núi có một tòa quỷ miếu, trong miếu quỷ ảnh dư sức, làm cho tâm thần người không chừng. Bá Phụ, hy vọng ta và ngươi hữu duyên, ở trong âm Long Sơn gặp nhau, bằng không liền không có cơ hội. Qua một vạn tám ngàn năm nữa, Diệp Trần nhất định phải tiến vào hỗn độn chiến trường. Lần này thật vất vả tìm được dấu vết rồi, nếu như còn không phải, Diệp Trần thật không biết đi nơi nào tìm kiếm Hoàng Kim Trí Tôn. Đang muốn lên núi, trên núi quỷ miếu bỗng nhiên âm khí đại tác, hai cái thân cao vạn trượng, mặt xanh nanh vàng quỷ quân từ đó nhảy ra ngoài. Lớn mật, âm Long Sơn là địa ngục trọng địa, còn không mau mau rời đi. Nhân loại người cũng dám tới âm Long Sơn, ta xem vẫn còn là không muốn sống. Thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn, ở diệp trần bầu trời qua lại chấn động. Hai người các ngươi tiểu quỷ, nhãn lực gật liên tục cũng không có, đáng đời ở chỗ này thủ núi. Diệp trần một hơi thổi ra. Hắc Phong cuồn cuộn, đem hai cái quỷ quân thổi chúng khắp nơi bỏ loạn, chật vật không chịu nổi. Nếu như là một loại trí tôn ở chỗ này, chỉ sợ so sánh với quỷ quân tu vi mạnh một tầng, cũng không cách nào cùng quỷ quân chống lại, chủ yếu bởi vì trong địa ngục quỷ vật cùng với quỷ quân, bình thường công kích đối với bọn họ không có hiệu quả, chỉ có linh hồn công kích, hoặc là ý chí công kích mới có thể thương tổn được bọn họ. Mà hai loại công kích, chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn, nơi nào có thể cho rằng trí tôn đòn sát thủ? Diệp Trần người bị U Minh thánh nhãn, trong công kích ẩn chứa địa ngục ý chí, đối với hắn mà nói, ở địa ngục cùng ở bên ngoài không có gì khác nhau, thực lực có thể mười phần mười phát huy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các hạ là người phương nào, ỷ vào có chút thủ đoạn, liền cho rằng có thể tại trong địa ngục hoành hành không sợ sao. Đang lúc này, một con quỷ khí um tùng bàn tay to từ quỷ trong miếu bay ra, chụp vào Diệp Trần. Tại Hạ Thanh Liên kiếm tôn Diệp Trần, ngươi vừa là địa ngục trung vị kia. Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một kiếm gọt đoạn chạm mặt mà đến quỷ thủ. "Ta là Tam Âm Quỷ Quân, phụ mệnh trấn thủ Âm Long Sơn, khuyên ngươi mau mau rời đi, đại nhân nhà ta không phải là ngươi có thể chọc." Một mặt sắc phờ phạc, trung niên nhân mặt mũi cao cổ đi ra quỷ miếu, cao giọng nói. Diệp Trần nói: "Xin hỏi, bị giam áp ở Âm Long Sơn trong có phải hay không Long tộc trị tôn?" Tam Âm Quỷ Quân nói: Âm Long sơn nhốt một chút tù phạm cũng không có đếm, lão ta quá cổ cũng vậy nhận thức không hoàn toàn, ta sao biết người nói vị kia. Hắn bị giam áp thời gian hẳn là không tính là rất xưa, đại khái mấy ngàn năm không tới một vạn năm. Nga, ta nhìn xem, tam âm quỷ quân lấy ra một quyển sổ ghi chép, từ sau đi phía trước lật, rất nhanh, hắn dừng lật giấy lại, đúng là có một Long tộc trí tôn, là 9.000 năm trước bị giam áp đi vào, bất quá rất đáng tiếc, hắn nếu bị nhốt một trăm vạn năm, hiện tại mới một vạn năm không tới. Cho nên ngươi vẫn là rời đi, chờ 99 vạn năm sau tới đây đón hắn. Thu hồi sổ ghi chép, tam âm quỷ quân báo cho nói. Nhốt 100 vạn năm, xin lỗi, ta đợi không được thời gian dài như vậy. Xin hỏi, hắn vì sao bị giam áp vào âm Long Sơn? Chẳng lẽ đám người ở giữa trí tôn đi tới địa ngục, sẽ bị nhốt? Diệp Trần chất vấn. Dĩ nhiên không phải là, hắn là phạm vào cửu âm đại nhân kiên kỵ, mới bị nhốt. Cái gì kiên kỵ? Ái thê hắn sau khi chết thành địa ngục quỷ quân Hồng Liên quỷ quân. Ở cử âm đại nhân ngồi xuống, không biết hắn từ nơi nào nhận được tin tức, đi tới địa ngục muốn mang đi Hồng Liên quỷ quân, đáng tiếc, một khi trở thành quỷ quân, trí nhớ của kiếp trước không còn sót lại chút gì, chẳng khác gì là một cái bắt đầu mới. Hồng Liên quỷ quân tự nhiên không chịu cùng hắn đi, cử âm đại nhân không chịu nổi phiền phức kia, đem hắn nhốt vào âm long sơn. Sau khi trở thành quỷ quân, ký ức không còn sót lại chút gì, một khởi đầu mới. Diệp Trần nhíu mày, hỏi, người chết rồi, liền có thể đến tới địa ngục sao? Ba âm quỷ quân nhìn Diệp Trần một chút, không sai, bất kỳ sinh mệnh sau khi chết, đều sẽ tới tới địa ngục, thế nhưng bọn họ lúc đến địa ngục một khắc đó, bọn họ kỳ thực đã không phải chính mình, giống như là một tân sinh mệnh, không giống chính là, căn cứ tu vi cao thấp, sau khi chết tại địa ngục thực lực cũng từng người không giống, người bình thường sau khi chết đến tới địa ngục, vẻn vẹn là một đoàn âm phong, rất dễ dàng tiêu tan, cường một điểm chính là một đoàn trầm tĩnh hỏa, càng mạnh hơn thì lại có thể trở thành quỷ hồn. Như Vô Thường Quỷ, U Minh Quỷ cùng với Hoàng Tuyền Quỷ, sau đó là Sơn Quỷ, còn Trí Tôn sau khi chết, cũng không nhất định sẽ trở thành Quỷ Quân, có thể là thật sự chết rồi. Chỉ có một số ít Trí Tôn có thể trở thành Quỷ Quân, bắt đầu đời thứ hai sinh mệnh. Bà âm Quỷ Quân sở dĩ giải thích nhiều như vậy, là bởi vì hắn cảm giác Diệp Trần rất khó dây vào. Đối phương nếu có thể tìm tới âm Long Sơn, khẳng định là một nghịch thiên Trí Tôn. Đại nhân nhà ngươi là ai? Là cửu âm Quỷ Thánh. Diệp Trần suy đoán nói. Như diệp bụi sở liệu, ba âm quỷ quân nói rằng, đại nhân nhà ta chính là địa ngục một trong thập thánh cửu âm quỷ thánh, khuyên ngươi mau mau rời đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Quả nhiên là cửu âm quỷ thánh. Trong địa ngục có 10 tên quỷ thánh, 10 tên quỷ thánh bên trong, có 5 là nhân gian bán thần chuyển hóa mà thành, mặt khác 5 cái là trong địa ngục sinh ra quỷ thánh, cùng nhân gian không quan hệ. Đương nhiên, 5 tên quỷ thánh này sinh trưởng ở địa phương đặc biệt mạnh mẽ, so với bán thần chuyển hóa thành quỷ thánh mạnh hơn rất nhiều. Cửu âm quỷ thánh chính là một người trong đó. Khẽ mỉm cười, Diệp Trần bỗng nhiên nói. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ta đoán, đại nhân nhà ngươi hẳn là vừa vặn không ở địa bàn của mình đi. Ba âm quỷ quân biến sắc, ngươi muốn làm gì? Không cái gì, chỉ muốn để ngươi thả ra tên long tộc trí tôn kia, ta có thể bảo đảm, ngày khác sẽ không trở lại quấy dày đại nhân nhà ngươi. Diệp Trần quyết định chủ ý. Dù cho đắc tội cửu âm quỷ thánh, cũng phải cứu ra hoàng kim trí tôn. Ngươi dám. Ba âm quỷ quân kinh nộ, hắn cùng Diệp Trần nói nhiều như vậy, chính là không muốn để cho đối phương sinh sự, bằng không cửu âm đại nhân trở về, chính mình khẳng định không chiếm được lợi ích. Đắc tội rồi. Diệp Trần đã xuyên thấu qua đại trận hộ Sơn nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn, hắn chính đang đò mỏ. Trong địa ngục là quỷ thạch, so với nguyên thạch muốn quý giá rất nhiều, mỗi một tòa âm Sơn đều ẩn chứa lượng quỷ thạch khoáng sản nhất định, rất hiển nhiên, âm Long Sơn vừa là ngục giam, cũng là một vùng mỏ giam giữ phạm nhân cùng khai thác quỷ thạch nhất cử lưỡng tiện ầm um, diệp trần một chiêu kiếm bổ vào trên đại trận hộ sơn thiên địa rúng động âm um phong rít gào vô số khuôn mặt ác quỷ dữ tợn như ẩn như hiện phẳng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra hà công kích linh hồn thật là lợi hại thời điểm công kích đại trận hộ sơn một luồng công kích linh hồn đáng sợ rơi vào diệp trần hồn hải nếu như là truyền kỳ trí tôn bình thường đến tấn công tòa đại trận hộ sơn này tám chín phần một muốn trúng chiêu nhẹ thì linh hồn trọng thương nặng thì linh hồn mất đi diệp trần cũng là bởi vì linh hồn đặc biệt mạnh mẽ mà lại có u minh thánh mắt mới có thể chịu được xem ra cần phải dùng thương khung kiếm thiên kiếm vào vỏ diệp trần rút ra thương khung kiếm thương khung kiếm vì là tam tinh thiên thánh khí vừa ra khỏi vỏ tuyệt thế kiếm khí lập tức khuấy động lăn lộn có khí tức kinh thiên động địa trọng kiếm thức tay cầm thương khung kiếm diệp trần một chiêu kiếm tự hoãn thực nhanh bổ về phía âm long sơn đại trận hộ sơn mắt thấy đại trận hộ sơn sắp bị đánh mở một tấm cự mặt đột nhiên hiện lên ở trên đại trận hộ sơn ngươi thật là to gan dám tấn công đại trận ta tự mình bày xuống cửu âm quỷ thánh diệp trần kinh ngạc nhảy một cái không nói hai lời lập tức xé ra thời không muốn rời khỏi địa ngục hắn không nghĩ tới cửu âm quỷ thánh sẽ ở bên trong đại trận hộ sơn hòa vào một phần sức mạnh của mình một khi đại trận hộ sơn không chịu được nữa thì nguồn sức mạnh này thì sẽ biến ảo ra cửu âm quỷ thánh muốn chạy trốn cửu âm quỷ thánh cười gằn bàn tay lớn vồ một cái trên trời dưới đất đen kịt một mảnh toàn bộ bị bàn tay bao phủ thiên địa mặc ta du hai ngàn năm này diệp trần cũng không phải lăn lộn không công ngoại trừ linh khu từ cấp chín sơ kỳ tăng lên tới chín giai trung kỳ diệp trần cũng sáng tạo ra một môn thời không thân pháp thiên địa mặc ta du soạt soạt soạt địa ngục thời không vô hạn vặn vẹo lên liền hắc ám cũng bị vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện có một tia ánh sáng lộ ra theo ánh sáng Diệp Trần hơi nghiêng người đi mà ra, lao ra phạm vi cửu âm quỷ thánh trưởng khống. Hừ, cửu âm quỷ thánh cười lạnh một tiếng, tay trái cong ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng truy hướng về Diệp Trần. Bạch Quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến sau lưng Diệp Trần. Diệp Trần lần thứ hai triển khai thời không thân pháp thiên địa mặc ta du, thân hình phẳng phất một con cá qua lại ở thời không bên trong, cực kỳ trơn trượt, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Làm sao Bạch Quang này như ruồi bâu lấy mật, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phụ cốt đinh này vừa ra, tất nhiên sẽ đinh trụ nguyên thần của ngươi. Cửu Âm Quỷ Thánh đối với thủ đoạn của chính mình rất tự tin, toàn bộ địa ngục, thậm chí ngoại giới nhân gian, ngoại trừ Quỷ Thánh cùng bán thần, không ai có thể né tránh phụ cốt đinh của mình. Diệp Trần tự nhiên không biết bạch quang này là chiêu thức gì, hắn chỉ biết, một khi bị bạch quang đánh trúng, chính mình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, biện pháp duy nhất chính là đánh tan bạch quang, ở tình huống bình thường, chính mình là không thể nào làm được, giờ khắc này Cửu Âm Quỷ Thánh dù cho chỉ là một cái huyễn ảnh, cũng không phải là mình có thể chống đỡ, bất quá chính mình có thương khung kiếm, thương khung kiếm là tam tinh thiên thánh khí, chính mình còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thương khung kiếm uy lực, có thể người muốn phá hủy thương khung kiếm cũng là không thể, dùng thương khung kiếm để ngăn cản bạch quang, tất nhiên có thể kích thích ra thương khung kiếm chân chính uy năng. Không có quá nhiều do dự, Diệp Trần xoay người một chiêu kiếm bổ trúng bạch quang. Trong giây lát đó, Diệp Trần cùng bạch quang ngưng trệ. Sau một khắc, bạch quang vặn vẹo, rực rỡ tiêu tan. Mà Diệp Trần cũng bay ngược ra ngoài, trên đường thời không vặn vẹo, cả người biến mất không thấy hình bóng. Thiên thánh khí, Cửu Âm Quỷ Thánh sắc mặt rất khó nhìn, thiên thánh khí ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi, thiên thánh khí cường lực tấn công, chỉ có thể gợi ra uy năng thiên thánh khí phản kích. Lần sau trở lại địa ngục, ta tất nhiên nắm lấy ngươi. Cự mặt mơ hồ, từ từ biến mất. Thiên hà nơi sâu xa, một bóng người kích bắn ra, chính là Diệp Trần. Sau khi trở thành Chí Tôn, diệp trần không cần từ lối vào đặc thù tiến vào địa ngục chỉ cần lẻn vào từ nơi sâu xa thiên hà phá tan bình phong cũng có thể đi vào địa ngục đương nhiên đã như thế tiến vào địa ngục vị trí liền không xác định sẽ lập tức xuất hiện ở một nơi nào đó nguy hiểm thật đây chính là quỷ thánh thực lực sao diệp trần chưa từng giao thủ cùng bán thần hoặc là quỷ thánh đây là lần thứ nhất đối mặt cửu âm quỷ thánh huyễn ảnh diệp trần cảm giác tâm linh của chính mình đều bị che đậy nếu như không phải thời không thân pháp thiên địa mặc ta du ẩn chứa hóa không thể là Khả năng thần vận, Diệp Trần không có nửa điểm khả năng chạy ra phạm vi đối phương trưởng khống. Lần sau muốn tiến vào địa ngục liền khó khăn. Diệp Trần cười khổ lắc đầu một cái, bị một tên quỷ thánh ghi nhớ không phải là chuyện tốt đẹp gì, vốn đang có thể ở trong địa ngục sưu tập một ít địa ngục độc nhất bảo vật, hiện tại mà, vẫn là quên đi, sau này hãy nói đi. Kế tiếp suốt một ngàn năm, Diệp Trần cũng không từng đặt chân vào địa ngục, hắn đang đợi, chờ tam đại kiếm ý ngay ngắn tiến giai, trở thành cửu giai kiếm ý, Khi đó, thực lực của hắn sẽ có một tiến bộ bay vọt, không nói chống lại bán thần, nhưng bán thần muốn muốn giết hắn cũng không phải tiện tay mà nữa. Lần này đợi liền là 500 năm. Ngày hôm đó, trên không cửu chuyển tinh thiên thần đại lục, kiếm khí sông lên trời, Tam đại kiếm ý hiện hình. Theo thứ tự là bất hủ bất diệt màu trắng bất hủ kiếm ý, phá hủy vạn vật hủy diệt hết thải hủy diệt kiếm ý màu đen, cùng với tản ra vô tận quang minh quang minh kiếm ý, Tam đại kiếm ý vừa ra, phương viên mấy chục năm ánh sáng thậm chí mấy trăm năm ánh sáng đều xa vào bên trong một loại cực hạn tĩnh mịch có như vậy một khắc mọi người thậm chí cảm thụ không được thiên đạo pháp tắc tồn tại kiếm ý thật đáng sợ chúng trí tôn ngay ngắn nhìn hướng về phía chỗ thiên thần đại lục diệp trần cửu giai kiếm ý cửu dương thiên tôn con mắt đều trợn tròn sau khi trở thành trí tôn tất cả võ đạo ý chí mọi người đều kẹt tại bát giai đỉnh phong hoặc là bát giai cực hạn chỉ có trở thành bán thần mới có thể nước chảy thành sông đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai không khoa trương mà nói cửu giai linh khu đệ cửu trọng lĩnh vực tại uy năng bên trên đều không bằng nổi cửu giai ý chí đem linh khu ví von thành gia thổ đệ cửu trọng lĩnh vực tự là biên cương phòng ngự mà ý chí là thống soái là đế vương chủ tính chung hết thảy tam đại cửu giai kiếm ý điều này sao có thể thiên câu trí tôn khiếp sợ thiếu chút nữa cắn ngược đầu lưỡi cả đời này hắn chưa từng khiếp sợ như vậy giờ này khắc này chúng trí tôn mới hiểu được diệp trần đến cùng đáng sợ cùng kinh diễm đến cỡ nào có được một môn trí cao kiếm ý đã là thiên tài trong thiên tài Mà Diệp Trần lại có được tam môn, theo thứ tự là bất hủ, hủy diệt cùng với quang minh. Tam đại trí cao kiếm ý hối tụ ở một thân, cùng thế hệ bên trong. Còn có ai có thể chống lại? Khoáng cổ tuyệt kim. Bạch cực kiếm thánh thở ra một hơi tức thật sâu. Diệp Trần tự tính toán kiếm ý đột phá đến cửu giai, cũng không cách nào so với hắn. Kiếm ý của hắn đã đạt tới cửu giai trung kỳ. Bất quá kiếm ý của hắn cũng không phải trí cao kiếm ý, mà là cùng sát lục kiếm ý tương đương hết sức kiếm ý ở bên trong có hết sức thăng hoa ý tứ cái này là cửu giai kiếm ý sao kiếm ý vừa mới đột phá diệp trần còn không cách nào hoàn toàn khống chế kiếm ý một tia giật tản ra có bất hủ kiếm ý có hủy diệt kiếm ý có quang minh kiếm ý tam đại kiếm ý nước giếng không phạm nước sông phân biệt rõ ràng chỉ thấy kiếm ý đến mức đại lượng bùn đất hóa thành một thanh chuôi bảo kiếm màu vàng đất đại lượng không khí ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một thanh không khí chi kiếm đại lượng ánh sáng ngưng tụ thành quang minh chi kiếm Ở giữa thiên địa, mọi sự vạn vật chỉ cần tiếp xúc đến kiếm ý Diệp Trần, đều bị chuyển hóa thành bảo kiếm, mà Diệp Trần căn bản không có động bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Thì ra là thế. Diệp Trần rốt cục minh bạch, lúc trước bạch cực kiếm thánh như thế nào làm được? Đem một khỏa tinh cầu hóa thành một thanh kiếm, trong đó đúng là tác dụng kiếm ý, cửu giai ý chí hướng bên trên là chân thần ý chí cùng vũ trụ ý chí, chân thần ý chí cùng vũ trụ ý chí không gì làm không được, cửu giai ý chí tuy nhiên rất kém xa nhưng là có năng lực phỉ di khó lường thời gian dần trôi qua thu trở lại kiếm ý giật tràn ra trong hồn hải diệp trần tam đại kiếm hồn song song hủy diệt kiếm hồn đen kịt không có hình thể tồn tại bất hủ kiếm hồn có như thủy tinh màu trắng óng ánh sáng long lanh từ cổ trí kim vĩnh tồn quang minh kiếm hồn là vô lượng quang minh ngưng tụ thành kiếm hồn so mặt trời đều muốn trói mắt hàng tỷ lần phát ra ánh sáng không mang theo một tia tạp chất thuần túy mộng ảo ân kiếm ý rèn luyện linh hồn bỗng nhiên diệp trần phát hiện một màn làm hắn kinh ngạc trong hồn hải bất hủ kiếm ý đầu tiên tách ra bạch sắc quang mang óng ánh sáng long lanh một lần lại một lần nữa càn quét lấy hồn hải theo bất hủ kiếm ý càn quét diệp trần phát hiện độ tinh khiết của hồn hải càng ngày càng cao phẳng phất thủy tinh hòa tan thành chất lỏng đồng dạng một tháng qua đi cường độ linh hồn diệp trần gia tăng lên không chỉ gấp trăm lần như là ăn hết đại thuốc bổ tháng thứ hai hủy diệt kiếm ý đón lấy càn quét hồn hải nếu như nói bất hủ kiếm ý là tăng lên cường độ linh hồn Như vậy hủy diệt kiếm ý là thanh trừ trong tạp chất linh hồn, tạp chất nếu như cùng linh hồn dung làm một thể, hủy diệt kiếm ý liền trực tiếp phá hủy một cái mảnh nhỏ linh hồn này, phảng phất xóa đi khối u ác tính. Cuối cùng, đến phiên quang minh kiếm ý càn quét hồn hải rồi, quang minh kiếm ý vô cùng ôn hòa nhất, kiếm ý đảo qua, hồn hải như được tắm rửa dưới ánh mặt trời, trở nên hoạt bát hiếu động. Một năm qua đi, hồn hải diệp trần theo ngân sắc biến thành kim sắc, nếu như nói hoàng kim võ đạo nguyên thần tương đương với vĩnh hằng võ đạo nguyên thần. Như vậy kim sắc linh hồn cũng có thể gọi là vĩnh hằng linh hồn. Đây là bán thần mới có linh hồn, mà lại sơ cấp bán thần còn chưa hẳn bị kịp được linh hồn thuần túy của Diệp Trần. Dùng linh hồn cường độ hiện tại của ta, coi như là bán thần chỉ sợ cũng không cách nào dùng linh hồn diệt sát ta đi à nha? Sau khi trở thành trí tôn, linh hồn công kích cùng ý chí công kích đều là phụ trợ cùng cấp bậc chiến đấu. Linh hồn công kích cùng ý chí công kích tối đa chỉ có thể ảnh hưởng người khác, muốn diệt sát linh hồn người khác, trên cơ bản không có khả năng. Nhưng một cấp độ tồn tại khác tự có thể làm được linh hồn diệt sát người khác. Đáng sợ nhất chính là ý chí đạt tới cửu giai về sau, cùng linh hồn công kích phối hợp, vô cùng khủng bố, chẳng khác gì là song trọng công kích, khó lòng phòng bị. Ban đầu ở địa ngục, thời điểm Diệp Trần đánh âm Long Sơn hộ sơn đại trận, liền bị linh hồn công kích, trong đó có cửu âm quỷ thánh đích ý chí, nếu không là vì đây không phải là cửu âm quỷ thánh bản thể, mà do Diệp Trần có u minh thánh nhãn, có lẽ lúc ấy Diệp Trần đã hồn phi phách tán, chết thảm tại chỗ. Linh hồn công kích cùng ý chí công kích của ngươi có thể không được, nhưng linh hồn phòng ngự nhất định phải cường, bất luận cái gì, cũng có thể vì chính mình đưa tới họa sát sinh. Kim sắc linh hồn, tư duy thông thấu tốt. Một ý niệm, trên không hồn hải diệp Trần vô số điện hỏa đang lóe lên, đây là dòng điện trí tuệ, là ý niệm hỏa hoa trong đầu, trí tuệ hỏa hoa càng mãnh liệt, khả năng tính toán càng cường, lĩnh ngộ năng lực cũng càng cường, kim sắc linh hồn tương đương lại, để cho Diệp Trần có bán thần lĩnh ngộ năng lực cùng học tập năng lực không chỉ là linh hồn trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy, thật sự là trời cũng giúp ta." Diệp Trần nhịn không được hét lớn một tiếng, vốn hắn còn có chút buồn bực, biết rất rõ ràng hoàng kim chí tôn ở nơi nào, nhưng không cách nào cứu hắn, kỳ hạn tiến vào hỗn độn chiến trường càng ngày càng gần, trong nội tâm Diệp Trần kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Hiện tại sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng, một lần nữa cho Diệp Trần một thời gian ngắn, hắn có nắm chắc đem thực lực tăng lên tới một cảnh giới mới, đến lúc đó phối hợp Tam Tinh Thiên Thánh khí thương khung kiếm mới có thể cùng cửu âm quỷ thánh chống lại một hai lại một cái một năm trăm năm qua đi khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường còn có một vạn năm nghìn năm diệp trần căn cứ U minh thánh nhãn đã sáng tạo ra một môn linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chi kiếm địa ngục chi kiếm ẩn chứa linh hồn công kích cùng ý chí công kích trong đó ý chí công kích chia làm hai bộ phận một phần là hủy diệt kiếm ý một phần là địa ngục ý chí sau khi ba cái dung hợp cùng một chỗ lực sát thương dị thường kinh người không khoa trương mà nói Dưới bán thần, không có người có thể ngăn được địa ngục chi kiếm, trừ phi linh hồn đối phương là kim sắc linh hồn. Không có chút do dự, Diệp Trần lần nữa tiến xuống địa ngục. Sở dĩ dám tiến xuống địa ngục, cũng không phải là hắn có nắm chắc cùng cử âm quỷ thánh chống lại. Cái này trên cơ bản rất không có khả năng. Cử âm quỷ thánh so với bình thường quỷ thánh cường đại hơn không ít, là quỷ thánh ở địa ngục sinh trưởng. Dù là Diệp Trần kiếm ý cùng linh hồn tiến bộ bay vọt, cũng không thể nào là đối thủ cử âm quỷ thánh hắn chỉ là có nắm chắc từ trên tay cửu âm quỷ thánh đào thoát mà thôi linh hồn màu vàng làm hắn càng có thể phát huy ra thời không áo nghĩa ảo diệu tam đại cửu giai kiếm ý làm năng lực sinh tồn càng mạnh hơn nữa về phần địa ngục chi kiếm là đòn sát thủ đây là đòn sát thủ duy nhất có thể hơi chút uy hiếp bán thần hoặc là quỷ thánh diệp trần vận khí không tệ cửu âm quỷ thánh rõ ràng vẫn chưa về có lẽ hắn cũng không cho rằng diệp trần dám lần nữa tiến vào địa ngục cho nên không vội mà trở về đáng tiếc hắn sai rồi Thanh liên kiếm tôn, ngươi đây là tại muốn chết. Ba âm quỷ quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Trần. Đối phương biết rõ âm Long Sơn có cử âm đại nhân bảo hộ, rõ ràng còn dám lại đến, quả thực là điên rồi, không biết sống chết. Ba âm quỷ quân, chúng ta lại gặp lại rồi. Vận chuyển U Minh Thánh nhãn, chứng kiến Hoàng Kim Trí Tôn vẫn còn ở bên trong âm Long Sơn. Diệp Trần hạ một hơi, ân cần thăm hỏi nói. Thanh liên kiếm tôn, lần này xem ngươi như thế nào thoát đi địa ngục. Ba âm quỷ quân cũng không đi ra đứng ở trong quỷ miếu cứu ra hoàng kim trí tôn ta tự nhiên sẽ ly khai địa ngục khai mở thương khung kiếm ra khỏi vỏ diệp trần một cái trọng kiếm thức chém về phía âm long sơn trầm trọng vô cùng kiếm quang tựa như thần quang khai thiên tích địa không gì cản nổi vô kiên bất tồi âm long sơn hộ sơn đại trận kịch liệt chấn động ngay sau đó một gương mặt khổng lồ hiển hiện mà ra gương mặt khổng lồ tràn đầy phẫn nộ đến rồi cũng đừng có đi hai đạo u ám hào quang tự gương mặt khổng lồ trong mắt phát ra hướng phía diệp trần kích bắn mà đến diệp trần như thế nào nhìn không ra cái hào quang âm trầm này là quỷ hồn chi lực ngưng tụ mà thành quỷ hồn là kết quả linh hồn cùng địa ngục ý chí kết hợp nó vô hình vô chất so linh hồn chi lực quỷ bí hơn cũng so linh hồn chi lực cường đại hơn bình thường công kích căn bản không cách nào làm bị thương quỷ hồn tự giống với bình thường công kích không cách nào làm bị thương linh hồn đồng dạng phía dưới quỷ quân sở hữu tất cả quỷ vật đều là quỷ hồn chi lực ngưng tụ mà thành có hình không chất về sau trở thành quỷ quân bắt đầu cô động ra quỷ thể tương đương với ngoại giới tánh mạng thân thể chỉ có điều quỷ thể trên thực chất cũng là một loại biến hóa quỷ hồn chi lực hào quang âm trầm lóe lên rồi biến mất chui vào hồn hải diệp trần trong chốc lát phía trên hồn hải diệp trần vạn quỷ gào thét nếu như là trí tôn tầm thường hồn hải tuyệt đối sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ một tia không dư thừa nhưng diệp trần cũng không phải bình thường trí tôn hồn hải màu vàng sóng cả nhộn nhạo ngàn vạn quỷ hồn khó có thể hạ khẩu cùng lúc đó tam đại kiếm hồn đồng loạt nổi giận phóng xuất ra khủng bố kiếm ý phong bạo càn quét hướng ngàn vạn quỷ hồn, giống như xuân tuyết gặp được liệt hỏa, ngàn vạn quỷ hồn đồng loạt tan rã, dưới tam đại kiếm ý càn quét xuống, quỷ thánh quỷ hồn chi lực đều không thể trèo chống thời gian quá dài. cái gì? linh hồn màu vàng, cửu giai kiếm ý. bởi vì cũng không quá coi trọng diệp trần, cửu âm quỷ thánh phóng xuất ra quỷ hồn chi lực ẩn chứa một tia ý thức, quỷ hồn chi lực bị tan rã, cái tia ý thức này tiếp theo sụp đổ, lại để cho gương mặt khổng lồ mơ hồ không ít. Nhưng là cho hắn biết trong hồn hải Diệp Trần biến hóa, quỷ hồn chi lực không làm gì được Diệp Trần, gương mặt bên trên hộ sơn đại trận khổng lồ thoát ly đi ra, biến thành bộ dáng cửu âm quỷ thánh. Rất tốt, khó trách dám lần nữa đạp xuống địa ngục. Cửu âm quỷ thánh là một trung niên dáng người gầy gò âm lãnh, trên người phủ lấy một kiện áo choàng màu đen, áo choàng không có hình dạng cụ thể, giống như nét mực màu đen kéo dài, nhưng Diệp Trần có u minh thánh nhãn nhưng trong mắt hơi híp lại. Từ bên trên áo choàng màu đen, hắn cảm nhận được một tia tim đập nhanh, loại cảm giác này giống như nhìn thấy thiên thánh khí. Diệp Trần đoán không sai mà nói, áo choàng màu đen hẳn là thiên quỷ khí, đương nhiên cũng không phải bản thể, bản thể khẳng định cùng cử âm quỷ thánh bản thể cùng một chỗ. Trước mắt cử âm quỷ thánh cùng áo choàng màu đen đều là ảo ảnh. Cử âm quỷ thánh, ta vô tình vô ý cùng ngươi là địch, chỉ là hy vọng ngươi có thể bỏ qua hoàng kim trí tôn trong âm long sơn, hắn đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp. Thả ra đối với ngươi có lẽ không có ảnh hưởng gì. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần hoàn toàn không muốn cùng Cửu Âm Quỷ Thánh là địch, chỉ sợ Bạch Cực Kiếm Thánh cùng giả La Ma Thánh, cũng không muốn đắc tội Cửu Âm Quỷ Thánh, trước khi chính mình không có trở thành bán thần, hoặc là trước khi địch nổi bán thần, là không có tư cách cùng Cửu Âm Quỷ Thánh chống lại đấy. Trăm vạn năm về sau, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra, điểm ấy không cần ngươi lo lắng đến, ngươi nên lo lắng chính là, ngươi hư thế nào có thể chạy ra địa ngục? Cửu âm quỷ thánh lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Trần, đắc tội. Đối phó bản thể cửu âm quỷ thánh, Diệp Trần không có gì nắm chắc. Đối phó ao ảnh cửu âm quỷ thánh, Diệp Trần vẫn có một ít lực lượng sáng tạo địa ngục chi kiếm, cũng không phải dùng để xem. Cầm trong tay thương khung kiếm, Diệp Trần một cái hắc động thức thẳng hướng cửu âm quỷ thánh. Thời không áo nghĩa viên mãn, lỗ đen thức uy năng so với trọng kiếm thức chỉ có hơn chứ không kém. Cửu âm quỷ thánh cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn một chảo, lỗ đen thức trực tiếp vỡ tan. Chính quả lỗ đen còn không có hình thành tự tiêu tán rồi. Quỷ quân có được quỷ quân chi lực, quỷ thánh có được quỷ thánh chi lực, bất kể là quỷ quân chi lực hay vẫn là quỷ thánh chi lực, đều là quỷ hồn chi lực cùng quỷ thể chi lực kết hợp. Đi, một chiêu phá vỡ Diệp Trần kiếm chiêu, Cửu Âm quỷ thánh tay phải phất một cái, đại lượng bạch quang kích xạ hướng Diệp Trần. Phụ cốt đinh cửu âm quỷ thánh một trong những tuyệt chiêu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Phụ cốt đinh nhiều lắm, Diệp Trần căn bản không cách nào hoàn toàn phong bế dù sao muốn phong bế phụ cốt đinh phải là bản thể thương khung kiếm mới được thương khung kiếm huyễn hóa ra bóng kiếm căn bản ngăn cản không nổi phụ cốt đinh chỉ ngăn trở một phụ cốt đinh còn lại phụ cốt đinh toàn bộ đính tại trên thân thể diệp trần bất quá làm cho một màn khiến người kinh ngạc phát sinh phụ cốt đinh uy năng rõ ràng không có thể xuyên thấu thân thể diệp trần gần kề va chạm ra đại lượng hỏa hoa mà thôi diệp trần dám đến địa ngục ngoại trừ cửu giai kiếm ý linh hồn màu vàng cùng với địa ngục chi kiếm còn có một thứ cậy vào đó chính là bất hủ kiếm thể bất hủ kiếm ý đột phá đến cửu giai khiến cho diệp trần bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ ba mươi sáu cảnh giới đủ để ngăn cản chuẩn bán thần công kích phối hợp thêm thiên thánh khí huyền vũ thánh khải sơ cấp bán thần cũng không làm gì được diệp trần trước mắt cửu ông quỷ thánh chỉ là một cái ảo ảnh tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự diệp trần trực tiếp công kích diệp trần võ đạo nguyên thần thật đúng là làm cho người kinh ngạc đem cửu giai bất hủ kiếm ý cùng luyện thể chi pháp kết hợp cùng một chỗ Cửu âm quỷ thánh lại một lần nữa kinh ngạc, phụ cốt đinh chuyên tấn công nguyên thần, trình độ nhất định có thể xem nhẹ phòng ngự, bất quá chỉ là trình độ nhất định, Diệp Trần bất hủ kiếm thể ẩn chứa cửu giai bất hủ kiếm ý, có bất hủ kiếm ý hộ thể, phụ cốt đinh muốn xuyên thủng phòng ngự của hắn, ngàn khó vạn nan, có thể nói, Diệp Trần bất hủ kiếm thể cơ hồ không hề có sơ hở, đã có thể ngăn cản công kích bình thường, cũng có thể ngăn cản hư vô công kích, bất quá cái này cũng bởi vì Diệp Trần có được bất hủ kiếm ý, kiếm ý khác khó có thể đảm đương cái tác dụng này. Hoàng Tuyền Chỉ với tư cách một trong mười thánh địa ngục, cửu âm quỷ thánh thủ đoạn rất nhiều. Phụ Cốt Đinh chỉ là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Tương đối, Hoàng Tuyền Chỉ càng thêm bá đạo, không thể chống cự, chỉ thấy ngón trỏ tay phải nâng lên, u ám sắc hàn mang hội tụ, mắt thường có thể thấy được, hư không bị đông cứng vỡ ra, hàn khí mang tất cả bộc phát, hướng phía Diệp Trần khuếch tán. Cửu U Hàn băng lực lượng. Trong nội tâm Diệp Trần cả kinh, cửu u hàn băng cùng địa ngục hỏa là một băng một hỏa đáng sợ nhất trong địa ngục. Cả hai đều chia làm cửu phẩm. Nếu là có ai có thể luyện hóa một đạo thượng phẩm cửu u hàn băng hoặc là địa ngục hỏa, hoàn toàn có thể đem nó làm đòn sát thủ của bản thân. Từ cổ hàn khí đặc biệt này đến xem cửu âm quỷ thánh hoàng tuyền chỉ rõ lộ ra đã luyện hóa được một đạo thượng phẩm cửu u hàn băng, hàn khí trong người sinh sôi không ngừng tạo thành bổn nguyên, phối hợp thêm cửu âm quỷ thánh quỷ thánh chi lực khủng bố không cách nào tưởng tượng. Không dám để cho hoàng tuyền chỉ lực trực tiếp tiếp xúc thân thể, diệp trần hét lớn một tiếng chính thức kích phát ra huyền vũ thánh khải phòng hộ lực lượng huyền minh thiên hạ một cái huyền vũ hư ảnh thành hình bao phủ diệp trần sau một khắc hoàng tuyền chỉ chỉ lực rơi ở phía trên huyền vũ hư ảnh đông lạnh thành khối băng nhưng diệp trần ở bên trong cũng không chịu ảnh hưởng gì thiên thánh khí áo giáp cửu âm quỷ thánh thẳng cao mày truyền kỳ trí tôn có thể có được một kiện thiên thánh khí đã là sự tình số mệnh bạo dạp kẻ này rõ ràng có được hai kiện một công một thủ hoàn mỹ không tì vết cũng thế Trước tiên đem hắn bắt xuống. Tuy nhiên không cách nào làm Diệp Trần bị thương, nhưng không có nghĩa là cử âm quỷ thánh không cách nào bắt Diệp Trần. Hai cái này không phải cùng một khái niệm. Gia tế càn khôn, cử âm quỷ thủ, cử âm quỷ thánh cả người phóng lên trời, sau lưng áo choàng mở ra, hóa thành đầy trời hắc vân, phô thiên cái địa. Không đợi Diệp Trần phản ứng, đã bị bao phủ vào. Cái áo choàng này mặc dù chỉ là thiên quỷ khí ảo ảnh, nhưng dưới cử âm quỷ thánh quỷ thánh chi lực thúc giục. Tuy năng phát huy đã đến cực hạn, không giống Diệp Trần, khó có thể phát huy ra thường khung kiếm cùng huyền vũ thánh khải chính thức uy lực. Bị bao phủ trong mây đen do áo troàng màu đen biến thành, Diệp Trần cảm giác tâm linh của mình bị giấu kín, cảm ứng không đến thời không tồn tại. Ngay sau đó, một chỉ quỷ thủ máu tái nhợt càng lúc càng lớn, phi tốc giò xét đến, tránh cũng không thể tránh. Quang Minh kiếm ý, phá cho ta. Đối mặt tuyệt cảnh, Diệp Trần thần sắc tự nhiên. Trong hồn hải, quang minh kiếm hồn kịch liệt chấn động, sau đó, ánh sáng trói lọi trói mắt lại không trướng mắt dùng diệp trần làm trung tâm khuếch tán ra. Quang minh kiếm y quang minh chính đại, đường đường chính chính. Tuy nhiên hắn không có bất hủ kiếm y như vậy không thể phá vỡ, không có hủy diệt kiếm y như vậy có lực sát thương, nhưng là có nó tại, quang minh không chỗ nào không có, tại quang minh kiếm y cọ rửa xuống, hắc vân kín không kẽ hở xuất hiện một tia khe hở, quang minh kiếm y theo khe hở tiết lộ ra ngoài lại để cho Diệp Trần cảm nhận được thời không ngoại giới, Thiên Địa Nhâm Ngã Du, tận dụng thời cơ, Diệp Trần thi triển ra Thiên Địa Nhâm Ngã Du thân pháp, theo khe hở Hắc Vân chạy thoát đi ra ngoài. Đương chạy ra Hắc Vân một sát na cái kia, Diệp Trần đã phát động ra đòn sát thủ Địa Ngục chi kiếm, một đạo bóng kiếm màu đỏ như máu từ Diệp Trần mắt phải kích bắn đi ra, cái bóng kiếm màu đỏ như máu này hội tụ Địa Ngục ý chí, hủy diệt kiếm ý cùng với kim sắc linh hồn chi lực, ba cái này mỗi một cái đều không phải chuyện đùa. Hội tụ cùng một chỗ uy lực mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả Diệp Trần là người sáng tạo ra cũng không biết, dù sao không có đối tượng thích hợp để thí nghiệm uy lực của nó. Phốc, bóng kiếm màu đỏ như máu chui vào đầu Lâu Cửu Âm Quỷ Thánh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cửu Âm Quỷ Thánh thất khiếu phun yên, khói đặc màu đỏ như máu tựa như sà bình thường nhúc nhích phun trào, nhất là hai mắt trực tiếp phun trào ra hai đạo cột sáng huyết sắc, khí tức trên thân đã yếu lại càng yếu hơn, cho đến ngay cả hình thể đều mơ hồ, không có như trước rõ ràng. Diệp Trần hoàn toàn đánh giá thấp uy năng Địa Ngục chi kiếm, bất kể là Kim Sắc Linh Hồn chi lực hay vẫn là Cửu giai hủy diệt kiếm ý, đều là bán thần năng lực, lẽ ra có thể làm bị thương sơ cấp bán thần, chớ đừng nói chi là cửu ông quỷ thánh ảo ảnh. Hữu hiệu. Diệp Trần Long Mi nhảy lên, liên tiếp hai đạo bóng kiếm màu đỏ như máu từ trong mắt phải kích bắn đi ra, theo hai đạo bóng kiếm màu đỏ như máu bắn ra, Diệp Trần Kim Sắc Hồn Hải biến mất hơn phân nửa, lại đến một cái, toàn bộ Kim Sắc Hồn Hải đều muốn khô cạn cái máu bóng kiếm hai đạo màu đỏ này hình như rất hữu hiệu, đầu lâu cửu âm quỷ thánh trực tiếp nổ, thân thể tan rã ra, sau lưng áo choàng màu đen cũng chui vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. không có khả năng. tam âm quỷ quân xem trợn mắt há hốc mồm, hắn không cách nào tưởng tượng, diệp trần rõ ràng đánh bại cửu âm đại nhân ảo ảnh, cửu âm đại nhân mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng hắn là người tinh tường biết rõ, trong địa ngục cũng là không người không biết, huyễn ảnh của hắn tuy nhiên lực lượng xa xa so ra kém bản thể, nhưng thủ đoạn cũng là không ít phá. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Trần tay cầm thương khung kiếm, một kiếm bổ ra âm long sơn hộ sơn đại trận. Sau một khắc, vô số yêu ma quỷ quái vọt ra, Diệp Trần bàn tay một chảo lớn, bắt được hoàng kim Chí tôn mơ mơ màng màng. Sau đó thân hình lóe lên, vặn vẹo thời không, biến mất vô tung vô ảnh. Âm long sơn giam giữ quá nhiều yêu ma quỷ quái. Đối mặt loại tình huống này, tam âm quỷ quân căn bản không dám đi ra quỷ miếu. Hắn sợ một sát na đi ra quỷ miếu sẽ bị những yêu ma quỷ quái này ăn sạch sẽ từng chút một cũng không dư thừa bất quá đúng lúc này hừ lạnh một tiếng văng lên thiên địa thời không bỗng nhiên trì trệ sau một khắc vô biên vô hạn áo choàng màu đen lan tràn mà đến đem yêu ma quỷ quái tứ tắn né ra bao phủ đi vào mặc cho trong đó một ít cường đại truyền kỳ quỷ quân gào thét cũng là vô dụng bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng thiên quỷ khí lực lượng áo choàng màu đen dần dần thu nhỏ lại choàng tại một cái âm lãnh trên người trung niên đúng là cửu âm quỷ thánh Đây là một cỗ hình chiếu, là cử âm quỷ thánh cách không phóng hình chiếu mà đến. So với ảo ảnh trước đó càng cường đại hơn, đem hình chiếu này là xem thành chân chính quỷ thánh cũng không đủ. Áo choàng màu đen không gió tự run, đại lượng yêu ma quỷ quái một lần nữa bị giam giữ bên trong âm long sơn. Trợt hộ sơn đại trận một lần nữa vận chuyển, dưới quỷ thánh chi lực ra chỉ xuống, trở nên so dĩ vãng càng thêm chắc chắn. Cử âm đại nhân, tam âm quỷ quân chờ quỷ quân lướt đi quỷ nhiễu, quỳ một chân xuống đất. Cửu âm quỷ thánh nhìn qua phương vị Diệp Trần rời đi, trên mặt âm hẳn vô cùng, thời điểm lúc Diệp Trần thi triển ra bóng kiếm màu đỏ như máu. Hắn cũng đã oanh mặc thời không, đem lực lượng của mình phóng tới, đáng tiếc như trước chậm một bước. Phong tỏa tin tức, trừ ngươi ra chờ, nếu ai biết rõ việc này, thì ngươi biết hậu quả. Cửu âm quỷ thánh vẫn là rất sĩ diện, không muốn khiến người khác biết rõ chuyện này. Vâng. Tam âm quỷ quân run lên, hắn biết rõ, tin tức nếu là truyền ra ngoài ổn hại mặt mũi cửu âm đại nhân, mình tuyệt đối không có cái kết cục tốt gì. Đợi cửu âm quỷ thánh ly khai, tam âm quỷ quân hạ một hơi, chợt nghĩ tới điều gì, xoay người, đối với thủ hạ quỷ quân quát: các người nhớ kỹ, chuyện hôm nay nếu ai truyền đi, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại nhân yên tâm, chúng ta sao lại cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ? Tam âm quỷ quân gật gật đầu, cũng thế, tự tính toán những quỷ quân này không sợ chính mình cũng nên sợ cửu âm đại nhân trừng phạt nghiêm khắc, chính mình không cần phải lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân ảnh Diệp Trần, thật sự là một người to gan lớn mật, lại để cho cửu âm đại nhân ăn hết một cái thiệt thòi. Ngươi là? Trên thiên hà, Hoàng Kim Chí Tôn vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Trần, thực lực của đối phương làm cho hắn sợ hãi, nhưng đối phương tại sao phải cứu mình? Hắn không nhớ rõ nhân tộc liên minh có Chí Tôn cường đại như thế, cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức hoặc là cùng Chí Tôn như vậy có sâu xa. Hết thảy đều quá đột nhiên. Ta là. Diệp Trần đem thân phận của mình kỹ càng giới thiệu một lần. Không có một tia bỏ sót. Nghe xong Diệp Trần giới thiệu. Hoàng Kim Trí Tôn hé miệng. Cả buổi cũng không khép được. Đối phương là con rể tương lai của mình. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Chẳng lẽ mình đã bị giam giữ hơn 10 vạn năm. Chỉ có cái này giải thích hợp lý. Bất quá Hoàng Kim Trí Tôn không nhận thức vì thời gian của mình. Cảm giác bạc nhược đến nước này. Liền đi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Nữ nhi của ta trôi qua như thế nào? Hoàng Kim Trí Tôn bức thiết mà hỏi. Rất tốt. Diệp Trần gật gật đầu, vẫn là nhớ thương lấy ngươi. Vậy sao? Xem ra nàng đã nhớ lại sự tình khi còn bé. Hoàng Kim Trí Tôn thở dài một hơi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhiều năm như vậy, ta cũng thanh tỉnh, đã biến thành quỷ quân, chính là một cái nhân sinh mới. Mới người, cưỡng ép đi nhiễu loạn, chỉ làm chính mình đầu rơi máu chảy rất rõ ràng, hoàng kim chí tôn nói là hồng liên quỷ quân. bá phụ, ta nghe nói, quỷ quân cũng có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. diệp trần nói ra. hoàng kim chí tôn cười khổ một tiếng, truyền thuyết là có thể, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết, hơn nữa yêu cầu quá hà khắc rồi, cần phải tìm được một khối tam sinh thạch cùng, với uống một ngụm quá khứ tuyển thủy mới có thể khôi phục trí nhớ. tam sinh thạch tại địa ngục điều phi thường hiếm thấy, ở bên trong địa ngục thập thánh, đồ thiên quỷ thánh cùng phượng hoàng quỷ thánh ngược lại là có được một khối. Quá khứ tuyển thủy tắc thì là một trong địa ngục cửu tuyển, người bình thường căn bản tìm không thấy, bởi vì nó tồn tại ở quá khứ, cần nghịch chuyển chính xác khu vực quang âm mới có thể tìm được quá khứ tuyển thủy. Phiền toái như vậy. Diệp Trần nhướng mày, nếu như hắn đoán không sai, đồ thiên quỷ thánh kiếp trước hẳn là ma tộc chí tôn hoặc là bán thần, về sau mới trở thành địa ngục quỷ thánh, tìm hắn mượn tam sinh thạch, đừng nói có thể không cho mượn, có thể còn sống trở về đều coi là không tệ. Về phần phượng hoàng quỷ thánh, như thế một cái đột phá khẩu. Nói như thế nào đối phương cũng là một trong phượng tộc thủy tổ, đối phương đã nắm giữ lấy tam sinh thạch, đoán chừng có được trí nhớ của kiếp trước cũng không nhất định, nói không chừng có thể mượn được tam sinh thạch. Về phần quá khứ tuyển thủy thì vô cùng phiền toái, trong địa ngục cùng sở hữu chính đạo nước suối, mỗi một đạo đều tồn tại ở trong truyền thuyết, quá khứ chi tuyển đến từ quá khứ, không phải người bình thường có thể nhìn thấy, Diệp Trần cũng không có nắm chắc tìm được quá khứ chi tuyển. Đương nhiên, chuyện phiền phức nhất kỳ thật hay vẫn là cửu âm quỷ thánh coi như mình có thể tìm được tam sinh thạch cùng quá khứ tuyển thủy, nếu như không thể tiếp xúc hồng liên quỷ quân cũng là không tốt. Cửu âm quỷ thánh cường đại, Diệp Trần đã kiến thức một hai, không khoa trương mà nói, đối mặt cửu âm quỷ thánh bản thể, một trăm cái chính mình cũng không là đối thủ, thực lực kém quá xa rồi. Ly khai thiên hà, Diệp Trần cùng Hoàng Kim Chí Tôn phản hồi tứ đại sinh mệnh tinh vực. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn một khắc này, từ Tĩnh hai mắt đẫm lệ, cùng Hoàng Kim Chí Tôn ôm cùng một chỗ. Trước kia 10 tuổi, nàng có một cái mỹ mãn gia đình, có một ngày, mẹ của nàng mất, phụ thân ngơ ngác đứng thẳng mấy ngày, rồi sau đó đem nàng phong ấn, đưa đến một cái mạch sinh thế giới, một mực ngủ say, thẳng đến thức tỉnh, mặc dù có hạnh gặp Diệp Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm đau thương, như thế nào cũng không cách nào xóa đi. Con gái, thực xin lỗi, Hoàng Kim trí tôn cảm giác mình rất ích kỷ, vì thê tử, buông tha cho con gái, chính mình căn bản không xứng làm vì phụ thân. Ta không trách ngươi. Từ tĩnh đã từ Diệp Trần trong miệng biết rõ sự tình lên đường văn tự, nguyên nhân gây ra. Diệp Trần, về sau nữ nhi của ta giao cho ngươi rồi, ngàn vạn lần ngươi không nên có lỗi nàng, bằng không, ngươi sẽ để cho ta quá thất vọng rồi. Vốn Hoàng Kim Chí Tôn muốn nói không tha cho ngươi, nhưng nghĩ nghĩ Diệp Trần thực lực hay vẫn là được rồi. Chính mình chỉ là siêu cấp Chí Tôn, cùng thân con rể là truyền kỳ Chí Tôn tương lai không cách nào so sánh được. Bá Phụ yên tâm, Diệp Trần gật đầu, giải quyết tâm bệnh. Từ tĩnh tại 3.000 năm về sau, rốt cục thành tựu trí tôn, thân là Hoàng Kim Cự Long, từ tĩnh trở thành trí tôn so, với tầm thường trí tôn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, vừa lên đến sẽ là cường đại trí tôn. Hoàng Kim trí tôn cũng đem luyện thể võ học Hoàng Kim chiến thể mạnh nhất của mình, truyền thụ cho từ tĩnh. Hoàng Kim chiến thể tuy nhiên không bị kịp cửu chuyển kim thân, nhưng Hoàng Kim trí tôn đã đem Hoàng Kim chiến thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đủ để ngăn cản trung đẳng truyền kỳ trí tôn công kích. So về kim phật trí tôn chỉ có hơn chứ không kém, có hắn dạy bảo từ tĩnh, từ tĩnh hoàng kim chiến thể tiến triển cực nhanh, ngàn năm sau, liên đạt đến hoàng kim chiến thể tầng thứ 5 đỉnh phong, mà hoàng kim chiến thể chỉ có 6 tầng cảnh giới. Mộ dung khuynh thành không cam lòng rớt lại phía sau, tại ngàn năm sau cũng thành tựu trí tôn, lúc này, khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường còn thừa lại cuối cùng một vạn năm. Ta đi giúp ngươi đòi hỏi một môn luyện thể võ học. Mộ dung khuynh thành tương đương với nửa cái hắc ám ma nữ. Diệp Trần ý định từ chỗ ma tộc lục dực trí tôn đó, đòi hỏi hắc ám ma thể tu luyện chi pháp. Như thế nào đòi hỏi? Mộ dung khuynh thành hỏi. Cái này ta tự có biện pháp. Diệp Trần cười thần bí. 30 năm sau, bên trên một khỏa tinh cầu ma vực, thanh liên kiếm tôn đáng giận. Lục dực trí tôn tức giận vô cùng, cái thanh liên kiếm tôn này quá vô sỉ rồi. Rõ ràng dám một mình một người đến ma vực, hơn nữa bức bách chính mình giao ra hắc ám ma thể phương pháp tu luyện. Hừ, đợi đệ nhất ma tôn đem ma vương kim thân tu luyện thành công, cho ngươi ăn khổ. Ma tộc ngoại trừ Thiên Ma bá thể bên ngoài, còn có một môn luyện thể chi pháp càng mạnh hơn nữa ma vương kim thân, cái môn luyện thể chi pháp này chỉ có đại ma vương huyết thống mới có thể tu luyện, nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, bán thần đều không làm gì được, mà lại có thể kích phát ra hắc ám chi lực bên trong đại ma vương huyết thống, trợ đệ nhất ma tôn mau chóng nắm giữ hắc ám pháp tắc. Địa ngục Tuế Nguyệt Sơn, Đồ Thiên Quỷ Thánh là một lão đầu tóc hoa dâm hùng tráng. Cùng hắn cùng một chỗ chính là đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn. Tuế nguyệt sơn, tuế nguyệt chi lực đặc biệt mãnh liệt, thời gian chúng ta nói chuyện, nói không chừng đã qua 10 năm bách niên, nếu như ta đoán không sai, tương lai chi tuyển đích thị là dấu ở trong tuế nguyệt sơn tương lai thời không. Địa ngục có cử tuyển, tương lai chi tuyển là một tuyển trong đó. Tương lai chi tuyển phải chăng thật sự kỳ diệu như vậy. Đệ nhất ma tôn hỏi, đồ thiên quỷ thánh nói, chỉ biết so với ta nó rất kỳ diệu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ Phong hiểm cùng phú quý cho tới bây giờ đều là đi chung với nhau, tương lai chi tuyển tuế nguyệt trôi qua so tuế nguyệt sơn nhanh trăm ngàn lần. Có lẽ ngươi biết chết già trong tương lai chi tuyển. Không sao, nếu như ta chết già ở bên trong, chứng minh ta cũng không gì hơn cái này. đệ nhất ma tôn nói ra, tốt, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Cẩn thận, ta muốn gia tốc thời gian trôi qua, tìm được tương lai chi tuyển. Đồ thiên quỷ thánh hét lớn một tiếng, quanh thân thời không chi lực mãnh liệt bành trướng. So Tuế Nguyệt Sơn Tuế Nguyệt Tri Lực đều không kém cỏi bao nhiêu, sau một khắc, hai người quanh thân thời không biến hóa thất thường, có khi không có một bóng người, có khi mấy cái quỷ quân ở chỗ này đánh nhau, có khi tại đây nhiều hơn một cái miếu, không biết đi qua bao lâu thời gian, một đầu uốn lượn nước suối xuất hiện tại Tuế Nguyệt Sơn, dầm dầm chảy xuôi, nghe thanh âm này, lại để cho người nhịn không được say mê trong đó. Đi vào, đồ thiên quỷ thánh vội vàng nói, đệ nhất ma tôn gật gật đầu, phi tốc lướt hướng cái kia nước suối. Phù phù một tiếng, đệ nhất ma tôn thân ảnh chìm vào trong suối nước, thấy thế, đồ thiên quỷ thánh tán đi quỷ thánh chi lực, quanh thân thời không xuất hiện bắn ngược, cho đến khôi phục bộ dáng trước đó. Hắc ám ma thể huyền diệu vạn phần, thật sự mà nói, nó cùng cửu chuyển kim thân, với hoàng kim chiến thể không phải cùng một loại hình luyện thể phương pháp, môn luyện thể phương pháp này chỉ có ba tầng, tầng thứ nhất thực bình thường, tầng thứ hai sau lưng sẽ nhiều ra một đôi cánh, tầng thứ ba lại nhiều ra một đôi cánh. Cũng là lý do lục dực trí tôn sau lưng có 6 cái cánh, chính là vì nàng đem hắc ám ma thể tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới. Hắc ám ma thể một khi đại thành, tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, sau lưng 3 đôi cánh, trời sinh ẩn chứa thời không lực. Tốn 3.000 năm thời gian, mộ dung khuynh thành mới đem hắc ám ma thể tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, sau lưng hơn một đôi cánh, về phần tầng thứ 3, không có cơ duyên mà nói, chỉ sợ 3 vạn năm cũng không chắc có thể đột phá, đây là chuyện tình không thể gấp được. Khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường chỉ còn lại có 7.000 năm. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh đều tự tăng thêm không ít trí tôn. Nhân tộc liên minh trừ bỏ tử tĩnh và mộ dung khuynh thành hai người. Còn có hơn 10 người tấn chức vì trí tôn, như Đạm Đài Minh Nguyệt, Kim Y Hoàng Thanh Y Hoàng Đám Người. Trên thực tế, tử tĩnh cùng mộ dung khuynh thành trở thành trí tôn thời gian so với bọn hắn muốn chậm một ít. Bất quá luận tiến bộ tốc độ, những người này tự nhiên so ra kém tử tĩnh cùng mộ dung khuynh thành dù sao đứng ở phía sau hai người là diệp trần lúc trước diệp trần ở hắc phong giản lấy được nhiều ích lợi chiếm được vô số ma tri thức không khoa trương nói so với được tam giới trí tôn truyền thừa đều phải hữu dụng nếu không có tà ma tri thức diệp trần nội tình trung quy hữu hạn nếu là không nắm chắc diệp trần cũng liền khó có thể cùng đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn chống lại càng đừng nói lực áp đối phương có vô số tà ma tri thức diệp trần giảng giải cho từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành tự nhiên thuận buồm xuôi gió thủ đoạn rất nhiều mới mấy ngàn năm thời gian, hai người võ đạo nguyên thần liền đạt tới điểm tới hạn, chỉ kém từng bước liền có thể đột phá đến thanh đồng cấp bậc. bất quá diệp trần cũng không có cất giấu, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một ít tân tấn trí tôn về phần bọn họ có thể hay không tiến vào hỗn độn chiến trường phía trước, đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc, chính là cơ duyên kỳ thật diệp trần cũng không hy vọng nhân tộc liên minh sở hữu trí tôn đều tiến vào hỗn độn chiến trường. dù sao như vậy, nhân tộc liên minh ngay cả một cái trí tôn đều không có như thế nào chống. Lại Ma Tộc Liên Minh. đương nhiên, đối với điểm này, Diệp Trần cũng không phải thực lo lắng. Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần dễ dàng tu thành như vậy, sẽ không là Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần. Lúc trước chính mình vì tu luyện ra Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần, trả giá rất lớn. Nếu không phải hoang thần ý chí tương trợ, chính mình có hay không có mệnh tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Này tứ kiện thiên thánh khí, dưới tình huống không đến vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thời điểm bình thường, các ngươi vận dụng địa thánh khí là được. Tử Tĩnh và Mộ Dung Khuynh thành lần lượt trở thành chí tôn, Diệp Trần lập tức xuất ra tứ kiện thiên thánh khí cấp các nàng, hai kiện thiên thánh khí áo giáp, hai kiện thiên thánh khí vũ khí, tuy rằng đều là nhất tinh, nhưng là làm cho tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh thành nửa ngày hồi bất quá thần, toàn bộ vũ trụ tinh không đừng nói thiên thánh khí, ngay cả địa thánh khí đều hiếm thấy vạn phần, không thể tưởng được Diệp Trần cư nhiên có thể lập tức xuất ra tứ kiện thiên thánh khí, chẳng lẽ Diệp Trần ở bên ngoài kiếm được một tòa thánh khí bảo tàng. Đây là ta ở Hoang Thần đại lục thu hoạch Diệp Trần còn không có cùng hai người nói qua chuyện này, muốn cấp các nàng một kinh hỉ, nên biết có thánh khí hay không? Chênh lệch thật sự rất lớn, không có thánh khí, hai người chính là cường đại chí tôn đứng đầu, phản chi có địa thánh khí, hai người đó là siêu cấp chí tôn cấp bậc, có thiên thánh khí, hai người ở trong siêu cấp chí tôn có thể đi ngang, tầm thường truyền kỳ chí tôn đều không làm gì được bọn họ. Này đó là chỗ khủng bố thiên thánh khí, làm cho người ta thực lực lập tức tăng phúc ngàn vạn lần. Gần nhất không biết sao lại thế này. Mày luôn nhảy lên, nghĩ nghĩ, Diệp Trần cảm thấy đây là một cái báo động, đệ nhất ma tôn thật lâu không xuất hiện, lấy tính cách đối phương cùng huyết thống, không có khả năng không có tiếng tăm gì, chỉ sợ ngầm tích tụ thực lực, chính mình tuy rằng tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng mà đại ma vương huyết thống không phải người bình thường, tiến bộ phải nhanh hơn mới được. Diệp Trần duy nhất đoàn bản là võ đạo nguyên thần, Diệp Trần cảm thấy tất yếu nên đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân trung cấp, thiên hà, mờ mịt khôn cùng. Trở thành chí tôn tới nay, Diệp Trần còn không có còn thật sự thăm dò thiên hà, ngược lại là địa ngục đi rất nhiều lần. Thời không áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần ở trong thiên hà có thể nhìn đến càng nhiều thứ gì đó, toàn bộ thiên hà trên không, thật giống như là vô số thời không chồng cùng nhau, hơi bất lưu thần, liền có khả năng rời đi tại chỗ rất xa. Trong thiên hà bảo vật vô số, đợi người hữu duyên, không biết ta lần này vận khí như thế nào. Diệp Trần tự nhận là vận khí luôn luôn tốt lắm, nhưng là cũng có thời điểm không vận khí không có khả năng nói mỗi lần đều có vận khí tốt. Năm tháng trôi qua, nhoáng một cái, Diệp Trần đi vào thiên hà đã muốn hơn trăm năm. Trong lúc trên trăm năm, tìm được bảo vật nhưng thật ra không ít, nhưng mà bảo vật có thể được hắn coi trọng một cái đều không có. Ngày này, Diệp Trần xa xa cảm nhận được nhất cổ nhiệt lực dao động. Nhiệt lực dao động. Diệp Trần thập phần tò mò, thiên hà phía trên thời không trọng điệp, muốn cách rất xa đem nhiệt lực chuyện tới, cơ hồ là chuyện tình không có khả năng, cho dù là truyền kỳ chí tôn ở trong này đánh nhau. Đều không có khả năng làm cho uy lực phúc tràn đi rất xa. Phải đi xem. Từ nhiệt lực giao động nơi phát ra, Diệp Trần chạy qua. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần thấy được một tòa núi lửa. Một tòa núi lửa đảo to lớn, núi lửa trên không đảo, hỏa vân đầy trời. Đỏ đậm quang mang làm cho nước thiên hà đều trở nên đỏ bừng lên. Giống nhau là một mảnh nham thạch nóng chảy chảy xuôi. Ẩm vang. Núi lửa trên đảo chỉ có một tòa núi lửa, núi lửa rung động. Một đạo màu đỏ tươi sắc hỏa trụ phóng lên cao, vẫn phun ra hỏa vân, khủng bố nhiệt lực phát ra mở ra, giống ngày tận thế, là tận thế núi lửa. Diệp Trần ánh mắt sáng lên, tận thế núi lửa trung bình thường sẽ tồn tại thập phần chân quý thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, tận thế núi lửa càng xa xưa, hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo càng tốt. Không có gì chần chờ, Diệp Trần hướng tận thế núi lửa lao đi. Tận thế núi lửa thật sự quá lớn, cao tới mấy trăm ức lý, cái đáy đường kính hơn ngàn ức lý. Duy độc miệng núi lửa lỗ hồng rất nhỏ, chỉ có nhất ức lý lớn nhỏ. Vừa tới đến miệng núi lửa, Diệp Trần liền gặp được đến một đầu hỏa quái tập kích. Đây là một đầu giống như long phi long, giống như biên bức phi biên bức hỏa quái, là tận thế núi lửa độc hữu mãnh thú tận thế hỏa thú. Nghe nói, yếu nhất tận thế hỏa thú đều có siêu cấp trí tôn thực lực, Diệp Trần cảm thấy ghi lại cũng không giả. Trước mắt này đầu tận thế hỏa thú đó là siêu cấp trí tôn thực lực, thập phần hung hãn, không hữu lý thải đối phương Diệp Trần thân hình chợt lóe, hướng tới tận thế núi lửa bên trong bay đi. Tận thế hỏa thú giận dữ, rít gào đứng lên, xích hồng sắc âm ba phúc tán. Ngay sau đó, đại lượng tận thế hỏa thú theo núi lửa bên trong dũng mãnh tiến ra, như là thủy triều, nề hà Diệp Trần phòng ngự quá cường hãn, đánh thẳng về phía trước như vào nơi không người, tận thế hỏa thú ngay cả ngăn trở hắn một chút đều làm không được. Tận thế núi lửa cách thời gian rất lâu mới có thể phun trào một lần, Diệp Trần chậm rãi dừng ở đáy núi lửa chung quanh nhìn nhìn không khỏi sợ hãi than ra tiếng toàn bộ đáy núi lửa cư nhiên tất cả đều là linh năng hỏa tinh linh năng hỏa tinh có thể rèn luyện linh khu chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp cùng với đỉnh cấp bốn cấp bậc sơ cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào một hai giai linh khu trung cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào ba bốn giai linh khu cao cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào năm sáu giai linh khu đỉnh cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào thất bát giai linh khu trước đó diệp trần ở huyền vũ phế tích bên trong một viên tinh cầu sinh mệnh cũ nát gặp qua không ít linh năng hỏa tinh, nhưng đại đa số là sơ cấp trung cấp, cao cấp rất ít, cùng nơi này căn bản không có cách nào so sánh được. Tiện tay thu đi một tí đỉnh cấp linh năng hỏa tinh, Diệp Trần hướng trung ương hồ nham tương bay đi. Hồ nham tương nhiệt độ rất cao, thỉnh thoảng có dòng nham thạch phun tung tóe ra, Diệp Trần trong mắt hơi hít, hắn cảm nhận được hỏa chi pháp tác hương vị, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là ở bên trong bị một đạo dòng nham thạch phun trúng, chỉ sợ bất luận cái gì truyền kỳ chí tôn đều phải vẫn lạc trừ phi có được một kiện thiên thánh khi áo giáp mới có thể tự bảo vệ mình bởi vì nhiệt độ rất cao trên thời không hồ nham tương phía cực độ vặn vẹo ánh mắt diệp trần chỉ có thể xâm nhập mấy trăm vạn dặm mà toàn bộ đường kính hồ nham tương đủ có mấy tỷ dặm nhíu mày diệp trần hít sâu một hơi hướng phía chỗ sâu trong hồ nham tương lao đi nóng quá phía trên hồ nham tương nhiệt kinh ngập trời diệp trần cảm giác thời không đều rất là nóng tại đây ít tồn tại những thứ thiên đạo pháp tắc khác có rất nhiều hỏa chi pháp tắc cùng bạo Không dám khinh thường, Diệp Trần rút ra thương khung kiếm, cẩn thận từng ly từng tí mà phi hành. Dòng nham thạch phun trào, không có bất kỳ quy luật, toàn bộ hồ nham tương sóng cả mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ có một lần đại phun trào. Phi hành ở trên không nham tương hồ, Diệp Trần không chỉ có phải né tránh dòng nham thạch, còn phải cẩn thận quan sát hồ trình độ nham tương phập phồng. Có cái không đúng, hắn sẽ lập tức lui lại, dù sao hắn không dám khẳng định, huyền vũ thánh khải thật có thể ngăn cản uy lực đại phun trào càng thâm nhập sâu trong nham tương hồ dòng nham thạch phóng lên trời càng nhiều hơn 10 đạo dòng nham thạch đan vào thành lưới hướng phía diệp trần bao trùm mà đến nắm thật chặt thương khung kiếm diệp trần một cái hắc động thức oanh ra ngoài sau một khắc lỗ đen mất đi dòng nham thạch cũng nổ ra hình thành đầy trời hỏa vũ hỏa vũ rơi vào đi qua bên trên huyền vũ thánh khải tăng phúc hộ thể kiếm nguyên phát ra suy suy thanh âm đảo nhỏ rốt cục diệp trần chứng kiến bên ngoài mấy trăm vạn dặm xuất hiện một hòn đảo nhỏ đảo nhỏ toàn thân đỏ thẫm, đường kính ước chừng hơn trăm mét, tùy tiện một đạo sóng nham tương đều có thể bao phủ nó. Bên trong đảo nhỏ, ở bên trong có một cây ăn quả hỏa chói xúc đứng ở đó, bên trên cây ăn quả có ba miếng trái cây to bằng nắm đấm lớn, quang diễm đầm đặc nóng bỏng đang từ bên trên trái cây bạo phát ra. Thiên yêu hỏa linh quả, cái này được bao nhiêu vạn năm hỏa hầu. Diệp Trần hô hấp chỉ trệ, Thiên yêu hỏa linh quả là một trong thiên tài địa bảo rèn luyện linh khu, hỏa hầu càng sâu, rèn luyện hiệu quả càng mạnh năm vạn năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả đã rất hiếm thấy, cái gốc cây thiên yêu hỏa linh quả này hỏa hầu tối thiểu tại mười vạn năm trở lên. thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Trần vốn là ý định tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, đối với võ đạo nguyên thần có ích lợi, không có ngờ tới tìm được một cây thiên yêu hỏa linh quả, đã có ba miếng thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu mười vạn năm trở lên, Diệp Trần có nắm chắc để cho linh khu tăng lên tới cửu giai hậu kỳ, kể từ đó bất hủ kiếm thể liền có thể càng tiến một bước nói không chừng có thể đạt tới tầng thứ 17. bảy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mà lấy được thiên yêu hỏa linh quả. Nhìn nhìn bốn phía xung quanh đảo nhỏ, Diệp Trần Thần sắc ngưng trọng, thiên tài địa bảo đều có hung thú lợi hại thủ hộ, càng là thiên tài địa bảo quý báu, hung thú thủ hộ nó càng khủng bố. Nơi này là sân nhà đối phương, hỏa chi pháp tắc nồng đậm, đối phương hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến chiến. Tự cho ta xem xem, là cái hung thú gì thủ hộ tại đây? Tốc độ bộc phát. Diệp Trần hướng phía đảo nhỏ, phương hướng lao đi. Mấy lần nháy con mắt thời gian, Diệp Trần khoảng cách đảo nhỏ chỉ còn lại không tới một vạn dặm khoảng cách. Đúng lúc này, phía dưới nham tương hồ điên cuồng chấn động, một tiếng ầm vang, đầy trời nham tương phiêu tán rơi rụng. Một cái cự đại hung thú phá nước mà ra, hướng phía Diệp Trần lao vào. Con mắt thoáng nhìn, Diệp Trần thấy rõ bộ dáng hung thú. Đây là một đầu cùng mặt nhật hỏa thú giống như đúc, nhưng là hỏa thú không có cánh. Nếu như Diệp Trần đoán đúng, đây là mặt nhật hỏa sơn sinh ra hỏa sơn chi vương. Truy cập haleyi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỏa Sơn Chi Vương toàn thân lân phiến đỏ bừng che kín, trên đầu có một đôi sừng nhọn bốc hỏa, bên trên sừng nhọn rõ ràng ẩn chứa hỏa chi pháp tắc nhàn nhạt, nhạt, không khó tưởng tượng, một khi bị cái sừng nhọn này đâm trúng, bán thần đều muốn trọng thương, may mắn Diệp Trần không có phát hiện, trên hàm răng cùng móng vuốt của Hỏa Sơn Chi Vương không có hỏa chi pháp tắc, bằng không vẫn là trực tiếp chạy trốn căn bản đánh không lại. Hỏa Sơn Chi Vương tốc độ nhanh như tránh hỏa cũng may diệp trần phản ứng cũng không chậm thường khung kiếm vung lên một đạo kiếm quang nghênh hướng hỏa sơn tri vương sóng sung kích chấn động hỏa sơn tri vương bay ngược ra ngoài diệp trần cũng nhịn không được nữa thân thể quơ quơ khá tốt có lẽ chỉ là một đầu chuẩn thánh thú bất quá đối với công kích sừng nhọn tuyệt đối là thánh thú cấp bậc không thể bị nó đánh trúng được diệp trần kiên kỵ nhất là đôi sừng nhọn hỏa sơn tri vương giận dữ trên đầu sừng nhọn ánh lửa đại phóng trường thương kéo dài vươn ra lưỡng đạo hỏa diễm hướng phía Diệp Trần bay vụt, Diệp Trần tránh đi một đạo hỏa diễm trường thương đồng thời thương khung kiếm chém đứt một đạo khác, cực lớn lực phản chấn từ thương khung kiếm truyền đến cánh tay phải của Diệp Trần, làm cho Diệp Trần thân thể chấn động. Hỏa chi pháp tắc bị thương khung kiếm ngăn cách rồi, nhưng hỏa chi pháp tắc dẫn phát bạo tạc lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, bị động bị đánh không phải là cách, Diệp Trần mạnh mẽ rút ra kiếm nguyên, một chiêu trọng kiếm thức oanh hướng hỏa sơn chi vương lập tức giữa hai người nham tương hồ tách ra một đường vết rách kiếm quang trầm trọng vô cùng hoàn toàn khóa chặt lại hỏa sơn chi vương làm cho hắn không thể động đậy tựa hồ phát giác được kiếm quang lợi hại hỏa sơn chi vương cúi đầu sừng nhọn đối diện chống lại kiếm quang phốc kiếm quang nát bấy hỏa sơn chi vương lăng không lật ra lan lộn mấy vòng cuối cùng dán nham tương hồ mặt ngoài trượt ra đi gần nghìn dặm xa mắt thường có thể thấy được tại trên chắn hắn có một tia vết rách sừng nhọn tuy nhiên đánh nát kiếm quang Nhưng kiếm quang còn sót lại như trước uy lực không nhỏ, thoáng đã phá vỡ phòng ngự của nó. Cơ hội, Diệp Trần con mắt sáng ngời, mấy cái liên tục lóe ra hiện tại đỏ bừng trên đảo nhỏ, thò tay liền muốn rút ra thiên yêu hỏa linh quả cây, bất quá lại để cho Diệp Trần chấn động chính là thiên yêu hỏa linh quả. Trên cây rõ ràng còn quay quanh lấy một đầu rắn nhỏ đỏ bừng, vì cây ăn quả hỏa chói, bởi khiến cho Diệp Trần không có chú ý tới cái đầu rắn nhỏ này, Diệp Trần bàn tay vừa đưa tới. Con rắn nhỏ liền triển khai răng nọc, một ngụm cắn hướng cổ tay của Diệp Trần, thời khắc mấu chốt, Diệp Trần thăm qua đi bàn tay kéo lê một đạo đường vòng cung, từ một miếng thiên yêu hỏa linh quả bên cạnh sẹt qua, xoạch, thượng diện lập tức thiếu đi một miếng thiên yêu hỏa linh quả. Con rắn nhỏ đỏ bừng thấy thiếu đi một miếng trái cây, nổi giận, thân thể hiện cong lên bắn ra hướng Diệp Trần, tốc độ nhanh liền thời không điều bóp méo, thật giống như một cái lò xo đã áp đến cực hạn, bỗng nhiên buông tay, phanh một tiếng con rắn nhỏ đỏ bừng nhìn như rất bé, lực đạo lớn không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần cả người bay rớt ra ngoài, tựa như lưu quang, vạch phá trên không nham tương hồ, bay thẳng ra ngoài mấy vạn dặm sao mới dừng lại. Thật đáng sợ, Diệp Trần lòng còn sợ hãi, hắn cảm giác, cái đầu rắn nhỏ đỏ bừng này so hỏa sơn chi vương còn muốn đáng sợ hơn, hỏa sơn chi vương cũng chỉ nhờ sừng nhọn mà tương đối lợi hại mà thôi. Một miếng thiên yêu hỏa linh quả có lẽ đã đủ rồi. Diệp Trần không có ý định cùng hỏa sơn chi vương với con rắn nhỏ đỏ bừng chết dập đầu hai cái này cũng không phải dễ trêu mấu chốt là chúng có thủ đoạn uy hiếp diệp trần diệp trần chưa kịp vui mừng khi đạt được một miếng thiên yêu hỏa linh quả toàn bộ nham tương hồ bỗng nhiên bạo động đây là dấu hiệu đại phun trào chạy diệp trần bất chấp mọi thứ điên cuồng mà hướng phía bên cạnh bờ nham tương hồ bay vút chỉ cần tới được trên bờ dựa vào huyền vũ thánh khải hoàn toàn có thể ngăn cản uy lực phun trào bất quá diệp trần có nhanh nữa cũng không nhanh bằng tốc độ phun trào sau một khắc toàn bộ nham tương hồ biến mất một đạo trụ hỏa thô cùng nham tương hồ không sai biệt lắm phóng lên trời đem diệp trần khỏa mang ở bên trong bạo sông lên trời suy suy suy suy hộ thể kiếm nguyên kịch liệt suy yếu chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng sau một khắc hộ thể kiếm nguyên sụp đổ nham tương nóng bỏng bao phủ diệp trần oanh bỗng nhiên một đạo quang mang bộc phát đem nham tương đánh xa ra tại bên ngoài cơ thể diệp trần mới xuất hiện một màn hào quang màu đen trầm trọng huyền vũ thánh khải bị kích phát ra uy năng chính thức may mắn diệp trần hạ một hơi nếu như huyền vũ thánh khải không có kích phát ra uy năng chính thức mình coi như bất tử cũng muốn nguyên khí đại thương bổn nguyên có tổn hại từ hỏa trụ diệp trần đi vào trên không miệng núi lửa một mực vọt tới bên trong hỏa vân vèo lúc này hỏa trụ lực lượng đã yếu diệp trần đơn giản thoát ly hỏa trụ bay đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm bàn tay nắm lại một phen thiên yêu hỏa linh quả lớn cỡ nắm tay lơ lửng tại trên bàn tay Hỏa diễm đỏ bừng bộc phát, nhìn về phía trên không giống như là một miếng trái cây, giống như là một cái tiểu mặt trời, linh khí bành trướng. Thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu mười vạn năm trở lên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không biết có thể, hay không làm cho linh khu của ta từ cửu giai trung kỳ đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu mười vạn năm trở lên tuy nhiên vô cùng hiếm thấy, nhưng cửu giai linh khu cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Quan trọng nhất là Diệp Trần không phải luyện thể trí tôn cửu giai linh khu một bước là một cái thiên địa dưới tình huống bình thường trừ phi là luyện thể trí tôn nếu không căn bản không cách nào tiến thêm cả đời đều dừng lại tại cửu giai sơ kỳ diệp trần có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai trung kỳ có hai loại nguyên nhân thứ nhất sưu tập thiên tài địa bảo đủ nhiều thứ hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất diệp trần đã sáng tạo ra bất hủ kiếm thể xem như gà mờ luyện thể trí tôn cho nên muốn từ cửu giai trung kỳ đạt tới cửu giai hậu kỳ thật sự là khó như lên trời cũng phải có thiên yêu hỏa linh quả hòa hầu mười vạn năm trở lên nếu không thì diệp trần tự nhận là trong thời gian rất lâu linh khu cũng sẽ không có khả năng tăng lên trước tìm một chỗ thí nghiệm thoáng một phát thu hồi thiên yêu hỏa linh quả diệp trần thân hình lóe lên biến mất vô tung vô ảnh bất ngờ trên một tòa đảo nhỏ linh khí bành trướng bỗng nhiên bộc phát ra đỏ bừng một mảnh phảng phất một ngọn núi lửa đang bộc phát thổ lộ lực lượng cường đại một cái ngọn núi sườn núi duy nhất bên trong đảo nhỏ diệp trần xếp bằng tại chỗ đỉnh đầu thiên yêu hỏa linh quả hòa trói lơ lửng thiên yêu hỏa linh quả hòa hầu mười vạn năm trở lên linh khí quá mức bành trướng trực tiếp nuốt vào sẽ làm cho diệp trần mang đến phiền toái không nhỏ diệp trần dứt khoát chậm rãi hấp thu lực lượng của nó rèn luyện thân thể một tia hỏa tuyến từ phía trên mặt ngoài yêu hỏa linh quả thẩm thấu đi ra từ đỉnh đầu diệp trần chìm ngập đi vào một tia từng sợi không ngớt không dứt mà theo hỏa tuyến nhập vào cơ thể bên ngoài than thể diệp trần tách ra nhiệt khí sáng lạn Quần áo sớm liền biến thành cho tàn, thân thể xích lõa có hình xăm lạc ấn Huyền Vũ Thánh Khải. Nóng quá, Diệp Trần cảm giác mình phẳng phất biến thành một cái bếp lò, bên trong hỏa diễm đang tại ấn nhưỡng, tích xúc. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, khiến cho Diệp Trần không khỏi thầm than, nhân thể thật sự quá kỳ diệu rồi, dù cho hắn là truyền kỳ chí tôn, cũng không cách nào nhìn thấu nhân thể hết thảy ảo diệu. Mỗi khi cho rằng nhìn thấu, kỳ thật bất quá là một tầng mặt ngoài, hào quang sáng quắc lóng lánh. Diệp Trần cơ thể sinh huy, mặt ngoài làn da dần dần đỏ lên, như là gang bị hỏa thiêu đỏ lên. Loại tình huống này một mực tiếp tục, về sau cả người Diệp Trần phẳng phất biến thành một đạo hồng sắc quang, căn bản thấy không rõ hình dáng cùng tướng mạo. Một tháng sau, Thiên yêu hỏa linh quả rút nhỏ hơn phân nửa, phía dưới hồng sắc quang người càng thêm huy hoàng. Còn chưa đủ, hồng sắc quang người ngẩng đầu, một ngụm nuốt vào Thiên yêu hỏa linh quả còn sót lại, nuốt vào Thiên yêu hỏa linh quả một khắc này, hồng sắc quang người thất khiếu phun quang hai mắt càng bắn ra một đạo chạm chạm ánh sáng màu đỏ bắn thủng ngọn núi bay thẳng ngư đấu hảo cường diệp trần cảm giác thiên yêu hỏa linh quả lực lượng không ngừng thẩm thấu thẩm thấu đến ở trong chỗ sâu chính mình chưa từng có đào móc đến dùng một loại tư thái cực đoan bạo lực cải tạo thân thể của mình thăng hoa khí lực chính mình cót két diệp trần nhịn không được nắm chặt nắm đấm lại thời không chấn động đảo nhỏ và cả ngọn núi xuất hiện khe hở chạm chạm ánh sáng màu đỏ theo khe hở thổ lộ Toàn bộ đảo nhỏ tựa như một cái thủy tinh sắp bị nghiền nát sáng lên. Một tuần lễ sau, đảo nhỏ như trước không có nghiền nát, một cỗ lực lượng không hiểu ổn định lại đảo nhỏ. Bên trong ngọn núi, trên người Diệp Trần ánh sáng màu đỏ dần dần thu lại, duy chỉ có trái tim vẫn còn phát ra ánh sáng, một cỗ lực lượng bành trướng nhộn nhạo ra, khiến cho quanh thân Diệp Trần xuất hiện đại lượng thời không khe hở. Không biết đi qua bao lâu thời gian, trái tim ánh sáng màu đỏ đã nội liễm, cho đến chỉ còn thừa lại một điểm. Phốc, nhất điểm hồng quang dập tắt ánh sáng màu đỏ lập tức dập tắt vô hình khí lãng dùng diệp trần làm trung tâm bộc phát đảo nhỏ thoáng cái chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời mưa đá kích xạ không có dựa vào bất luận cái gì lực lượng diệp trần lơ lửng trên thiên hà cường đại tánh mạng từ trường làm hắn ở bên trong thiên hà cũng đã có phi hành năng lực cái này là cửu giai hậu kỳ linh khu sao diệp trần cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng tựa hồ cả đời cũng sẽ không mệt mỏi cũng sẽ không hữu lực khí hao hết thời điểm bên trong trái tim Nhiều ra một cái lỗ đen, chỉ có điều cái hắc động này không hấp thu lực lượng, mà là hướng ra phía ngoài nhổ ra lực lượng, thành động cơ vĩnh viễn diệp trần. Bất diệt hạch tâm Cái hắc động này đúng là bất diệt hạch tâm. Thất giai linh khu liền có thể sinh ra đời một đạo bất diệt lực lượng. Bất diệt lực lượng có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế, cho dù là bổn nguyên cũng có thể khôi phục, chỉ có điều tiêu hào có chút lớn, sơ kỷ cũng không rõ ràng. Bát giai linh khu, bất diệt lực lượng càng ngày càng nhiều. Đã đến cửu giai linh khu, bất diệt lực lượng tựa như đại dương bình thường mênh mông, ngoại trừ thánh khí chế tạo ra làm cho bổn nguyên tổn thương, cơ hồ có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Nhưng bất kể như thế nào, bất diệt lực lượng cuối cùng hữu dụng tận thời điểm. Một khi bất diệt lực lượng dùng hết, muốn khôi phục thập phần gian nan, mà đã có bất diệt hạch tâm sẽ không giống như lúc trước. Bất diệt hạch tâm mỗi thời mỗi khắc đều, tại hướng ra phía ngoài nhổ ra bất diệt lực lượng, nhổ ra lượng không nhiều lắm Nhưng thắng tại Bền Bỉ, một lúc sau, tích lũy bất diệt lực lượng có thể nghĩ. Trừ lần đó ra, người có được bất diệt hạch tâm rất khó giết chết. Đồng dạng thực lực, người có được bất diệt hạch tâm khó giết chết gấp 10 lần. Không biết có thể hay không đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới tầng thứ 17. Diệp Trần ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, bàn tay phất một cái, đại lượng 3-4 cấp trí tôn bảo kiếm bay ra, vận chuyển bất hủ kiếm thể, Diệp Trần bắt đầu hấp thu trí tôn bảo kiếm tinh hoa. Ôm tùng kiếm quang tách ra, 16 đạo kiếm văn trên người Diệp Trần. Thứ 16 đạo kiếm văn từ nhẹ nhàng một đạo, trở nên thập phần thâm thúy, bao trùm tại mặt khác 15 đạo kiếm văn đã ngoài. Bất quá thứ 17 đạo kiếm văn Thủy Trung không có sinh ra đời. Giờ phút này bất hủ kiếm thể có lẽ xem như tầng thứ 16 đỉnh phong. Nhổ ra một ngụm kim thiết chi khí. Diệp Trần lắc đầu, tầng thứ 17 không dễ dàng đột phá như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, tầng thứ 16 có thể ngăn cản chuẩn bán thần công kích. Tầng thứ 17 há không phải có thể bỏ qua sơ cấp bán thần công kích, quá mức biến thái. Không có đi mặt nhật hỏa sơn, một miếng thiên yêu hỏa linh quả lại để cho Diệp Trần thân thể sinh ra kháng tính. Nuốt miếng thứ hai, hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nói sau, hắn chưa hẳn đánh thắng được cái con rắn nhỏ đỏ bừng cùng hỏa sơn chi vương, nhất là cái con rắn nhỏ đỏ bừng. Bên trong thiên hà, tuế nguyệt trôi qua làm cho người rất khó phát giác. Bất chi bất giác, Diệp Trần ở trong thiên hà ngây người suốt một ngàn năm cái này một ngàn năm hắn men theo thiên hà trụ cột một đường đi về phía trước gặp qua siêu ngũ giai thủy quái gặp qua thiên hà kỳ cảnh cũng từng chứng kiến vô đầu trí tôn cuối cùng trơ mắt nhìn xem vô đầu trí tôn biến mất ở trước mắt nguyên lai like, cái vô đầu trí tôn kia cũng không chân thực tồn tại chỉ là một đạo trắc nhiệm đi qua thiên hà nguyên khí tẩm bồ hình thành ảo ảnh mà thôi ngoại trừ vô đầu trí tôn hắn còn chứng kiến những thứ trí tôn ảo ảnh khác đều là đã từng chân thật tồn tại làm cho người thổn thức cảm thán Tại thứ tám năm, Diệp Trần thấy được một cái cự đại vòng xoáy, một cái lại làm cho thân là truyền kỳ trí tôn. Dưới bán thần cơ hồ vô địch hắn đều cảm thấy rung động, cái vòng xoáy này căn bản không biết có bao nhiêu. Ít nhất tại mấy năm ánh sáng trở lên, dưới tình huống khoảng cách vòng xoáy rất xa, Diệp Trần đều cảm giác có khả năng tùy thời bị hút đi. Vòng xoáy là hình thành như thế nào? Diệp Trần khó mà sinh ra một tia khẩn trương, đây không phải bởi vì nguyên nhân sợ hãi, mà là không biết. Những thứ không biết thì sẽ làm cho người cảm thấy hiếu kỳ cùng khẩn trương, ai cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Bất hủ kiếm thể của ta đã đạt tới tầng thứ 16 đỉnh phong, cộng thêm huyền vũ thánh khải, tầm thường sơ cấp bán thần cũng chưa chắc có thể giết ta, không bằng đi vào đánh giá. Không biết có phải hay không là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là tâm ma tác quái, Diệp Trần sinh ra ý niệm vào đánh giá trong đầu. Do dự cả buổi, Diệp Trần cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, hấp lực càng ngày càng lớn mạnh, vèo, ngay khi Diệp Trần tới gần vòng xoáy biên giới một sát na kia, một cỗ hấp lực khổng lồ tác dụng trên người Diệp Trần, không có tiến hành quá nhiều chống cự Diệp Trần thoáng cái bị hấp vào vòng xoáy trung tâm, chợt biến mắt vô tung vô ảnh, uốn lượn vô tận trên nước suối, một lão đầu ngồi ở chỗ kia, phẳng phất đã chết đi, trên người không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, chỉ là cách một đoạn thời gian, trên đầu lão đều nổi lên một tia kim quang. Kim quang có khi yếu, có khi mạnh, khi còn yếu, kim quang phẳng phất như ảo giác, lóe lên rồi biến mất, lúc mạnh, mảng lớn nước suối đều bị kim quang phủ lên, thời không đều bị kim quang ăn mòn, trở nên cứng lại, lại làm cho người thở không nổi. Nước suối sôi trào, trên đầu lão lại một lần nữa nổi lên kim quang, lúc này đây, kim quang đặc biệt mãnh liệt, trong tầm mắt toàn bộ nước suối biến thành kim sắc, mà lại đình chỉ lưu động, thời không bị kim quang ăn mòn xuống biến thành màu vàng kim nhạt, ngẫu nhiên có một đạo kim sắc rung động sệt qua, càn khôn chấn động, thời không ngược dòng. ma vương kim thân nghịch ta quang âm, rồi đột nhiên lão đầu mở ra hai con ngươi, con ngươi như hoàng kim lưu ly, kim quang bắn thủng thời không, phảng phất xem thấu nước suối đích chân lý. ầm ầm, kim quang bắt đầu khởi động như nước thủy triều, quanh thân lão đầu thời không bắt đầu ngược dòng mà đi, nước suối cũng bắt đầu ngược dòng, lão đầu tóc trắng, dần dần biến sâu, theo màu trắng biến thành màu xám trắng, biến thành màu xám. Tướng mạo lão đầu, dần dần biến trẻ, 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi, mỗi khi một đạo kim sắc rung động xẹt qua, lão đầu đều tuổi trẻ một lần. Nhưng kỳ quái chính là, lão đầu khí tức chẳng những không có bởi vì thời gian ngược dòng trở nên yếu ớt, ngược lại càng thêm cường thịnh, Phảng phất thời gian ngược dòng gần kề chỉ có thể tác dụng trên thân thể của hắn, không cách nào tác dụng trên hắn có được lực lượng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, lão đầu đã không còn là lão đầu, hắn lúc này, đại khái bộ dạng 40 tuổi. Thần thái cùng đệ nhất ma tôn giống như đúc, không hổ là ma vương kim thân, làm cho thời gian áo nghĩa thoáng cái đạt đến viên mãn cảnh giới. Đệ nhất ma tôn cảm giác ngộ tính của mình chưa từng có cường đại như thế qua, đương nhiên, tính đặc thù tương lai chi tuyển, cũng là thời gian áo nghĩa viên mãn một trong những nguyên nhân trọng yếu. Phù phù, Diệp Trần rơi xuống ở một đầu uốn lượn trong suối nước vô tận, cái nước suối này rất là đặc thù, lại là thời không chi lực hội tụ mà thành, đem Diệp Trần đổi thành mặt trí tôn khác chỉ sợ mấy lần hô hấp sẽ chết già không có bất kỳ lo lắng diệp trần sắc mặt cả kinh hộ thể kiếm nguyên phát ra ẩn chứa viên mãn thời không áo nghĩa cùng nước suối đối kháng chẳng lẽ cái này là một trong địa ngục cửu tuyền tương lai chi tuyền thiên hà cùng hoàng tuyền nhất thể hai mặt từ phía sông đi vào tương lai chi tuyền cũng không là chuyện không thể nào diệp trần cùng đệ nhất ma tôn lúc trước tiến vào tương lai chi tuyền không giống với tương lai chi tuyền không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp dù sao thời không áo nghĩa đã sớm viên mãn rồi trái lại tương lai chi tuyển không chỉ không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp ngược lại lại để cho hắn thấy được một mảnh thiên địa mới hắn ở trong suối nước cảm nhận được một tia mịt mờ thời không pháp tắc cái thời không pháp tắc này không có tính áp bách ngược lại đối với diệp trần rất là thân mật diệp trần thăm dò thoáng một phát phát hiện mình có thể dẫn đạo tốc độ chảy tương lai chi tuyển thời không cũng có thể làm cho thời không ngược dòng đúng rồi ta có thể làm cho thời không chi lực trực tiếp tác dụng tại võ đạo nguyên thần của ta diệp trần nghĩ tới một cái khả năng nghĩ đến là làm diệp trần võ đạo nguyên thần nhẹ nhàng đi ra bạo lộ trong suối nước thân thể thì dưới thời không áo nghĩa bảo vệ nước suối tốc độ chảy gia tăng võ đạo nguyên thần cường độ cũng đang gia tăng lấy thành công rồi diệp trần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn diệp trần không biết là tại tiền phương của hắn đệ nhất ma tôn nghịch chuyển tương lai chi tuyền mà hắn tại gia tốc tương lai chi tuyền tiếp qua không lâu hai người lực lượng muốn đụng vào nhau võ đạo nguyên thần nhan sắc càng ngày càng thuần túy ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khủng bố rất nhanh diệp trần võ đạo nguyên thần theo bạch ngân sơ cấp đạt đến bạch ngân trung cấp mà diệp trần cũng theo sơ đẳng truyền kỳ trí tôn đột phá đã đến trung đẳng truyền kỳ trí tôn tu vi gia tăng tuy nhiên gia tăng chiến lực không phải rất biến thái nhưng diệp trần có nắm chắc trong chiến đấu lực áp con rắn nhỏ đỏ bừng phía trước một đạo sóng nước ngập trời bỗng nhiên nổ tung thân thể nhoáng một cái võ đạo nguyên thần không tự chủ được tiến vào bên trong thân thể Tình huống như thế nào? Diệp Trần xem hướng tiền phương, bọt nước bay đầy trời rơi vãi ở bên trong, Diệp Trần thấy được thân ảnh đệ nhất Ma Tôn, nước suối do thời không chi lực hội tụ mà thành, bản thân liền có thể bỏ qua khoảng cách, truyền lại hình ảnh. Đệ nhất Ma Tôn, Thanh Liên Kiếm Tôn, hai người phân biệt thấy được đối phương. Rất tốt, của ta Ma Vương Kim Thân đại thành, đang muốn tìm người nhất quyết cao thấp. Đệ nhất Ma Tôn thanh âm xuyên thấu, qua phiêu tán rơi dụng bọt nước rơi vào tay Diệp Trần. Ta cũng đang có ý này. Diệp Trần trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý Nói cho cùng, hai người đều là không chịu cô tịch Bạch cực kiếm thánh cùng già la ma thánh Hai người bọn họ đánh không lại Cho nên bọn hắn đem đối phương trở thành kình định Bên trong vũ trụ tinh không duy nhất kình định Có lẽ về sau cũng thế Tiếp ta một quyền Cách vô cùng nước suối Đệ nhất ma tôn một quyền oanh đi qua Tương lai chi tuyển rất là đặc thù Mặc kệ cách rất xa Chỉ cần có thể cảm ứng được đối phương Liền có thể công kích được đối phương Khoảng cách đã không có bất cứ ý nghĩa gì Lại để cho ta nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Diệp Trần không có sử dụng thương khung kiếm, tay cầm thiên kiếm, một kiếm vung đi ra ngoài. Quyền kinh cùng kiếm khi đánh vào cùng một chỗ, nổ tạc nảy sinh từng đạo cột nước nối liền đất trời. Hai người cách cột nước tiếp tục công kích, tư thái nếu không đạt mục đích thì không bỏ qua. Thực lực rõ ràng gia tăng lên nhiều như vậy. Diệp Trần hơi kinh ngạc, phải biết rằng kiếm ý không có đột phá đến cửu giai, Hắn mạnh hơn đệ nhất Ma Tôn không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại kiếm ý đột phá. Ngược lại cùng đệ nhất ma tôn cân sức ngang tài, có thể nghĩ, đệ nhất ma tôn tiến bộ bao lớn, quả thực là nghe rợn cả người. Diệp Trần kinh ngạc, đệ nhất ma tôn kinh ngạc hơn, hắn ma vương kim thân đại thành, kích phát ra huyết mạch hắc ám chi lực, chẳng những hắc ám nguyên thần đột phá đến bạch ngân cao cấp cảnh giới, hắc ám áo nghĩa cũng đang từ từ lột xác, hướng phía hắc ám pháp tắc chuyển hóa, cảnh này khiến thực lực của hắn gia tăng lên vô số lần, bán thần trở xuống, tiếp cận vô địch, vốn tưởng rằng Diệp Trần đã không phải là đối thủ của hắn nhưng sự thật nói cho hắn biết diệp trần cũng không yếu hơn hắn rầm rầm rầm lần lượt giao thủ hai người người này cũng không thể làm gì được người kia cười lạnh một tiếng hai tay diệp trần cầm kiếm giơ lên cao trọng kiếm thức bổ ra ngoài chỉ thấy kiếm quang trầm trọng vô cùng bổ sóng trảm biển lập tức đã đến trước người đệ nhất ma tôn ma vương kim thân đệ nhất ma tôn hét lớn một tiếng toàn thân kim quang đại phóng nương theo còn có lôi đình màu đen kiếm quang rơi vào trên người đệ nhất ma tôn Không có biện pháp thuận lợi chạm đi vào, cắt phá một điểm ra sau đó liền tiêu tán, không có bất kỳ lực sát thương thực tế. Bị động bị đánh không phải phong cách đệ nhất ma tôn, hắn đánh ra một quyền đáng sợ, một quyền này là quang ám quyền thăng hoa hắc ám hỗn độn quyền. Thiên địa không rõ một mảnh, Diệp Trần trúng đệ nhất ma tôn một quyền. Một quyền này trên thực tế do vô số quyền tạo thành, Diệp Trần không có biện pháp tránh đi, bị một quyền trong đó đánh trúng ngực, chỉ nghe boang. Một tiếng. Quyền kình không có như trong tưởng tượng đệ nhất ma tôn đánh bại phòng ngự Diệp Trần, ngược lại bắn ra ngoài. Cùng đệ nhất ma tôn ma vương kim thân hỗ trợ so sánh, Diệp Trần tầng thứ 36 đỉnh phong bất hủ kiếm thể tuyệt không chỗ thua kém, tăng thêm huyền vũ thánh khải. Diệp Trần phòng ngự so đệ nhất ma tôn chỉ có hơn chứ không kém. Đệ nhất ma tôn không thể tưởng được tiến bộ của ngươi to lớn như thế, cũng không biết ngươi có hay không thiên thánh khí. Diệp Trần rút ra thường khung kiếm, một kiếm giận bổ, như cũ là trọng kiếm thức. Cửa rắc, nhỏ nhẹ xé rách tiếng văng lên, vị lai chi tuyển trên không xuất hiện một đạo lỗ hổng đen kịt, từ khi võ đạo nguyên thần tăng lên, diệp trần có thể kích phát ra uy năng thương khung kiếm càng nhiều nữa, dưới toàn lực một kiếm, lập tức xé rách vị lai chi tuyển thời không, đương nhiên, cùng vô thủy vô trung vị lai chi tuyển so với, điểm lỗ hổng ấy cũng không coi vào đâu. Trên người đệ nhất ma tôn thánh khí áo giáp thoáng cay phá vỡ, mặt ngoài ma vương kim thân xuất hiện một tia dạn nứt. Cũng may thời khắc mấu chốt, màu đen vầng sáng nhập vào cơ thể mà ra, chặn kiếm quang, nếu không đệ nhất ma tôn cho dù bất tử, cũng phải bản nguyên đại thương, có chút hoảng sợ lít nhìn chằm chằm thương khung kiếm, đệ nhất ma tôn không chút nghĩ ngợi, chui vào trong khe rách màu đen bị thương khung kiếm bổ ra. Cái này là hắc ám pháp tắc sao? Diệp Trần nhíu mày, đệ nhất ma tôn tốc độ tiến bộ quá là nhanh, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột, mình có thể có thực lực bây giờ, là vì toàn bộ phương diện phát triển. Mà đệ nhất ma tôn gần kề tìm hiểu ra một tia hắc ám pháp tắc, có thể bỏ đi tất cả ưu thế của mình. Có thể nghĩ, một khi đối phương nắm giữ càng nhiều hắc ám pháp tắc nữa, thì sẽ đáng sợ như thế nào. Sự do người làm, có lẽ ta có thể thử xem tìm hiểu pháp tắc. Pháp tắc chỉ có cường đại bán thần mới có thể tìm hiểu. Diệp Trần không biết đối phương là như thế nào tìm hiểu, dù sao. liền bạch cực kiếm thánh cùng già la ma thánh đều không có nắm giữ pháp tắc chi lực. Nhưng Diệp Trần cảm giác mình có thể thử, ở trong vị lai chi địa ngục tuế nguyệt sơn quang âm ngược dòng một cái bóng đen từ trong hư không rớt xuống nương theo lấy còn có huyết vũ lao đi khóe miệng máu tươi đệ nhất ma tôn bở môi nhếch diệp trần cường đại vượt quá tưởng tượng điều này làm cho chính hắn có được đại ma vương huyết thống đều cảm thấy vô cùng cố hết sức vị lai chi tuyền cũng không phải vạn năng càng là người cường đại vị lai chi tuyền đối kỳ tác dụng càng nhỏ theo võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân trung cấp diệp trần phát hiện võ đạo nguyên thần tựa hồ đối với vị lai chi tuyển sinh ra kháng tính tiến bộ rất chậm bất đắc dĩ diệp trần thúc giục thời không áo nghĩa dẫn đạo vị lai chi tuyển thời không pháp tắc khiến cho gia tốc chảy xuôi như thế võ đạo nguyên thần mới miễn miễn cưỡng cưỡng tăng lên tới bạch ngân cao cấp nhưng võ đạo nguyên thần đạt tới bạch ngân cao cấp cảnh giới về sau cũng không còn cách nào tiến thêm giống như ao tù nước đọng diệp trần ẩn ẩn cảm giác được lần này đầu cơ trục lợi có lẽ sẽ lại để cho võ đạo nguyên thần tại thời gian rất lâu đều không thể đột phá dù sao nội tình quá nông cạn cần bỏ thêm vào đồ đạc của mình võ đạo nguyên thần nhập vào cơ thể diệp trần ngao du ở bên trong vị lai chi tuyền bắt đầu tìm hiểu pháp tắc pháp tắc cao hơn quy tắc bình thường mà nói pháp tắc là cố hữu quy tắc thì là hậu thiên tạo thành thế nhưng mà theo võ giả cường đại pháp tắc cùng quy tắc kỳ thật không có quá lớn khác nhau nếu có thể chế định quy tắc như vậy cũng có thể chế định pháp tắc lại để cho tâm ý của mình thay thế thiên địa vận chuyển đệ nhất ma tôn hắc ám hỗn độn quyền ẩn chứa hắc ám pháp tắc Cứ chỉ có một tia, như trước lại để cho Diệp Trần không thể nào né tránh, chúng một quyền. Nếu là đối phương nắm giữ hắc ám pháp tắc đầy đủ hùng hậu thâm thúy, hoàn toàn có thể dùng pháp tắc giết đi Diệp Trần, không cần phiền toái như vậy. Không được, trong vị lai chi tuyền chỉ có thời không pháp tắc, bằng vào cảnh giới trước mắt, ta còn không có biện pháp đi tìm hiểu không gian pháp tắc hoặc như thời gian pháp tắc. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần tỉnh táo lại. Vị lai chi tuyền nhìn như là nước suối, nhưng nước suối này là thời không chi lực biến ảo mà thành Cũng không phải thật sự nước suối, toàn bộ vị lai chi tuyền chỉ có thời không chi lực, không có bất kỳ sự hiện hữu của nó. Dưới tình huống không có môi giới, Diệp Trần, rất khó tìm hiểu trừ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tạo ra pháp tắc. Đúng rồi, không biết thương khung kiếm phải trăng ẩn chứa pháp tắc. Diệp Trần đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn biết, thiên thánh khí có tồn tại pháp tắc chi lực hay không? Nếu không thiên thánh khí đích uy năng vì sao như thế cường đại? Về phần mình căn bản là không có cách phát huy ra thương khung kiếm toàn bộ uy năng. Tâm thần chìm vào bên trong thương khung kiếm, Diệp Trần bắt đầu tìm kiếm thương khung kiếm bản nguyên. Rốt cục, Diệp Trần tại chỗ sâu thương khung kiếm trong phát hiện một giọt nước trâu, một đạo gió lốc cùng với một cái trong suốt tinh thể. Diệp Trần hít sâu một hơi, trong thương khung kiếm bản nguyên vậy mà có ba loại pháp tắc, cái ba loại pháp tắc này rất yếu ớt. Nhưng cùng bản nguyên kết hợp với nhau, sau đó tạo thành một loại tính chất đặc biệt, loại tính chất đặc biệt này liền là thương khung chi lực, bản nguyên cùng pháp tắc chi lực càng cường đại, thương khung chi lực càng cường đại, Diệp Trần mơ hồ biết rõ, thánh khí cùng thần thạch quan hệ. Trong thần thạch ẩn chứa nghiền nát pháp tắc, pháp tắc nghiền nát tới trình độ nhất định sẽ phân giải làm áo nghĩa, chỉ có dung nhập đầy đủ thần thạch, thánh khí mới có thể từng bước tiến hóa, cho đến đản sinh ra pháp tắc, trở thành thiên thánh khí dầm dầm tương lai chi tuyển vĩnh viễn không trường mực mà chảy xuôi theo phiêu hướng phương xa diệp trần khoanh chân mà ngồi tùy ba trục lưu trên đầu gối của hắn đặt tam tinh thiên thánh khí thương khung kiếm tâm thần chìm vào bên trong thương khung kiếm diệp trần tựa hồ quên thời gian trôi qua tinh tế cảm ngộ bên trong bổn nguyên thương khung kiếm ba loại pháp tắc chi lực thủy chi pháp tắc là một giọt bọt nước phong chi pháp tắc là một đạo gió lốc không gian pháp tắc là một khỏa trong suốt tinh thể đại biểu cho thủy chi pháp tắc bọt nước nhìn như bình tĩnh Nhưng bên trong sóng cả mãnh liệt, phảng phất một mảnh vô biên vô hạn biển cả, lúc yên tĩnh, bình tĩnh không có sóng, khi tức giận, hủy thiên diệt địa, đại biểu cho phong chi pháp tắc gió lốc vĩnh viễn không mỏi mệt xoay tròn, Diệp Trần tâm thần chỉ cần tiếp xúc, lập tức sẽ bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào tới gần, cái này làm cho Diệp Trần không có biện pháp quan sát gió lốc. Đại biểu cho không gian pháp tắc trong suốt tinh thể càng thêm bá đạo, nó tản ra trong suốt không sắc quang mang, Diệp Trần tâm thần bị không sắc quang mang soi sáng. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đừng nói quan sát trong suốt tinh thể, liền tới gần đều làm không được. Diệp Trần biết rõ, ở bên trong ba loại pháp tắc chi lực, thủy chi pháp tắc có lẽ lĩnh ngộ tốt nhất, cho nên cũng dễ dàng quan sát nhất, phong chi pháp tắc bá đạo nhiều hơn. Giai đoạn hiện tại không có biện pháp đi tìm hiểu, không gian pháp tắc càng không cần phải nói. Buông tha cho phong chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc, Diệp Trần bắt đầu tập trung tinh lực tìm hiểu thủy chi pháp tắc. Tốt yên lặng, tâm thần quan sát bề ngoài bọt nước. Diệp Trần cảm giác tâm linh của mình đều muốn triệt để dừng lại, có loại muốn quên mất hết thảy, vứt bỏ hết thảy, hưởng thụ cảm giác yên lặng giờ phút này. Không đúng. Kiếm y bắt đầu khởi động, Diệp Trần từ trong tâm như mặt nước phẳng lặng khôi phục lại. Bình thường thời khắc cần tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng là nghiên cứu thủy chi pháp tắt ngàn vạn không thể tâm như mặt nước phẳng lặng. Diệp Trần có dự cảm. Một khi chính mình lâm vào trong đó, khả năng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Đã có cảnh giác về sau tâm thần diệp trần mang theo một tia kiếm ý bọt nước rất là kỳ lạ yên tĩnh khẽ động hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lúc quan sát mặt ngoài bọt nước diệp trần tâm linh tâm như mặt nước phẳng lặng quan sát bên trong bọt nước diệp trần tâm linh hoạt bát dị thường khó có thể khống chế suy nghĩ bay tới bay lui đừng nói tìm hiểu liền khống chế tâm linh của mình đều làm không được lại để cho người khổ sở muốn thổ huyết trách không được pháp tắc chỉ có cường đại bán thần tham ngộ nhưng vì cái gì đệ nhất ma tôn tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc diệp trần mày nhăn lại cường đại bán thần sở dĩ tham ngộ ngộ ra pháp tắc đoán chừng là bởi vì có được hoàng kim võ đạo nguyên thần bạch ngân võ đạo nguyên thần muốn tìm hiểu ra pháp tắc quả thực khó như lên trời có thể đệ nhất ma tôn đã tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc như vậy đủ để chứng minh không có hoàng kim võ đạo nguyên thần cũng có thể tìm hiểu pháp tắc về phần đệ nhất ma tôn như thế nào tìm hiểu diệp trần không muốn biết cũng không thể nào biết rõ diệp trần nào biết đâu rằng đệ nhất ma tôn tu luyện ra ma vương kim thân về sau kích phát ra hắc ám chi lực ở chỗ sâu trong huyết mạch, hắc ám pháp tắc cùng hắn nói là tìm hiểu ra, không bằng nói là kèm theo, tự giống với trong cơ thể hung thú ẩn chứa áo nghĩa đồng dạng, cũng tốt so Diệp Trần U Minh Thánh nhãn ẩn chứa một tia không gian pháp tắc đồng dạng. Người không biết không sợ, Diệp Trần tiếp tục tham ngộ thủy chi pháp tắc. Trong nháy mắt, ngoại giới đi qua năm nghìn năm. Bên trong tương lai chi tuyền, bên ngoài thân thể Diệp Trần rõ ràng xuất hiện một tia xương mù hơi mỏng. Tương lai chi tuyền chính là thời không chi lực hội tụ mà thành. Theo đạo lý nói, không có khả năng tồn tại lực lượng khác, mà sương mù rõ ràng cho thấy là thủy lực lượng. Trong hồn hải Diệp Trần, sóng cả mãnh liệt, ngay cả Tam Đại Kiếm Hồn đều nhận lấy ảnh hưởng, liên thủ chống cự lại, chỉ thấy trong hồn hải một giọt bọt nước đang thành hình. Ngoại giới năm nghìn năm, tương lai chi tuyển kỳ thực đi qua không biết bao nhiêu năm, nếu không phải Diệp Trần có viên mãn thời không áo nghĩa hộ thể, đã sớm chết già rồi. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là bị hắn tìm hiểu ra một tia thủy chi pháp tắc. Sở dĩ tham ngộ ngộ ra thủy chi pháp tắc, thường khung kiếm chiếm được công lao lớn, bằng không Diệp Trần căn bản không biết cái gì là thủy chi pháp tắc. Thứ hai, kim sắc linh hồn chi lực cũng đã chiếm công lao lớn, đây chính là bán thần linh hồn lực. Thứ ba, cửu giai kiếm ý không thể bỏ qua công lao, nhất là quang minh kiếm ý, tâm thần trong mang theo quang minh kiếm ý, Diệp Trần quan sát thủy chi pháp tắc càng thêm rõ ràng. Hồn hải không ngừng chấn động, Diệp Trần phát hiện, sớm tìm hiểu ra pháp tắc cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hồn hải bề ngoài giống như không chịu nổi pháp tắc chi lực càn quét. Hồn hải cùng võ đạo nguyên thần có quan hệ trực tiếp, mà hồn hải, cũng là địa phương dung nạp linh hồn lực, tương đương với một cái vật chứa. Hiện tại vật chứa này quá yếu ớt rồi, rất dễ dàng bị tổn hại. Hít sâu một hơi, Diệp Trần đem bất hủ kiếm ý vận chuyển tới cực hạn, bảo hộ ở hồn hải, sau đó tiếp tục ngưng tụ bọt nước. Khoảng cách một sát na bọt nước ngưng tụ thành công. Diệp Trần bất hủ kiếm ý sụp đổ, hồn hải suýt nữa xé rách, lúc này, bọt nước thành hình rồi, pháp tắc chi lực hoàn toàn nội liễm. Thật lâu sau đó, Diệp Trần mở hai mắt ra, con người mặt ngoài có một tầng óng ánh nhuận lưu quang chợt lóe lên. Rốt cục lĩnh ngộ một tia thủy chi pháp tắc, không biết ngũ hành kiếm pháp sẽ có uy lực như thế nào. Diệp Trần sinh lòng chờ mong, hai tay nắm thương khung kiếm. Hô! Diệp Trần một kiếm chém ra ngoài, ngũ hành kiếm pháp thức thứ tư trọng kiếm thức tương lai chi tuyển vỡ ra một đạo kiếm quang màu xanh da trời chợt lóe lên hơi nước tràn ngập áo nghĩa khác bị áp chế diệp trần có chút kinh ngạc rõ ràng là trọng kiếm thức nhưng căn bản không có hương vị trước kia trọng kiếm thức chính thức cho người cảm giác trầm trọng vô cùng đạo kiếm quang màu xanh da trời vừa rồi giống như là nước chảy ngưng tụ mà thành chỉ có điều uy lực phóng đại trăm ngàn vạn lần xem ra pháp tắc cùng áo nghĩa không cách nào cùng tồn tại pháp tắc chỉ có thể một mình tồn tại cười khổ một tiếng, từ đó ngũ hành kiếm pháp xem như phế đi. Ngũ hành kiếm pháp không thể thiếu thủy chi áo nghĩa, nhưng là bây giờ thủy chi áo nghĩa biến thành thủy chi pháp tắc. Trừ lần đó ra, thời điểm vừa rồi thúc giục thủy chi pháp tắc, hồn hải lần nữa sóng cả mãnh liệt. Diệp Trần xem chừng, chính mình nếu như liên tục không ngừng thúc giục thủy chi pháp tắc, hồn hải tất nhiên sẽ sụp đổ. Về sau cùng địch nhân giao chiến, thủy chi pháp tắc chỉ có thể làm sát thủ giản sử dụng. Đương nhiên, như là đụng phải địch nhân dưới bán thần. Thủy chi pháp tắc một khi thi triển, tất nhiên có thể đơn giản chấm dứt chiến đấu. duy nhất có thể uy hiếp được Diệp Trần, chỉ có bán thần. gặp được bán thần, tốt nhất vẫn là chạy trốn. bởi vì trong thời gian ngắn nếu không giải quyết được đối phương, như vậy chính mình cũng bị đối phương giải quyết hết. nên ly khai rồi. một kiếm xé mở tương lai chi tuyển thời không, Diệp Trần lướt đi ra ngoài. lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần hiện thân tại địa ngục. không trần chờ chút nào, Diệp Trần lần nữa xé rách địa ngục thời không, ly khai địa ngục. một tháng sau. Diệp Trần phản hồi tứ đại sinh mệnh tinh vực. Rõ ràng đi qua 5.000 năm, còn có 2.000 năm là phải đi vào hỗn độn chiến trường rồi. Diệp Trần lần thứ đầu tiên cảm giác thời gian có chút gấp gáp, lần này ly khai, về sau còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Tương đương cùng người mình quan tâm vĩnh biệt, Diệp Trần quyết định cái 2.000 năm này sống cùng với cha mẹ. Thủy Điểu Tinh, tinh cầu Diệp ra đặt chân. Địa vị cùng thực lực Diệp Trần bây giờ, muốn chiếm một viên cấp 9 sinh mệnh tinh cầu không phải là không thể, nhưng tất yếu không phải vậy thủy điều tinh rất lớn, đủ để Diệp gia sinh tồn phát triển, huống hồ ngoại trừ thủy điều tinh, Diệp gia vẫn nắm giữ rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, từ cấp 1 đến cấp 7, cái gì cần có đều có, lại chiếm sinh mệnh tinh cầu cấp 9 có vẻ quá tham lam, mà trong mắt Diệp Trần, thủy điều tinh là sinh mệnh tinh cầu thích hợp Diệp gia nhất, hắn dự định ở trên thủy điều tinh bố trí tầng tầng thủ đoạn, tin tưởng những thủ đoạn này có thể làm cho Diệp gia hưng thịnh phồn vinh mấy chục vạn năm thậm chí mấy triệu năm, còn tương lai càng xa xưa, Diệp Trần cân nhắc không được nhiều như vậy. Trên thủy điều tinh, 8 phần 10 trở lên là hồ nước Hải Dương, diện tích lục địa chỉ chiếm 1 phần 10, tổng cộng có 36 tòa đại lục, hòn đảo vô số. Tại chủ đại lục thủy điều đại lục phía đông, có một tòa hòn đảo Mỹ Lệ, bãi cắt màu trắng, nước biển màu xanh thẳm, bầu trời màu lam nhạt, tất cả đều là hoàn hảo như vậy. Bất quá nếu có trí tôn ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận thấy được, hòn đảo này cùng ngoại giới phân cách mở ra, nhìn như cùng ở một thế giới, thực sự ẩn chứa pháp tắc khác nhau. Thủy chi pháp tắc. Bác đại tinh thâm, vẻn vẹn một tia liền có năng lực cải thiên hoán địa, thực làm người kính nể. Từ tương lai chi tuyển trở lại, Diệp Trần bắt đầu cân nhắc thủy chi pháp tắc diệu dụng. Hòn đảo này là địa phương hắn thí nghiệm, mấy trăm năm hạ xuống, hắn vận dụng thủy chi pháp tắc đã có một ít tâm đắc. Hoang thần đại lục ẩn chứa hoang thần pháp tắc, không biết đây cũng là cảnh giới gì. Thực lực càng mạnh, Diệp Trần càng cảm giác được cùng chân thần tranh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Chân thần nắm giữ không phải phổ thông pháp tắc. Mà là thần chi pháp tắc, lấy Diệp Trần cảnh giới hiện nay, hoàn toàn không thể nào hiểu được cái gì là thần chi pháp tắc, giống như con kiến không thể nào hiểu được tư duy nhân loại như thế. Chỗ đứng không giống, đối đãi sự vật góc độ cũng khác nhau, đây là phàm nhân cùng chân thần khác nhau to lớn nhất. Tay phải mở ra, một cái bóng nước bỗng nhiên hình thành, rất là đột ngột, phảng phất bóng nước vốn là trên tay Diệp Trần, chỉ bất quá giải trừ ẩn hình trạng thái. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, bóng nước rung động đối ứng với nhau, toàn bộ thủy điều tinh cũng sinh ra vi diệu rung động vô biên vô hạn trên biển xuất hiện từng làn từng làn gợn sóng. tại trung tâm hải dương, ngập trời sóng biển thậm chí chạm tới tầng khí quyển, tản mắt ra oai diệt thế. dầm bóng nước tan rã, thủy điều tinh trong nháy mắt khôi phục bình thường, tựa hồ trước đó chỉ là giả tượng. thật đáng sợ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? trên thủy điều tinh, một ít cường giả lòng vẫn còn sợ hãi. không cần ngạc nhiên, nhất định là thanh liên kiếm tôn đại nhân đang tu luyện. Mấy trăm năm gần đây thường thường xuất hiện tình huống tương tự. Ồ, thì ra là như vậy, làm ta sợ nhảy một cái. Biết được nguyên do, người không biết nhất thời hạ một hơi, nếu là thanh liên kiếm tôn đang tu luyện, bọn họ không cho là ở trên thủy điều tinh sẽ có nguy hiểm gì, dù sao gia tộc thanh liên kiếm tôn cũng ở trên thủy điều tinh. Thủy điều tinh thủy nhiều nhất, đối với ta thủy chi pháp tắc cũng có lợi nhất. Nắm giữ một tia thủy chi pháp tắc, Diệp Trần có thể điều khiển thiên hạ phần lớn cùng thủy có quan hệ sự vật như võ học kẻ địch bên trong ẩn chứa thủy chi áo nghĩa. Vậy xin lỗi, hắn liền võ học đều không thi triển ra được, giống như Diệp Trần không cách nào thi triển ra hoàn chỉnh mũ hành kiếm Pháp. Trước mặt thủy chi pháp tắc, thủy chi áo nghĩa cơ bản không cần phải tồn tại. Đương nhiên, cũng có lúc Diệp Trần không cách nào điều khiển thủy, tỷ như thiên hà chi thủy, thiên hà ẩn chứa thiên hà pháp tắc, đó là đồng đẳng với hoang thần pháp tắc tồn tại, thủy chi pháp tắc chính mình cơ bản không đáng chú ý Vèo. Sóng nước dập dờn, Diệp Trần biến mất không thấy hình bóng, lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Trần đi tới khu vực hoang vu ở ngoài tứ đại sinh mệnh trong tinh không. Tìm hiểu ra một tia thủy chi pháp tắc, Diệp Trần đương nhiên phải sáng tạo ra kiếm pháp lấy thủy chi pháp tắc làm trụ cột, mấy trăm năm hạ xuống, đã có một ít mặt mày. Đứng bình tĩnh ở trong tinh không, Diệp Trần nhắm hai mắt lại. Ao ao ao. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, vô tận dòng nước sinh ra, nhấn chìm tảng lớn tinh không. Ba đào kiếm. Hai mắt đột nhiên mở. Diệp Trần kiếm chỉ điểm hướng về phía trước, một màn vô cùng đáng sợ phát sinh, vô tận dòng nước kể cả lượng lớn tinh cầu hóa thành một thanh cự kiếm, một thanh kiếm vô cùng khổng lồ, cự kiếm đến mức thời không nghiền nát, vạn vật đều diệt, trước đây phòng ngự Diệp Trần so với công kích lợi hại hơn, hiện tại công kích Diệp Trần trái lại muốn vượt quá phòng ngự, tương tự đạt đến sơ cấp bán thần cấp độ. Đầu đau đớn một hồi, Diệp Trần vội vã thu lại thủy chi pháp tắc, lần này thủy chi pháp tắc thời gian đã dùng đi, kế tục thôi thúc thủy chi pháp tắc Hồn hải khó có thể chịu đựng. Trải qua vài trăm năm thí nghiệm, Diệp Trần kiểm tra làm ra một ít hữu dụng số liệu. Dưới tình huống toàn lực thôi thúc thủy chi pháp tắc, Đại Khái có thể duy trì một phút. Đón lấy thì lại muốn nghỉ ngơi một tuần lễ. Nói cách khác, trong một tuần lễ chỉ có một lần thể thôi thúc thủy chi pháp tắc một phút. Đương nhiên, nếu là tách ra thôi thúc, tổng thể thời gian không ngừng một phút. Tỉ như lần này thôi thúc một lúc thời gian, đối với hồn hải cơ bản không cái gì thương thế. Lần sau thôi thúc, như thường có thể thôi thúc một phút. Nếu là thời gian lợi dụng hợp lý. Hạn chế cũng không phải là rất lớn, mỗi ngày đều có thể thôi thúc một lúc. Dòng họ diệp ra luôn luôn vô cùng náo nhiệt, hết thảy trực hệ huyết mạch toàn bộ ở nơi này, bởi nhân khẩu thực sự quá nhiều. Toàn bộ dòng họ chậm rãi xây dựng thêm thành một tòa cự thành, chia làm trung ương thành thị, bên trong thành cùng với ngoại thành ba cái khu vực, mỗi cái khu vực đều vô cùng khó tin. Bên trong có bình nguyên, có hồ nước, có quần sơn, nên có tất cả đều có. Trung ương thành thị, phảng phất hoa hải trong hoa viên. Diệp Trần chính bồi tiếp một đám tiểu hài tử chơi đùa. Đại Gia Gia, chơi với ta. Sư tổ, ngươi chừng nào thì dạy ta kiếm pháp, ta 5 tuổi. Sư tổ Gia Gia, mấy chục cái tiểu hài tử vây quanh Diệp Trần, hoặc là cầu bảo, hoặc là làm nũng, để Diệp Trần vội không thể tách rời ra, nếu như có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, đường đường thanh liên kiếm tôn, cũng có thời điểm chật vật. Tất cả mọi người khai chi tán Diệp, không biết ta chừng nào thì có con của mình. Diệp Trần đầy mặt mỉm cười. Những tiểu hài tử này có chút là đời sau đệ đệ muội muội, có chút là đời sau các đệ tử, còn có một ít là đời sau các bằng hữu, như là Hàn Sơn, Trương Hạo Nhiên đám người, chỉ có chính mình vẫn không có nữ tử, chớ đừng nói chi là đời sau, và lúc này Diệp Trần mới cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Xa xa trong đỉnh, Diệp Thiên Hào trầm ngọc thanh cười híp mắt nhìn nhi từ phía xa, tại cùng đám con nít chơi đùa, bên cạnh là Diệp Tiểu Tiểu Diệp Huyền, còn có từ tĩnh cùng với mộ dung khuynh thành, người một nhà đều ở nơi này. Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt hạnh phúc không cách nào che giấu. Không sai, bọn họ tự nhận là người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này, con cháu cả sảnh đường, mà lại có thể nhìn thấy càng nhiều đời đời con cháu sinh ra, trái ngược với tuổi thọ người bình thường. Bọn họ có thể sống 100.000 năm, dù cho sau 100.000 năm chết rồi, chết cũng không tiếc, dù sao sống được đủ lâu. Quá khứ tuyển thủy vẫn còn tốt, tam sinh thạch lại khó có được. Quá khứ chi tuyển cùng tương lai chi tuyển đồng đều cùng tuế nguyệt sơn có trực tiếp liên hệ bất đồng chính là tương lai tri tuyển cần quang âm tốc độ chảy nhanh hơn tuế nguyệt sơn mới có thể nhìn thấy mà quá khứ tri tuyển cần nghịch chuyển quang âm tuế nguyệt sơn mạo hiểm bị cửu âm quỷ thánh đuổi giết diệp trần đã nhận được quá khứ tuyển thủy trên thực chất quá khứ tuyển thủy là một cỗ đặc thù thời không tri lực đối với bình thường trí tôn mà nói không thể nghi ngờ là độc dược chỉ có diệp trần thời không áo nghĩa viên mãn trí tôn bực này mới dám tiếp xúc nó muốn để cho hồng liên quỷ quân khôi phục trí nhớ kiếp trước chỉ có quá khứ tuyển thủy còn không được tam sinh thạch mới là trọng yếu nhất diệp trần từng cùng phượng hoàng quỷ thánh giao thiệp hy vọng có thể đổi lấy tam sinh thạch trong tay đối phương đáng tiếc đối phương trực tiếp cự tuyệt còn giết một cái hình chiếu phân than của hắn xem như một loại cảnh cáo về sau diệp trần mới biết được tam sinh thạch so với trong tưởng tượng của hắn còn chân quý hơn đây là một loại thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu kể từ đó diệp trần thoáng cái không có biện pháp gì dựa vào vũ lực hắn căn bản không phải đối thủ địa ngục quỷ thánh đừng nói là hắn ngay cả bạch cực kiếm thánh cùng già la ma thánh đến địa ngục cũng không dám hung hăng càn quấy còn có thể có nguy hiểm bị đuổi giết được rồi chuyện này vượt qua năng lực của ta diệp trần lắc đầu bắt đầu cân nhắc một việc khác từ tĩnh võ đạo nguyên thần thuận lợi bước vào thanh đồng cấp bậc có tư cách tiến nhập vào hỗn độn chiến trường mộ dung khuynh thành võ đạo nguyên thần thì có chút đặc thù cần một loại hắc ám thần tinh mới có thể đột phá mà hắc ám thần tinh chỉ có ma vực có Đương nhiên, một ít người không biết hắc ám bí cảnh cũng có thể có, so với Diệp Trần đã từng tiến vào qua hắc ám tinh hà, nhưng những địa phương này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải nói tìm được có thể tìm được, cần phải xem vận khí. Ý định Diệp Trần đơn thương độc mã tiến vào ma vực, tuy nói có khả năng rất lớn gặp được giả la ma thánh, nhưng hắn xem chừng, mình coi như địch không lại đối phương, có lẽ cũng có thể thuận lợi đào thoát. Ma vực, tuyển qua bí cảnh. Tuyển qua bí cảnh tại ma vực là bài danh top năm chí tôn bí cảnh. Cần phải có cường đại trí tôn thực lực mới có thể đi vào. Bình thường trí tôn đi vào, tỷ lệ tử vong đạt tới một thành. Vạn năm trước, thì có một vị bình thường trí tôn chết ở trong tuyển qua bí cảnh. Ngày hôm đó, tuyển qua bí cảnh có một vị khách không mời mà đến. Ân, lực áp bách mạnh thật. Vừa tiến vào tuyển qua bí cảnh, Diệp Trần lập tức cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại thêm ở trên người mình. Không cách nào thoát khỏi, cũng may ảnh hưởng cũng không lớn. Trung tâm tuyển qua bí cảnh, có một cái vòng xoáy cự đại. Cái vòng xoáy này tựa hồ bị thần lực ra trì qua, có thể vĩnh hằng tồn tại. Hắc ám thần tinh đúng là từ bên trong phun nhổ ra, thường cách một đoạn thời gian, sẽ phụt lên số lượng hắc ám thần tinh nhất định, có đôi khi nhiều, có đôi khi thiếu, khoảng cách thời gian cũng lúc trường lúc đoạn. Phun nhổ ra hắc ám thần tinh cũng không phải là điều bị lấy đi, nếu là trong thời gian ngắn không có người phát hiện, chúng sẽ cùng vật thể khác dung hợp, càng khó có thể tìm kiếm. Là nhân loại trí tôn, rõ ràng dám chạy đến ma vực, thực là muốn chết Ở bên trong tuyển qua bí cảnh, hai vị cường đại ma tộc trí tôn phát hiện Diệp Trần, trong đó một vị trí tôn động sát tâm. Người điên rồi, đó là thanh liên kiếm tôn, đi mau. Một vị ma tộc trí tôn khác vội vàng lôi bằng hữu đi. Tuyển qua bí cảnh bên ngoài, hai gã ma tộc trí tôn lòng còn sợ hãi, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Diệp Trần sẽ đến đến ma vực, đây quả thực là chuyện không thể nào. Vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi. Trí tôn muốn động thủ giết Diệp Trần mặt không có chút máu. Vừa rồi nếu không phải bị giữ chặt, hắn tất nhiên sẽ xông lên, một khi chọc giận đối phương, đối phương một kiếm cũng có thể diệt giết chính mình. Đi, đi nói cho ma thánh đại nhân, thanh liên kiếm tôn cường đại trở lại cũng đánh không lại ma thánh đại nhân. Đúng vậy, đúng là có thanh liên kiếm tôn, ma tộc chúng ta mới sẽ bị nhân tộc đè ép một đầu, những năm này ăn hết vô số khổ sở, hắn đã dám đến ma vực, thì làm cho hắn có đến mà không có về. Hai người cực tốc chạy tới chỗ khu vực giả la ma thánh. Nhân tộc có mặt trời, ma tộc cũng có mặt trời. Bất quá mặt trời ma tộc là màu đen, chiếu xạ tại trên tinh cầu, âm thầm, lại không đến mức nhìn không thấy, phảng phất đi vào dị giới. Già lama thánh là người cô đơn, cũng không cần chiếm cứ cửu cấp tinh cầu. Hắn tại một khỏa tinh cầu ngũ cấp kiến tạo một tòa ám kim sắc cung điện, cung điện quy mô thật lớn, tất cả cung điện lớn nhỏ không dưới một vạn, cả cái hành tinh đều bị một cỗ hắc ám chi lực cường đại bảo hộ lấy, cho dù là truyền kỳ chí tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng khó khăn cưỡng ép xâm nhập cái khỏa tinh cầu này, chớ đừng nói chi là phá hư cái khỏa tinh cầu này. Các ngươi có chuyện gì? Hai gã trí tôn chưa tới gần tinh cầu, già la ma thánh thanh âm dĩ nhiên truyền tới. Một người trong đó cung kính nói. Ma thánh đại nhân, chúng ta tại tuyển qua bí cảnh phát hiện thanh liên kiếm tôn, cố ý đến bẩm báo. Thanh liên kiếm tôn. Giả Lama Thánh ngữ khí kinh ngạc, Bạch Cực Kiếm Thánh có thể ở đó. Chúng ta không thấy được Bạch Cực Kiếm Thánh, có lẽ không có. Hai người có hung nghi, nếu như Bạch Cực Kiếm Thánh trốn ở phụ cận Diệp Trần, bọn hắn đâu thể nào phát hiện. Bất quá bọn hắn muốn, Bạch Cực Kiếm Thánh có lẽ không có nhàm chán như vậy. Trong cung điện, Giả Lama Thánh nhướng mày, toàn bộ vũ trụ tinh không, ngoại trừ Bạch Cực Kiếm Thánh, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn duy nhất kiêng kỵ là Bạch Cực Kiếm Thánh mà thôi. Nếu là Bạch Cực Kiếm Thánh không có ở đó. Chính là thanh liên kiếm tôn tính toán cái gì? Cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Già la ma thánh suy nghĩ lấy. chợt già la ma thánh cười ha hả. Hắn cảm giác mình quá cẩn thận rồi. Tự tính toán bạch cực kiếm thánh có ở đó thì như thế nào? Chẳng lẽ một cái bạch cực kiếm thánh thêm một cái thanh liên kiếm tôn thì có thể đánh bại hắn sao? Không khoa trương mà nói. Cho dù là hai bạch cực kiếm thánh khó mà có thể đánh bại hắn, tối đa chỉ có thể làm cho hắn chạy trốn mà thôi. Già Lama thánh. Diệp Trần nhìn về phía ở chỗ sâu trong thời không, toàn bộ ma vực, chỉ có giả la ma thánh là có lực lượng cường đại như vậy, quả nhiên, Diệp Trần phát hiện giả la ma thánh, mà giả la ma thánh cũng phát hiện hắn. Mơ tưởng trốn, giả la ma thánh hai tay kết ấn, phong tỏa ở toàn bộ tuyển qua bí cảnh, dùng hắn lực lượng của bán thần, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ta vì sao phải trốn? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hắn chờ đợi ngày này đã lâu rồi, hắn đã sớm muốn biết một chút về sơ cấp bán thần thực lực dù sao đã đến hỗn độn chiến trường gặp được càng nhiều bán thần nữa sớm đi biết rõ sơ cấp bán thần thực lực rất trọng yếu sau khi phong tỏa ở tuyển qua bí cảnh ma lực giả la ma thánh bộc phát từng đoàn từng đoàn bọt khí hắc ám sắc khoách tán ra vô cùng vô tận trong chớp mắt phương viên mấy chục vạn dặm đều bị cái bọt khí hắc ám sắc này bao trùm tựa như ảo mộng đệ cử trọng lĩnh vực ma phao lĩnh vực diệp trần đồng tử co rụt lại hắn như thế nào cũng nhìn không ra giả lama thánh lĩnh vực tuyệt đối thập phần hiếm thấy từng cái bọt khí hắc ám sắc đều phảng phất là một cái thế giới vô số thế giới đe ép tới dù là cùng là sơ cấp bán thần đều muốn tạm lánh mũi nhọn chỉ có dùng cùng cấp độ lĩnh vực chống lại mà diệp trần cũng không phải sơ cấp bán thần không dám lãnh đạm diệp trần toàn lực vận chuyển kiếm nguyên sau một khắc một đoá thanh liên cực lớn lăng không sinh ra đời dùng diệp trần vi chất dinh dưỡng điên cuồng bành trướng lấy mấy ngàn dặm mấy vạn dặm mười vạn dặm thời điểm thanh liên bành trướng đến mười vạn dặm Già la ma thánh ma phao lĩnh vực dĩ nhiên bao phủ tới, cả hai đụng thẳng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, toàn bộ tuyển qua bí cảnh đều đang run rẩy. Tốt lực lượng thật cường đại. Diệp Trần bị oanh bay ra ngoài, luận lĩnh vực cảnh giới, thanh liên kiếm vực không thể so với ma phao lĩnh vực. Nhưng là, cùng cấp độ lĩnh vực, cũng phải nhìn là ai đang thúc giục. Diệp Trần võ đạo nguyên thần là bạch ngân cao cấp, già la ma thánh võ đạo nguyên thần là hoàng kim cấp cả hai kém một cấp bậc thứ hai thúc giục ra đệ cửu trọng lĩnh vực lực lượng thiên nhiên ủ phân thanh liên kiếm vực không có bất kỳ lo lắng ân chuyện gì xảy ra giả la ma thánh lông mày hung hăng nhăn lại ma phao lĩnh vực thập phần bá đạo một khi oanh phá đối phương lĩnh vực thì sẽ trực tiếp trên người địch nhân nổ ra từng cái bọt khí hắc ám sắc đều tương đương với một cái quả bom siêu cấp luân phiên oanh tạc bất luận cái gì chuẩn bán thần đều chịu không được nhưng khi nhìn bộ dạng diệp trần căn bản không có bị thương chớ đừng nói chi là tử vong. Thiên thánh khí áo giáp. Bỗng nhiên, già la ma thánh con mắt sáng ngời, hai đạo trùm tia sáng trên người diệp trần. Hắn tại diệp trần trên người cảm nhận được thiên thánh khí chấn động, cẩn thận tưởng tượng, cũng chỉ có thiên thánh khí áo giáp có thể trợ giúp hắn ngăn cản bán thần công kích, đổi thành một người khác. Đã sớm liền cạn bã đều không còn rồi. Thanh liên kiếm tôn, giao ra thiên thánh khí áo giáp, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Già la ma thánh trong lòng một hồi lửa nóng. Chỉ cần đạt được thiên thánh khí áo giáp, hắn liền có thể lực áp bạch cực kiếm thánh, quan trọng nhất là, còn có hơn 1.000 năm là phải đi vào hỗn độn chiến trường rồi, đối với trợ giúp của một kiện thiên thánh khí áo giáp rất lớn, có thể cho hắn quét ngang bất luận cái gì sơ cấp bán thần. Già la ma thánh, ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra sao? Ổn định thân thể. Diệp Trần nói ra. Nghe vậy, già la ma thánh sững sờ, chợt cười ha ha, hắn không biết nên nói Diệp Trần cuồng vọng tốt, hay vẫn là ngây thơ tốt. Lại còn nói hắn một cái sơ cấp bán thần không làm gì được đối phương, đây là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe qua, cũng thế, ta sẽ làm cho ngươi biết, tranh lệch giữa ta và ngươi chi không phải vì một kiện thiên thánh khí áo giáp, mà có thể triệt tiêu. Tuy nói Diệp Trần Khiêng ở lĩnh vực của hắn trùng kích, có thể lĩnh vực trùng kích còn không tính là công kích cường đại nhất của hắn, chỉ có thể coi là công kích bình thường. Ám huyết chảo, không có bất kỳ dấu hiệu, giả la ma thánh bàn tay xuyên qua thời không, lúc xuất hiện lần nữa hóa thành một đạo móng vuốt nhọn hoắt màu đỏ thâm trục vào Diệp Trần, phương viên mấy chục vạn dặm đều là trong phạm vi công kích móng vuốt nhọn hoắt. thật nhanh, Diệp Trần tự nhận là phản ứng rất nhanh, kim sắc linh hồn lại để cho hắn có phản ứng lực của bán thần, thế nhưng mà thân thể lại theo không kịp phản ứng, chậm một phần, không kịp né tránh, Diệp Trần hai tay giao nhau, phong ngăn cản trước người, bang sau một khắc, huyết sắc hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Trần cả người bao phủ bên trong huyết sắc hỏa tinh, kích bắn đi ra. Thẳng đến khi đem bên ngoài một tòa đại lục trăm vạn dặm sau lưng bị đâm, cho sụp đổ, rồi mới dừng lại. Không có khả năng. Một chảo chém ra, già la ma thánh dĩ nhiên đã biết kết quả. Một chảo này ngoại trừ đem diệp trần đánh bay ra ngoài, không thể làm bị thương đối phương mảy may. Cái này lại để cho hắn không thể tin được, phải biết rằng ám huyết chảo là một trong tuyệt học của hắn. Dùng hắn sơ cấp bán thần cảnh giới thi triển, dưới bán thần, không người có thể ngăn. Chẳng lẽ thiên thánh khí áo giáp thật sự mạnh như vậy? liền sơ cấp bán thần công kích đều có thể hoàn toàn ngăn cách hắn đương nhiên không biết diệp trần còn tu luyện bất hủ kiếm thể phối hợp thêm huyền vũ thánh khải tuyệt đại bộ phận sơ cấp bán thần là không thể nào làm bị thương diệp trần ở bên trong đầy trời bụi bậm diệp trần ngẩng đầu mắt phải ánh sáng màu đỏ lóe lên một đạo bóng kiếm màu đỏ như máu kích xạ mà ra bắn về phía già la ma thánh linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chi kiếm già la ma thánh không thể tránh đi bị huyết sắc bóng kiếm xâm nhập hồn hải Có như vậy trong nháy mắt, già la ma thánh sinh ra mê muội, trước mắt cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, ngay cả diệp trần thân ảnh đều biến thành trăm ngàn vạn cái. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, già la ma thánh khôi phục bình thường. Quả nhiên, địa ngục chi kiếm chỉ có thể làm cho sơ cấp bán thần thất thần một sát na. Diệp trần đem già la ma thánh trở thành vật thí nghiệm, địa ngục chi kiếm uy lực như thế nào, tại già la ma thánh trên người thử xem đã biết rõ, hiệu quả không được tốt lắm nhưng là không tính tranh lệch, ít nhất còn có thể mê mụi đối phương trong nháy mắt. Tổng so với một chút hiệu quả đều không có. Về sau trên hỗn độn chiến trường gặp được sơ cấp bán thần, có thể có chút ít tác dụng. Đáng giận, phục hồi tinh thần giả lama thánh tức giận hừ một tiếng. Mi tâm bay ra ngoài một chỉ ô nha màu đen, trực tiếp chui vào Diệp Trần Hồn Hải. Linh hồn ý chí bí pháp hắc nha. Nếu là đổi thành Diệp Trần Dĩ Vãng, cái hắc nha này bao nhiêu có thể cho Diệp Trần mang đến một chút phiền toái. Luật uy năng, Hắc Nha không thể so với Địa Ngục Chi Kiếm, Địa Ngục Chi Kiếm tuy nói ẩn chứa kim sắc linh hồn chi lực, hủy diệt kiếm ý cùng với địa ngục ý chí, mà Hắc Nha so Địa Ngục Chi Kiếm thiếu đi một địa ngục ý chí, thế nhưng mà thi triển Hắc Nha chính là giả la ma thánh, đối phương võ đạo nguyên thần là hoàng kim cấp, lực khống chế càng thêm tinh diệu, công kích cũng càng thêm thuần túy. Hắc Nha vừa tiến vào Diệp Trần Hồn Hải, lập tức bạo liệt ra, hóa thành vô số Hắc Nha bốn phía bay loạn, đổi thành một người khác, hồn hải tất nhiên không chịu nổi nhưng trong hồn hải diệp trần ngoại trừ tam đại kiếm hồn còn có một giọt thủy chi pháp tắc cái này tích thủy chi pháp tắc gần kề phóng xuất ra một ít pháp tắc chi lực vô số hắc nha lập tức tan thành mây khói phẳng phất ảo ảnh nhạt nhòa không còn giả lama thánh ta có một kiếm kính xin ngươi xem qua diệp trần không định giấu dùng hắn thực lực hôm nay cũng không cần giấu rồi thương khung kiếm ra khỏi vỏ trong hồn hải thủy chi pháp tắc nhộn nhạo diệp trần một kiếm vung đi ra ngoài thủy chi pháp tắc kiếm pháp sóng cả kiếm Toàn bộ tuyển qua bí cảnh kịch liệt rung động lắc lư, vô cùng sóng biển tuôn hướng già La Ma Thánh. Sau một khắc, sóng biển hóa thành một đạo màu xanh ra trời kiếm quang, nổi giận chém mà ra. Không tốt, Già La Ma Thánh cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu là tùy ý để kiếm quang màu xanh ra trời chảm trên thân thể, tất nhiên sẽ bị thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Một kiếm này, đã đối với hắn đã tạo thành uy hiếp tánh mạng. Cánh tay phải biến dài, điên cuồng kéo dài vươn ra Tay phải không ngừng biến lớn, trọn vẹn biến thành mười mấy vạn dặm cực lớn, bị hào quang màu đỏ thấm bao phủ tay phải một chảo chộp, vào bên trên kiếm quang màu xanh ra trời, cả hai chống đỡ cùng một chỗ. Bên ngoài tuyền qua bí cảnh, một ít nhận được tin tức ma tộc trí tôn chạy tới, nguyên một đám truyền âm lẫn nhau. Cái thanh liên kiếm tôn này quá tự phụ rồi, hừ, xem hắn lần này trốn như thế nào. Nói chuyện chính là ma tộc truyền kỳ trí tôn cự ma tôn, cự ma tôn hai vạn năm gần đây rất là biệt khuất trước sau bị diệp trần cùng đệ nhất ma tôn giáo huấn một chầu nhất là bị diệp trần giáo huấn lần kia hắn thiếu chút nữa mất mạng nếu không là diệp trần đến chính là hình chiếu phân thân nếu không là giả la ma thánh thuận tay tiêu diệt hình chiếu phân thân đối phương hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái này làm cho hắn hết sức thống hận diệp trần thế nhưng mà dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào báo thù chỉ có thể hận mà thôi lần này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội ma thánh đại nhân ra tay không người nào có thể cứu hắn Thiên ma tôn âm thầm gật đầu, cho đến ngày nay, hắn tại ma tộc liền tam đương gia đều không tính, cự ma tôn cùng đệ nhất ma tôn đều đi tới trước mặt của hắn, chứng kiến từng người mà trong mắt đối phương vẫn là con sâu cái kiến, có chút cảm khái cùng ghen ghét. Ma tộc trí tôn chạy đến càng ngày càng nhiều, đệ nhất ma tôn cũng tới, trong mọi người, chỉ có hắn và Diệp Trần chính thức đã giao thủ, xem như hiểu người Diệp Trần rõ nhất, bất quá khi hắn biết được giả la ma thánh muốn đích thân đối phó Diệp Trần vẫn là nhịn không được nhíu mày, Diệp Trần tuyệt đối là địch thủ lớn nhất kiếp này, chính mình còn chưa từng có chính thức áp qua đối phương, ngược lại là bị đối phương một mực áp đến bây giờ, đáng tiếc, chí tôn cuối cùng là chí tôn, muốn chống lại sơ cấp bán thần không phải dễ dàng như vậy. Rầm rầm rầm, đại truyền qua bí cảnh khẽ run lên, ngay cả tất cả mọi người đang ở bên ngoài bí cảnh cũng có thể cảm nhận được, cái này lại để cho bọn hắn có chút rung động, truyền qua bí cảnh hạng gì to lớn, bình thường chí tôn nếu là không biết đường, rất dễ dàng ở bên trong mất phương hướng. Cường Đại Trí Tôn cũng muốn 3 năm 5 năm mới có thể xuyên qua tuyển qua bí cảnh, là cái gì lại làm cho tuyển qua bí cảnh run rẩy lên. Khi bọn hắn xem ra, giả La Ma Thánh có lẽ một chiêu thu phục diệp trần, không gặp được cái gì phản kháng. Trung ương tuyển qua bí cảnh. Một khoảng mấy ngàn dặm cực lớn màu xanh đỏ quang cầu sinh ra đời. Sau một khắc, màu xanh đỏ quang cầu điên cuồng bành trướng, theo mấy ngàn dặm lớn nhỏ bành trướng đến mấy nghìn vạn dặm lớn nhỏ. Nhưng lại đang không ngừng khuếch trương. Hoàng phất muốn thôn phệ hết thảy, tựa như hủy diệt toàn bộ tuyển qua bí cảnh, về phần Diệp Trần cùng già Lama thánh sớm đã bị màu xanh đỏ quang cầu cắn nuốt. Đường màu xanh đỏ quang cầu khế trương đến mấy tỷ dặm cực lớn, rốt cục bạo phá ra, cuồng bạo sóng xung kích đem thời không đều xé rách, năng lượng màu xanh đỏ đáng sợ theo thời không khe hở phát tiết ra ngoài. Đây là cái gì? Bên ngoài bí cảnh ma tộc chúng trí tôn cảm nhận được mãnh liệt chấn động, bỗng nhiên, bọn hắn chứng kiến vô số màu xanh đỏ cột sáng từ trong tuyển qua bí cảnh kích xạ đi ra toàn bộ tuyển qua bí cảnh như là tràn ngập quang nghiền nát thủy tinh, lại phảng phất một cái gai nhím cực lớn sáng lên, đem hơn phân nửa ma vực đều đốt sáng lên, thiệt nhiều hắc ám thần tinh. ở bên trong tuyển qua bí cảnh, con mắt diệp trần sáng ngời, màu xanh đỏ quang cầu bộc phát, bình định hết thảy trong phạm vi tầm mắt, thế cho nên hắc ám thần tinh như mọc thành phiến xuất hiện, bất quá màu xanh đỏ quang cầu uy năng quá lớn, tuyệt đại bộ phận hắc ám thần tinh đều chôn vùi rồi, chỉ có một phần trăm hắc ám thần tinh bởi vì cách tuyển qua bí cảnh gần đã bị ảnh hưởng đến tương đối ít, may mắn còn sống sót, năng lượng còn thừa trọi cứng cọ rửa. Diệp Trần bắt đầu thu thập hắc ám thần tinh. Có Huyền Vũ Thánh Khải hắn nhìn về phía trên so với giả Lama Thánh dễ dàng một ít, nhưng Diệp Trần rất rõ ràng biết rõ, đừng nhìn chính mình phòng ngự vượt qua giả Lama Thánh. Nếu thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống, chính mình thua không nghi ngờ. Đầu tiên thủy chi pháp tắc không cách nào tiếp tục thúc giục đã là một đại vấn đề. Thủy chi pháp tắc, đúng vậy, vừa rồi cái kia đích thật là thủy chi pháp tắc chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một cái trí tôn rõ ràng tham ngộ ngộ ra thủy chi pháp tắc, đây là đại đa số cao cấp bán thần đều không thể làm được đó. Già Lama thánh mộng, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, mình cũng không thể tìm hiểu pháp tắc chi lực, đối phương lại tìm hiểu rồi. Hắn một cái chính là trí tôn, thì không cách nào thời gian dài thừa nhận pháp tắc chi lực. Già Lama thánh rốt cuộc là bán thần, rất nhanh kịp phản ứng. Thanh liên kiếm tôn, nhận lấy cái chết. Già Lama thánh hai tay kết ấn. Một cái màu đỏ sẫm lao lung từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần đóng đi vào. Siêu vô thượng võ học ám huyết lao lung. Một chiêu này không có gì uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn địch nhân, cho dù là sơ cấp bán thần bị khốn trụ, nhất thời bán thần cũng đào thoát không được. Thiên địa nhâm ngã du. Diệp Trần nhướng mày, vội vàng thi triển ra thời không thân pháp, cho đến thoát ly ám huyết lao lung, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là mọi việc đều thuận lợi thiên địa nhâm ngã du rõ ràng mất đi hiệu lực rồi. Chính mình phẳng phất lâm vào một mảnh mạng nhện vô hình ở bên trong, như thế nào đều không thể xuyên thấu qua thời không ly khai ám huyết lao lung, ngược lại càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Hừ, chiêu này nếu như có thể phá như vậy, thì cũng không thi triển, trừ phi ngươi tham ngộ ngộ ra không gian pháp tắc chi lực, nếu không là không có biện pháp xuyên thấu qua thời không ly khai. Già Lama Thánh đối với ám huyết lao lung thập phần tự tin, trong ám huyết lồng giam thời không dẫu liều ngó ý còn vươn tơ lòng oanh phá thời không so với oanh phá lao lung đều muốn khó khăn hơn huống chi hắn sớm đã biết rõ diệp trần thời không áo nghĩa đã viên mãn như thế nào phạm sai lầm như vậy chỉ cần vây khốn diệp trần là hắn có thể chậm rãi đánh bại đối phương lợi hại đồng dạng là siêu vô thượng võ học sơ cấp bán thần thi triển ra quả thực không chê vào đâu được trong nội tâm diệp trần âm thầm tán thưởng bất quá muốn ta thúc thủ chịu trói còn xa xa không đủ diệp trần cười cười cả người bỗng nhiên biến thành một cái thủy nhân sau một khắc, thủy nhân phi tốc lướt hướng biên giới ám huyết lao lung, phảng phất người bình thường xuyên tường thoáng cái xuyên qua ám huyết lao lung xuất hiện ở bên ngoài. thủy chi pháp tắc võ học thủy hành thuật tìm hiểu thủy chi pháp tắc, diệp trần có thể mượn thủy chi pháp tắc trong thiên địa xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản, trừ phi đối phương cũng tìm hiểu ra pháp tắc chi lực mới có thể ngăn trở. cái này là chỗ biến thái pháp tắc chi lực có tính siêu việt. giả lama thánh, sau này còn gặp lại thoát ly ám huyết lao lung diệp trần không có giải trừ trạng thái thủy nhân một cái lập lòe biến mất vô tung vô ảnh Già la ma thánh phong tỏa lộ ra buồn cười như vậy kẻ này khí hậu đã thành mà thôi Già la ma thánh chán nản hắn biết rõ từ nay về sau hắn cầm diệp trần một chút biện pháp cũng không có đối phương tại thủy tri pháp tắc đã có nghiên cứu sâu xa liền thủy hành thuật đều nghiên cứu ra đừng nhìn hắn là bán thần nhưng chỉ cần không có tìm hiểu pháp tắc chi lực mượn thủy hành thuật không có bất kỳ biện pháp nào đương nhiên nếu là mình đạt đến trung cấp bán thần cấp bậc có lẽ hy vọng không nhỏ giải trừ phong tỏa giả la ma thánh từ trong tuyển qua bí cảnh đi ra đại nhân thanh liên kiếm tôn hắn chúng ma tộc trí tôn cũng không biết tình huống bên trong thiên ma tôn dò hỏi giả la ma thánh khoát khoát tay từ nay về sau không nên đi trêu chọc thanh liên kiếm tôn nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong giả la ma thánh biến mất trước mắt mọi người không nên đi trêu chọc thanh liên kiếm tôn mọi người hai mặt nhìn nhau Rất hiển nhiên, già la ma thánh không thể làm gì được Diệp Trần, lại để cho Diệp Trần trốn thoát rồi. Thời gian trôi nhanh, bất chi bất giác, cuối cùng 2.000 năm trôi qua, hỗn độn chiến trường sắp mở ra. Các ngươi bảo trọng, cáo biệt người nhà, Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành cùng với tử tĩnh trong nháy mắt rời khỏi thủy điều tinh. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người đi tới trong vũ trụ mênh mông, mảnh tinh không này nghe nói là trung tâm toàn bộ vũ trụ, nhân tộc, ma tộc, tà linh tộc cùng. Với cự nhân tộc chờ các đại chủng tộc sinh hoạt ở mảnh tinh không này bốn phía, vườn quanh nó. Lúc này đã tới không ít trí tôn, một ít trí tôn nhìn thấy Diệp Trần, không khỏi gật đầu ra hiệu. Uy danh thanh liên kiếm tôn, từ lần trước Diệp Trần cùng già Lama thánh đại chiến cũng toàn thân trở ra sau, đạt đến cực hạn. Trên căn bản, ai cũng đã đem Diệp Trần cho rằng là bán thần. Trả giá nhiều nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Ánh đao lóe lên, độc cô tuyệt xuất hiện ở Diệp Trần phụ cận theo hỗn độn chiến trường sắp mở ra độc cô tuyệt tâm tình bắt đầu kích tạo vũ trụ tinh không đối với hắn mà nói cách cục vẫn quá nhỏ hắn cần một hoàn cảnh càng thêm kích liệt để tôi luyện chính mình mà hỗn độn chiến trường không thể nghi ngờ là địa phương phù hợp nhất nơi nào có đến từ mỗi cái vũ trụ tinh anh cường giả tầng tầng lớp lớp không giống vũ trụ tinh không trí tôn gộp lại cứ như vậy nhiều trừ phi phát sinh chiến tranh lúc bình thường mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể tận hứng một trận chiến yến khinh huyên đạm thai minh nguyệt cũng tới Ba người dưới sự giúp đỡ Diệp Trần, rất sớm liền cô động ra thanh đồng võ đạo nguyên thần. Dù sao tất cả mọi người là đến từ một cái sinh mệnh thế giới, có thể giúp một điểm là một điểm, ngoại trừ kinh nghiệm không trợ giúp được. Diệp Trần trả lại cho bọn họ một ít thánh khí, đều là thất tinh địa thánh khí trở lên. Dựa vào những địa thánh khí này, thực lực của bọn họ có chất tăng lên. Thời gian quá khứ mấy ngày, có thể tới trí tôn đều tới, già la ma thánh cùng bạch cực kiếm thánh cũng trước sau hiện thân. Thanh liên tiểu hữu. Bạch cực kiếm thánh hướng về Diệp Trần chào hỏi Kiếm thánh Diệp Trần mỉm cười gật đầu Từ khi Diệp Trần biểu hiện ra thực lực nghịch thiên Bạch cực kiếm thánh đã không đem Diệp Trần là tiểu bối Mà là xem như là cùng thế hệ Đến cảnh giới này của bọn họ Sống ngàn vạn năm dễ dàng Số tuổi to nhỏ không có quá nhiều ý nghĩa Diệp Trần có chút trí tôn tự hồ rất xa lạ Từ tĩnh ánh mắt quét một vòng Nói rằng Mộ Dung khuynh thành gật đầu nói tiếp Cái lão quái tóc hồng Cũng không biết từ nơi nào nhô ra, hắn quanh thân không có một cái trí tôn, phỏng trừng rất ít cùng người khác do thiệp. Diệp Trần nói, vũ trụ tinh không, còn có rất nhiều địa phương chúng ta không phát hiện, như vũ trụ biên giới liền rất ít người đi tới, xuất hiện một ít xa lạ trí tôn cũng rất bình thường. Nếu như không phải tự mình trải qua, có ai sẽ biết, tại trong vũ trụ tinh không còn có một tòa hoang thần đại lục, trí tôn bên trong so với bên ngoài tăng thêm ngàn lần vạn lần, cơ bản không ai có thể tưởng tượng được cho nên xuất hiện một ít trí tôn xa lạ diệp trần không một chút nào kinh ngạc ngược lại cảm thấy đương nhiên ngày thứ năm ầm ầm ầm tinh không mênh mông chấn động lên vô tận hỗn độn hào quang bạo phát đủ để kéo dài một chén tra thời gian mới dần dần biến mất mọi người định thần nhìn lại phương xa xuất hiện một tòa môn hộ hùng vĩ cánh cửa này tựa như hư tựa như thực cửa lớn đóng chặt hỗn độn chi môn xuất hiện mọi người kinh hô chợt ngừng thở chờ đợi hỗn độn chi môn mở ra chi giác rốt cục hỗn độn chi môn ầm ầm mở ra vô tận hào quang nhu hòa phun trào ra bao phủ hướng về mọi người sau một khắc bất kể là phổ thông trí tôn hay là truyền kỳ trí tôn hay hoặc là giả lama thánh cùng bạch cực kiếm thánh đều bị một loại lực lượng thần kỳ hút vào cơ bản không hề có một chút năng lực phản kháng diệp trần cầm tay thật chặt từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành ba người đồng thời biến mất ở bên trong hỗn độn chi môn chờ mọi người đều bị hấp đi vào hỗn độn chi môn cũng không hề biến mất mà là bắn ra từng đạo từng đạo hào quang, chỉ chốc lát sau công phu, mười mấy người bị hút vào. hỗn đản, ta không muốn đi vào. đáng ghét, ta đều đem chính mình phong ấn, lại còn vô dụng. theo tiếng chửi rủa, hỗn độn chi môn đóng, cấp tốc ảm đạm. từ nay về sau bên trong một trăm ngàn năm tháng, toàn bộ vũ trụ tinh không, sức chiến đấu mạnh nhất cũng là cường đại chí tôn cấp bậc này, chí tôn số lượng cũng là ít đi hơn nửa. sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả vốn cũng không tính cực kỳ trọng yếu. Bắt đầu từ bây giờ trở nên trọng yếu, dù sao trí tôn cũng là do sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả quá độ lại đây, một khi một bộ tộc nào đó nhiều ra một vị trí tôn, tổng hợp thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nơi này chính là hỗn độn chiến trường. Diệp Trần sau khi tỉnh lại, phát hiện từ tỉnh cùng mộ dung khuynh thành đều không ở bên người, vị trí của hắn tựa hồ là một địa phương hoang đảo không người, bởi vì hắn nghe được thanh âm phương xa của sóng biển. Giang buộc lực thật cường đại, Diệp Trần bỗng nhiên thần sắc biến đổi hắn cảm giác được dị dạng quy tắc khác hẳn với vũ trụ tinh không quy tắc dưới quy tắc ràng buộc cường đại mọi cử động của hắn hứng chịu áp bách loại cảm giác này tựa như đi tới hoang thần đại lục không ràng buộc lực so với hoang thần đại lục cũng phải lớn hơn hẳn là hỗn độn pháp tắc đi diệp trần từ bạch cực kiếm thánh đạt được không ít tin tức liên quan với hỗn độn chiến trường bao trùm toàn bộ hỗn độn chiến trường chính là hỗn độn pháp tắc loại pháp tắc lực này là trí cao vô thượng coi như là chân thần cũng không cách nào can thiệp Mà ở bên trong hỗn độn chiến trường, áo nghĩa lực vô cùng nhỏ yếu, chỉ có pháp tắc lực mới có thể hiện ra uy năng, ví như, dựa vào viên mãn thời không áo nghĩa, Diệp Trần có thể tại trong vũ trụ tinh không tự do qua lại, thế nhưng tại trên hoang đảo không người, Diệp Trần cơ bản không cách nào xuyên thấu qua thời không tiến hành qua lại, dưới tình huống không cần thủy chi pháp tắc cùng thiên thánh khí thương khung kiếm, một chiêu kiếm cũng chỉ có thể đem 4, 5 quả đại thụ chém thành hai khúc, tương đương với từ siêu nhân đã lập tức biến thành người bình thường may mà ta sớm tìm hiểu ra thủy chi pháp tắc, Diệp Trần có điểm may mắn, hỗn độn chiến trường so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn, không dùng tới pháp tắc lực cùng thiên thánh khí, cơ bản không có biện pháp phá hoại đồ vật gì, hắn đường đường một cái truyền kỳ chí tôn, chỉ có thể chém đứt bốn, năm cây liền có thể gặp một, hai. vươn tay trái ra, một đoàn bóng nước ngưng tụ ra, Diệp Trần đem bóng nước ném về mặt đất cách đó không xa, một cái hố to rộng trăm mét, mười mét sâu xuất hiện, cường đại sóng trùng kích tứ tán phóng xạ đem Diệp Trần chính mình cũng thổi lên, còn quanh thân cây cối cũng là nhổ tận gốc, giống như cuồng phong quá cảnh, hoang tàn, lảo đảo rơi trên mặt đất. Diệp Trần thỏa mãn gật đầu một cái, pháp tác lực vẫn rất cường đại. Từ tĩnh cùng mộ dung nơi nào đều có thiên thánh khí, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không nguy hiểm gì. hỗn độn chiến trường giằng buộc lực cường đại thực sự cũng là một chuyện tốt, lấy từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành thực lực, tại một đám bên trong hỗn độn chiến trường không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất, dưới tình huống nhưng ở tự thân thực lực bị vô hạn giằng buộc. Có hay không thiên thánh khí cũng rất then chốt, dù sao thiên thánh khí bên trong ẩn chứa pháp tắc lực, mà pháp tắc lực, tại bên trong hỗn độn chiến trường có thể phát huy ra uy năng đối lập đáng sợ. Giát, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chim hót, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi trong mắt hơi híp lại, đây là một con chim khổng lồ không biết bao lớn, lúc từ trên hoang đảo không trải qua, bóng tối đem toàn bộ hoang đảo đều bao phủ gần một nửa, trọng yếu nhất là, Diệp Trần từ trên con chim khổng lồ này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chứng minh thực lực đối phương có thể giết chết chính mình. Tối thiểu là thất cấp hỗn độn sinh vật. Diệp Trần Thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn sinh vật là hỗn độn chiến trường tự nhiên diễn biến ra sinh vật, dựa theo chiến lực của hắn, chia là 1 đến 10 cấp. Một cấp hỗn độn sinh vật là yếu nhất, hình thể cũng nhỏ nhất, như hỗn độn má nghĩ, hỗn độn phi trùng, hỗn độn giáp trùng. Nhị cấp hỗn độn sinh vật bất kể là hình thể hay là, thực lực đều tăng lên một đại cấp bậc, như hỗn độn phi điểu, hỗn độn thử tam cấp hỗn độn sinh vật có hỗn độn giã miêu hỗn độn thủy xà chiến lực không sai biệt lắm tương đương với siêu cấp trí tôn cấp bậc tứ cấp hỗn độn sinh vật thì tương đương với truyền kỳ trí tôn thực lực có hỗn độn lang hỗn độn báo hỗn độn hổ hỗn độn xa ngũ cấp hỗn độn sinh vật có chuẩn bán thần thực lực như hỗn độn địa hành long hỗn độn cự mãng hỗn độn kình lục cấp hỗn độn sinh vật xuất hiện thực lực bay vọt dưới tình huống tứ cấp hỗn độn sinh vật liên thủ có lẽ mạnh hơn ngũ cấp hỗn độn sinh vật nhưng ngũ cấp hỗn độn sinh vật nhiều hơn nữa cũng không mạnh bằng lục cấp hỗn độn sinh vật lục cấp hỗn độn sinh vật có hỗn độn phi long hỗn độn song đầu điểu hỗn độn bạo long thực lực tương đương với sơ cấp bán thần thất cấp hỗn độn sinh vật mỗi cái hình thể vô cùng cực lớn vẻn vẹn theo trên thể hình có thể miểu sát lục cấp hỗn độn sinh vật trên thực lực cũng thế chỉ điều vừa rồi bay qua dựa theo hình thể và khí thức mạnh yếu tối thiểu nhất là thất cấp hỗn độn sinh vật người từ ngoài đến căn bản không có biện pháp chống lại Có thể nói như vậy, hỗn độn sinh vật là dân bản địa hỗn độn chiến trường, chúng thống trị cái phiến thế giới này, mà người từ ngoài đến việc cần phải làm là như thế nào sinh tồn được. Cuồng phong gào thét ở bên trong, chim khổng lồ từ trên không hoang đảo vượt qua, căn bản không có chú ý tới Diệp Trần, cái tiểu côn trùng này. Hoang đảo rất lớn, bụi cỏ dại sinh, Diệp Trần ở trên đảo điều tra vài lần, một bóng người cũng không thấy, ngược lại là hỗn độn sinh vật trải rộng toàn bộ hoang đảo, làm cho Diệp Trần mang đến không ít phiền toái. Nếu như Liệt Thiên ở đây thì tốt rồi. Diệp Trần thở dài một hơi, hung thú thì không cách nào tiến vào hỗn độn chiến trường. Tinh không hùng khuyển chi vương Liệt Thiên bị Diệp Trần lưu tại vũ trụ tinh không? Diệp Trần chỉ là khiến nó tại thời khắc mấu chốt trợ giúp thoáng một phát Diệp ra, cũng không có khiến nó cả đời thủ hộ Diệp ra. Như vậy thật sự quá tịch mịch rồi, hơn nữa cũng không cần phải. Tin tưởng vũ trụ tinh không quảng đại, đầy đủ cho nó mạo hiểm cả đời. Sở dĩ nghĩ đến Liệt Thiên là vì hỗn độn chiến trường so sánh đặc thù Cái gì áo nghĩa ở chỗ này không tác dụng nhiều lắm, chỉ có nguyên thủy năng lực còn có hữu dụng, phương diện này Diệp Trần là xa xa so ra kém liệt thiên. Cô cô cô, bụng chuyển đến thanh âm, Diệp Trần cười khổ một tiếng, hỗn độn chiến trường cùng hoang thần đại lục thập phần tương tự, đều phải ăn cái gì? Đương nhiên, hoang thần đại lục cùng hỗn độn chiến trường vẫn còn có chút khác nhau. Hoang thần đại lục không ăn thịt thực lực sẽ suy yếu, nói một cách khác, chỉ cần lực lượng không có suy yếu đến cực hạn, nhưng thật ra là có thể không ăn cái gì. Mà hỗn độn chiến trường không được. Nó sẽ để cho ngươi cảm thấy đói. Không ăn cái gì căn bản không có tinh lực làm việc. Bắt giết một đầu tứ cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn lợn rừng. Diệp Trần bắt đầu nhóm lửa. suy, Trên ngón tay bốc lên một tia hỏa tinh. Nhưng rất nhanh dập tắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.